chương ba trăm chín mươi hai bên này kinh thành hoa đào hẳn là muốn mở nha nhìn xem giờ phút này một mặt hối hận tần hán minh diệp phi nghĩ đến mình k i ế p t r ư ớ c lâm vãn phong cùng này nữ t ử áo đỏ cố liên xương nếu như lúc trước không có tiến dương quan nhập trung nguyên lưu tại đại mạc buổi tiếp cố liên xương cũng không có bao lớn tiếng với t ầ n đại nhân ngươi đây là hối hận không diệp phi hỏi từ nàng lấy chồng ngày đó trở đi ta liền hối hận tần hán minh nói cho đến hôm nay ta đều không thể tiêu tan nguyên bản ta có cơ hội cùng nàng trở thành thần tiên quấn thuộc chỉ tiếp ta quá chấp mê tại cựu hận diệp phi cười cười đối với cái này lại sâu có trải nghiệm đưa đưa, tần hán minh nhìn xem diệp phi nói ra diệp thiếu hiệp đa tạ ngươi dẫn ta đi thấy ba vị đối ta người trọng yếu nhất đi thôi đưa ta đi mật ca diệp phi gật đầu vừa mới chuyển qua thân thể tần hán minh lại không biết từ chỗ nào móc ra một cây truy thủ đâm về phía mình ở ngực ách nghe được tần hán minh phát ra tiếng kêu thang thiết diệp phi yên lặng nhắm mắt lại hắn đã đoán được tần hán minh sẽ làm ra lựa chọn như vậy ở trong mắt hắn tần hán minh cũng không xấu chỉ là trên đời này rất nhiều chuyện cũng không có tốt xấu đúng sai chỉ có lập trường tần hán minh đứng tại cùng hắn đối lập trên lập trường hắn cũng không muốn giết hắn đem tần hán minh mang đến mật các cũng không khác giết hắn cho nên vô luận đối với hắn hay là tần hán minh mà nói kết quả như thế đối với người nào đều tốt sau khi diệp phi quay đầu đỡ lấy sắp ngã xuống tần hán minh diệp thiếu hiệp lại làm phiền ngươi một việc đừng để nàng biết ta chết có thể nàng sớm muộn sẽ biết diệp phi s ắ c mặt biến đến ngưng trọng một người trước khi chết còn bắn con người tất nhiên là đối nó người trọng yếu nhất như thế xem ra nay quả phụ tại tần hán minh trong lòng phân lượng cực nặng chí ít đừng để ta chết tại nhà nàng phụ cận diệp phi đáp ứng sau đó vị tần hán minh rời đi hướng mật các phương hướng đi đến diệp thiếu hiệp đ a tạ tần hán minh hư thanh nói nếu như ngươi lúc này muốn sống còn kịp diệp phi nói tần hán minh lắc đầu hơi lim di mắt cười nói quên đi sống ở trong k i ự u hận rất mệt mỏi có thể ngươi còn có cơ hội vượt qua cuộc đời khác nhau diệp thiếu hiệp ngươi chịu thả ta có thể thiên ra cùng mặt cát cùng hận thiên cũng sẽ không thả ta diệp phi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ người đời này lựa chọn rất trọng yếu đúng nha tần hán minh nói ta cho là ta vẫn muốn chính là báo thủ nhưng hôm nay xem ra ta chỉ nghĩ muốn một cái hạnh phúc hoàn chỉnh nhà diệp phi nghĩ đến thẩm tiêu thanh cùng tần t h ư n g u y ệ n Chỉ ít cho tới bây giờ hắn là hạnh phúc cũng là may mắn diệp thiếu hiệp nghe ta một lời khuyên chớ có lại đi t r e o trọ cả thiên bọn họ xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại cùng nhiều phức tạp tần hán minh thanh â m càng nói càng suy yếu diệp phi một chút nhữ mày tần đại nhân ngươi không phải cái thứ nhất như thế nói với ta người chuyện này chỉ có thể nói rõ đó là thật tần hán minh tay đột nhiên chăm chú kéo lấy diệp phi tay áo thử muốn đi thuyết phục diệp phi ẩn thiên thất quân không phải liền là bảy vị trên giang hồ đức cao vọng bảy vị cao thủ sao diệp phi hỏi lại nếu thật sự là như thế đơn giản ẩn thiên sớm đã bị diệt Thần tiên thất biết thủ, biết, tử thế trời, trường bất tử thần tiên. phân chia, chính chữ nhân chỗ không chính họ hoặc hoặc phú khả địch nghe sinh quân, người ngươi ngươi này Bọn quyền ngập nói còn cấp cấp cấp quốc, có cao có địa vị là là là là mà diệp thiếu tần hán minh trong miệng đột nhiên phun ra một đám máu lúc này diệp phi liền cảm giác được hắn bất lực diệp phi vội vàng từ trong ngực móc ra một bình đan dược muốn cho ăn tần hán minh ăn vào một viên lại bị tần hán minh cho cự t u y ệ t diệp thiếu hiệp người có thể từng nghe qua một bài thơ tần hán minh đức có nói diệp phi đem bưng viên đan dược kia bàn tay trái nắm thành một cái quyển có chút khổ sở nói cái kia bài thơ năm ngoái hôm nay cửa này bên trong mặt người hoa đảo tôn nhau lên đỏ mặt người không biết nơi nào đi hoa đảo vẫn như cũ cười vui sướng khi tần hán minh gian n a n n i ệ m xong bài thơ này hắn hoàn toàn nhắm mắt lại ai thắng một tiếng về sau diệp phi thì thào nói một câu tần đại nhân cái này thành biện kinh hoa đảo hẳn là muốn mở nhà hai người sau lưng là một đạo thật dài vết máu sau nửa canh giờ diệp phi c o n tần hán minh thi thể đi vào mật c á t là mật c á t các chủ lý nhược đảo tự mình tiếp kiến hắn nhìn thấy tần hán minh thi thể về sau lý nhược đảo cao mày hỏi người đem hắn giết ta nếu là giết hắn Cần gì phải đại phí chu trương đem hắn c o n đến người nếu chết người giao cho ta để làm gì tốt xấu là tên mệnh quan triều đình ta cũng không tốt xử trí diệp phi giải thích lý nhược đào phát ra thở dài một tiếng vậy được rồi hắn trước khi chết nhưng có nói cái gì ngẫm lại diệp phi lắc đầu nếu là hắn nói cái gì làm gì còn tự tuyệt ta muốn gặp một người người nào cho ta lệnh b à i người kia lý nhược đào trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang lớn mật người thông minh như vậy hẳn là cũng đoán được hắn là ai không sai vậy hắn là người muốn gặp là gặp người mà lý nhược đào có lớn diệp phi cười, cười. Lý các chủ, k đúng ta này cũng di nương ngươi còn không có khó xử nặng a ta biết các làm việc không cần hướng ngươi giao phó các chủ ngươi nếu không phải nếu nói như vậy ta cũng chỉ có thể nói chúng ta người giang hồ làm việc triều đình không được can thiệp lý nhược đào sắc mặt biến đến xanh xám thư lạnh một tiếng sau nói tạm thời đưa nàng nhốt lại ngày mai tái thẩm nàng biết đến đều nói với ta cho nên không có gì tốt thẩm đã như vậy một cái không có giá trị người còn giữ làm cái gì lý các chủ nàng chỉ là h ỏ i không ra vật gì có giá trị cũng không đại biểu nàng liền không có giá trị người cho ta xem trọng ăn ngon uống sướng hầu hạ nếu là nàng tại các ngươi mật cắt có cái gì không hay xảy ra chỉ có thể nói rõ các ngươi mật cắt cũng rất có vấn đề d i ệ p phi nói dứt lời diệm phi liền rời đi trước khi đi vẫn không quên nhìn tần hán minh thi thể liết một chút ra mật cắt về sau diệp phi một mình đi tại thành biện kinh bên trong t r u n g quanh nơi này tất cả xa lạ hết thảy câu lên hắn nghi nhà cảm xúc hắn giờ phút này chỉ nghĩ tranh thủ thời gian kết thúc trước mắt đây hết thảy rời đi biện kinh trở về giang nam cuối cùng trên đường chẳng có mục đích đi thật lâu hắn đi vào thần đạo cát ở đây tối thiểu hắn còn có đáng giá tín nhiệm bằng hữu biết được hắn lại trở về lúc đầu đã trở về phòng thay quần áo dương Y ý ý ý ý ý ý lập tức chạy đến gặp hắn diệp phi ngươi làm sao trở về dương Y ý ý ý ý ý ý ý ý vào trước mặt hắn hỏi ta bắt dương y duy cười đáp ứng sau đó dẫn diệp phi đi gian phòng của nàng đối với chưa xuất giá cô nương mà nói khuê cắt là không cho phép nam tử bước vào chỉ bất quá dương y duy cũng không phải là tầm thường nữ tử vì nghe diệp phi cố sự dương y duy tự mình pha một bình vũ di sơn đại hồng bảo nghe diệp phi nói xong tần hán minh cố sự về sau nàng không khỏi mắt đỏ về mắt đối diệp phi nói ra diệp phi đợi chút nữa thành biện kinh hoa đảo n ở thời điểm lại đi thôi chương ba trăm chín mươi ba đột phá cảnh giới thẩm tiêu thanh biện kinh hoa đảo dù còn chưa mở nhưng ở khí hậu nghi nhân dân nam cây cải d ầ hoa đã nợ đầy đ i ệ tại thiệu hưng giang nam tứ đại võ học thế g i a một trong thẩm gia cùng thiên công núi ở giữa liền có một mảng lớn cây cải dầu vườn hoa hàng năm vừa đến lúc này tiết liền sẽ có không ít người tới đây đặt thanh nhất là gần nhất rơi xuống mông lung trời mưa mấy ngày nay thanh xuân mỹ hảo các nữ tử đều thích miễn cước khen dùng khăn lụa được mặt mình đi tại đầu ruộng trẻ tuổi nóng tính bọn nam tử thì t ố t năm top ba hoặc là ngâm thi tác đối hấp dẫn các cô nương chú ý hoặc là tựa như kiếm ăn ngốc ư ơ n g đồng dạng đánh giá các cô nương tuy nói thẩm tiêu thanh đã lấy chồng nhưng là thiệu hưng nam tử vẫn là hy vọng có thể tại cái này mưa bụi mông lung thời tiết bên trong cùng nàng có một trận chuyên chúc gặp gỡ bất ngờ. Bất quá. bọn họ ảo tưởng nhất định thất bại bởi vì thẩm tiêu thanh gần nhất đang bế quan tu luyện cũng không có đi ra ngoài dự định thẩm trang đ à o viên quãng c u vẽ trong phòng thẩm tiêu thanh chính khoanh chân ngồi trong thư phòng trên giường vận công t ĩ n h t o ạ n nàng lúc này sắc mặt cũng không quá tốt nhìn qua rất là lo nghĩ khi sắc mặt của nàng trở nên xanh một miếng đỏ một khối lúc to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ nàng lọn tóc chảy ra đột nhiên nàng t r ừ n g lớn hai mắt hai đạo tinh quang tùy theo từ nàng trong hai mắt bán ra nàng lông mày nhũ chặt sắc mặt ngưng trọng diễm phi nói nàng cảnh giới đang sắp đột phá cho nên không có mang theo nàng cùng đi b i ệ i n h nhưng mà diệp phi đi biện kinh thời gian lâu như vậy nàng chẳng những không có đột phá cảnh giới ngược lại càng luyện càng kém trước đây nàng tại diệp phi chỉ điểm hạ một chút cảm n ộ cùng tâm đắc tựa h ồ cũng sai không cách nào triệt để dung nhập q u ò n thông nàng nghĩ thầm nếu như nếu là diệp phi tại nhất định có thể cho nàng một chút chỉ điểm có thể vừa nghĩ tới diệp phi thật i ê u thanh trong lòng liền cảm giác sinh khí từ lần trước nhìn thấy diệp phi đến nay ước chừng bốn mươi ngày nhưng mà diệp phi lại vẹn vẹn cho hắn viết hai phong thư nàng đã từng nghiêm túc đến qua hai lần phát hiện diệp phi phong thư thứ hai so phong thứ thứ nhất trọn vẹn thiếu ba mươi lăm chữ nàng không biết đây có phải hay không mang ý nghĩa diệp phi đối nàng tưởng niệm thiếu mấy phần nàng càng không biết bây giờ thân ở diệp phi trôi qua thế nào dự định lúc nào trở về t r ậ m rãi ngay tại thẩm tiêu thanh dự định tiếp tục vận công lúc tu luyện đột nhiên ngoài cửa chuyển đến nhà hoàn đ ô n g cúc thanh âm lao ra tiểu thư đang tu luyện không tiện q cái dày hoặc là ngươi trước tiên ở bên ngoài ngồi một hồi vậy được rồi ngươi đi pha bình trà nghe được phụ thân thẩm ngọc thanh âm thẩm tiêu thanh trên mặt toát ra hiếu kỳ sau đó đứng dậy trước ra thư phòng tái xuất p h ò mở cửa về sau nàng nhìn qua chính đi hướng cái đỉnh thẩm ngọc nói ra phụ thân làm sao ngươi tới thầm ngọc quay đầu vội vã đến trước mặt của nàng muốn nói lại tôi h sau đó phát ra một tiếng ai t h á n thật i ê u thanh đông nhiên phát giác được không ổn hoàng nói phụ thân không phải là diệp phi xảy ra chuyện gì thầm ngọc trước gật đầu sau đó lắc đầu bây giờ trên giang hồ đều đang đ ồ n nói diệp phi đến biện kinh về sau đầu một việc cũng là bóc thần đ a o cắt trước mặt tâm kia chiêu tế bố cáo chiêu tế bố cáo cũng là đao thần mời chào nội ngoại song tu con rể bố cáo thầm ngọc giải thích diệp phi hoàn toàn phù hợp này bố cáo bên trên yêu cầu nha bây giờ diệp phi tại biện kinh đều là ở tại thần đao các bên trong lại cùng đao thần chi nữ dương y y y ra xong thành đôi hắn muốn trở thành đao thần con rể tựa hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột ngay vậy thẩm tiêu thanh biến sắc nữ nhi nha diệp phi gần nhất nhưng có cho ngươi gửi thư hắn đều ở trong thư nói gì với ngươi t h ẩ m ngọc hỏi t h ẩ m tiêu thanh không rên một tiếng liền xoay người đóng cửa lại nắm chặt q u y ề n đầu nổi giận đùng đùng hướng thư phòng đi đến miệng bên trong thì thảo nói một câu đánh chết ngươi ai t h ẩ m ngọc gõ hai lần môn một mặt tay đắng nữ nhi lời nói đều chưa nói xong ngươi làm sao liền đóng cửa lại đâu chẳng lẽ diệ phi thật muốn đi làm đao thần con lại gõ hai lần phía sau cửa cũng nói vài lời về sau thấy thẩm tiêu thanh là không có ý định lại mở cửa thẩm ngọc đành phải thôi t h ẩ m hực rời đi còn âm mặt chửi một câu thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi nhưng mà khi hắn đi ra đảo viên một khắc này đột nhiên oanh một tiếng vừa rồi này phiến sắc bị hắn gõ nát môn đột nhiên vỡ tan tính cả cùng một mặt mấy phiến cửa sổ cảm nhận được một cỗ ẩn nấp lại mánh liệt kiếm khí từ trong nhà tràn ra tới về sau thẩm ngọc t r ừ n g lớn hai mắt mà vừa bưng một bình trà nóng ra đông cúc thì cả kính ốc lao lao, lao ra chuyện gì xảy ra đông cúc nhìn xem thẩm ngọc hỏi hai chân lòng b à n chân như là bị dính tại dưới chân gạch bên trên mặc cho làm sao run đều không thể xây dịch không bao lâu về sau tại hai người nhìn chăm chú phía dưới thẩm tiêu thanh tử trong nhà đi tới nàng lúc này ánh mắt sắc bén sắc mặt trắng bệnh cùng vừa mới có chỗ khác biệt nữ nhi ngươi đây là thẩm ngọc khiếp sợ đánh giá mình nữ nhi chỉ nhìn thẩm ngọc liếc một chút về sau thẩm tiêu thanh liền hướng đào viên bên ngoài cách đó không xa này p h i ê n a o tại bị nước mưa nhỏ xuống hiện hiện vòng vòng gợn sóng mặt a o bên trên nàng nhìn thấy chính mình nàng giơ tay lên trên tay phải bất quyền tùy theo một đạo thủy kiếm từ trong hồ trào ra tại nàng buông tay về sau nay thủy kiếm liền tàn ra chung quanh kiếm khí k h u ấ y đậu t h ư ớ n g công ta làm được nàng hớn hở ra mà nói bất quá rất nhanh nàng liền giận tái mặt khe nói thôi tướng công đánh một nhảy mũi về sau d i ệ p phi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tối hôm qua tại dương y dĩ thì trong khuê phòng hắn nói thật lâu mà nói mới rời đi lúc này nghĩ đến trong lòng của hắn liền có chút hối hận việc này nếu là bị người biết hoặc là c h u y ể n đi đối dương y dĩ t thanh danh cũng không tốt đối với hắn cũng giống như vậy nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng hắn lập tức đứng dậy xuống giường đơn giản mặc quần áo sau khi rửa mặt hắn liền rời đi thần đ à cắt một thân một mình chạy tới nhất phẩm trà thơm lâu hình bộ thị lang đỗ khoan là người thông minh đêm qua mới đưa tần hán minh giao cho hắn hôm nay khẳng định sẽ hỏi hắn tần hán minh xử trí mà cái này nhất phẩm trà thơm lâu chính là thích hợp nhất hai người gặp mặt địa phương quả nhiên khi hắn đi vào trà lâu thời điểm liền bị trà lâu tiểu nhị hỏi diệp công tử là đến tìm người đi mời lên lầu đi vào lầu hai một gian nhã gian diệp phi nhìn thấy đỗ khoan đỗ khoan đang ăn một cái bánh bao thịt nhìn qua xác nhận vừa tới không lâu diệp t i ế u hiệp đến sớm không bằng đến đúng lúc mời ngồi mời ngồi đỗ k h a n tha thiết cười nói ngồi xuống về sau diệp phi đầu tiên là uống một n g ụ m trà nóng sau đó nói tần đại nhân đã chết đố khoan định trụ m ấ y hơi về sau mới tiếp tục gặm bánh bao đố đại nhân tựa hồ có chút khổ sở là đáng tiếc đố khoan cười nói n h ư hắn không phải ẩn thiên người tất nhiên sẽ là tên quan tốt cho dù hắn là ẩn thiên người hắn cũng là tên quan tốt diệp phi hồn hắn xứng sở đố khoan gật gật đầu diệp thiếu hiệp nói rất có lý tuy nhiên ngươi lúc này đến tìm b ả n quan hẳn là không chỉ là vì nói cho ta tần đại nhân tin chết không sai diệp phi gật đầu đố đại nhân có thể nghe hoàng tôn nói qua một sự kiện chuyện gì lúc trước hắn tại hàng châu thời điểm đã từng lọt vào phụng hỏa giáo ám sát ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc với thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương ba trăm chín mươi bốn tám năm trước một quả quá khứ đỗ khoan liên tục gật đầu đương nhiên nghe nói qua việc này nghe nói lúc ấy diệp thiếu hiệp cùng người xưng khoáng thế kỳ tài mạnh cựu lúc ấy từng đối hoàng tôn làm việc thủ diệm phi lắc đầu lúc ấy cũng không có nghị qua việc này bất quá là trùng hợp cứu h ắ n a cũng cũng không tránh khỏi cũng quá khéo. quá đỗ đại nhân chúng ta n liền k i người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám có phải là ngũ vương diệp phi nói thẳng ngay vậy đỗ khoan lúc này hướng về phía diệp phi dựng thẳng lên một cái diệp thiếu hiệp thông minh ngẫm lại diệp phi như có điều suy nghĩ nói thất vương cùng ẩn thiên cấu kết ngũ vương vụn trộm cùng phụng hỏa giáo cấu kết vậy quá từ đâu sau lưng của hắn lại có cái gì giang hồ thế lực ách đ ấ khoan mặt lộ vẻ do dự sau một lúc lâu mới nói có lẽ nói đến diệp thiếu hiệp khả năng không tin thái tử điện hạ cũng không có cấu kết bất luận cái gì giang hồ thế lực người cũng đừng nói với ta thái tử điện hạ chính là một dòng nước trong diệp phi không e rẻ nói đương nhiên cũng không phải là như thế đ ấ khoan lắc đầu、Đữa、bữa hắn liền hướng diệp phi nói lên một cọc chuyện cũ trừ chu thành bên ngoài thái tử bệ hạ nguyên bản còn có một đứa con trai khác cũng chính là hoàng trường tôn chu hành tám năm trước hoàng trưởng tôn chu hành bị người hãm hại bị thụy vương p h ụ thượng vũ sư yến bắc tề nghĩ lầm hắn lăng nhục hắn nữ nhi cuối cùng lọt vào yến bắc tề ám sát thái tử điện hạ giận dữ trừ giận lấy sang thụy vương bên ngoài còn đem thành biện kinh bên trong giang hồ ven cái ú t sấp nhưng p h à m là cùng yến bắc tề từng có tới lui giang hồ cao thủ đều sẽ vì vậy mà bị liên lụy cũng chính là bởi vì chuyện này khiến cho thái tử điện hạ chọc giận thành biện kinh bên trong cao thủ liên tục hơn hai tháng cơ hồ mỗi ngày đều có cao thủ muốn đi ám sát thái tử về sau là thiên gia tự mình đến thần đao các mời dương thác ra mặt việc này mới lấy lắng lại bất、quá. cũng chính b thủ là từ chuyện kia về sau cao thủ trên giang hồ cũng không chịu lại vì đông cung cống hiến sức lực đồ khoan sau cùng nói nghe đỗ khoan diệp phi lâm vào trầm tư tần thương nguyện phụ thân tần gia hoa cũng là thụy vương phủ vũ sư một chồng năm đó chính là nhận việc này liên lụy mới có thể dẫn đến cửa nát nhà tan nửa ngày về sau diệp phi đoạn suy nghĩ nhìn xem đồ khoan hỏi đỗ đại nhân này năm đó đến tột cùng là ai hám hại hoàng trường tôn đâu đỗ khoan lắc đầu lúc ấy thụy vương danh tiếng chính thịnh công nhiên cùng thái tử điện hạ tranh đoạt hoàng vị khí diễm p h á c h lối sẽ làm ra phái dưới tay người hám hại ám sát hoàng tôn một chuyện cũng không kỳ quái ngoài ra hoàng trường tôn năm đó sát thực đối này hiến bắc t ề chi nữ từng có ái mộ chi ý cho nên nói hắn lăng nhục hiến nữ một chuyện có thể là thật cũng không phải là hám hại h oan uống đỗ khoan lắc đầu theo hoàng trường tôn miêu tả đêm đó hoàng trường tôn là h ế n bắc t h chi nữ chủ động mời hoàng trường tôn đi uống rượu hoàng trường tôn bất quá là dự tiệc sau đó bị quá chén sau khi tỉnh lại phát hiện nữ tử kia nằm ở bên cạnh. sau đó hiến bắc tề liền xuất hiện thấy mình nữ nhi khóc xếp mướt một mực chắc chắn là hoàng t r ư ở n g tôn là khinh bạc nữ nhi của h ắ n cái này thành biện kinh nội quan thái giám nhà thiên kim tùy ý chọn chính là hoàng t r ư ở n g tôn vì sao vừa ý tại mới ra thân thể giang hồ nữ tử diệp phi hiếu kỳ hỏi đoán chừng là ăn quen sơn chân hải vị ngẫu nhiên n ế m một ngụm cơm r a u dưa khó tránh khỏi cảm thấy mới mẹ đi đố khoan suy đoán nói tóm lại việc này lúc ấy v i ê n não là trong kinh thành mọi người đều biết khiến cho hoàng t r ư ở n g tôn thanh danh quét rác nhưng mà chẳng ai ngờ rằng cái này đến bắc tề chi nữ hai ngày sau liền treo xà tự sát này đến bắc tề vậy mà lại chui vào đ nhưng hôm nay xem ra đỗ khoan dừng lại một chút việc này hẳn là cũng không phải là thụy vương sai s ử cũng là thất vương gây nên dù sao từ khi chuyện kia về sau thụy vương bị c h ạ m thái tử thất thế thất vương thành lớn nhất đích lợi người từ một cái tuổi trẻ sạch sẽ hoàng tử biến thành thụ thiên gia coi trọng thần dân tán t h ư ở n g thân vương vậy nhưng có điều tra qua hiến bắc t ể cha con thân phận d i ệ p phi hỏi đỗ khoan gật đầu là có điều tra qua nhưng mà cuối cùng không thu hoạch được gì tuy nhiên theo bản quan suy đoán đôi kia cha con có thể là ẩn thiên bên trong bồi dưỡng tử sĩ bọn họ từ trà trộn vào thụy vương phủ một ngày kia trở đi liền liền có này kế hoạch như thế nghe tới ngược lại là giống ẩn thiên diễn xuất diệp phi c ả m khái hắn nghĩ tới mấy ngày trước hắn lại như thế nào kém chút bị hãm hại ngồi vững sát hại mệnh quan triều đ ỉ n h tội danh đúng diệp thiếu hiệp hoàng tôn muốn ta hỏi ngươi tiếp xuống ngươi có tính toán lớn gì đỗ khoan hỏi diệp phi đứng dậy sau đó nâng c h u n g trà lên uống nóng lên trà liền đứng dậy rời đi đi ra nhã gian trước hắn mới nói một câu ngươi muốn hắn tự mình đến hỏi ta các loại diệp phi đi về sau đỗ khoan cười ha ha một tiếng tự lẩm bẩm hoàng tôn nghe được về sau tất nhiên sẽ nổi trận lôi đỉnh bất quá khi nghĩ đến chết đi tần hán minh đỗ khoan sắc mặt t ạ m đạo sau đó cho trong chén đổ đ ầ y một ly trà vẫy vào dưới lòng bàn chân trên văn gỗ tần đại nhân đi tốt đợi sau nhớ kỹ muốn làm tên quan tốt từ biệt đỗ khoan về sau diệp phi liền trở về thần đ a o cát tối hôm qua hắn để thần đao các người đem tiêu dịch hà tin chết thả ra đoán chừng lúc này hẳn là có người đến chứng thực hư thực bất quá khi hắn đi đến yến tử đường thời điểm đột nhiên trước mặt đi một cái người đ ố i hắn nói ra diệp thiếu hiệp gia chủ của chúng ta t ử nghĩ mời ngươi uống chảy u ố n rượu thế là không bao lâu về sau hắn liền đi theo người kia lần nữa đi vào về bắc ngõ hẻm trong đồng hành khách sạn cùng lần trước đồng đạo lúc này đồng hành khách sạn cũng bị đặt bao hết cái kia thân phận tôn quý trưởng giả vẫn như cũ ngồi ở kia t r ờ i vị trí bên người cũng vẫn như cũ đứng mấy tên đeo đào cao thủ lao nhân ra lại muốn mời ta uống rượu diệp phi vừa nói một bên làm được người trưởng giả kia bên cạnh người trưởng giả kia nhìn về phía diệp phi ánh mắt bên trong khí thế không phải bình thường người có khả năng có cười cười về sau hắn nói ra hôm nay thế nhưng là ca nhi yêu cầu muốn gặp ta hẳn là ca nhi mời uống rượu mới lạ được diệp phi vui vẻ đáp ứng sau đó nhìn về phía khách sạn trưởng quỹ đem các ngươi cửa hàng rượu ngon nhất đều bưng lên trưởng quỹ đáp ứng nào dám không theo sau đó uống một hớp rượu về sau người trưởng giả kia hỏi diệp phi ca nhi tìm ta là vì chuyện gì lão người nhà ngươi không phải muốn ta đi thăm dò án sao đúng nha làm sao cha được hung thủ sao hung thủ là ai không trọng yếu trọng yếu chính là hậu trường làm chủ chỉ b ấ t quá ta giống như không thể lại nói tiếp hướng xuống cha diệp phi đáp lại vì sao chương ba trăm chín mươi năm khương h à sơn chỗ ẩn thân lại hướng xuống cha liền muốn cha được lão người mọi nhà bên trong đi diệp phi nói nghe nói người trưởng giả kia nếch miệng cười lạnh sau một lúc lâu mới nói không sao ta nói qua Cứ việc tra, cho trọc tra, t h dù là ủ người t cũng, cũng không phải ta giết mà chính là tự tuyện diệp phi giải thích lao nhân kia nhà ngươi có biết ẩn thiên người vì gì phải gấp lấy đem ta diệt trừ ngươi cùng ẩn thiên trước đây từng có nghỉ lễ a đúng là như thế chỉ bất quá trước đây ẩn thiên cũng không định đem ta dồn vào từ điện ngược lại ngày đó tại hình bộ đại lao bọn họ người còn tới đi tìm ta muốn ta gia nhập bọn họ trường giả ánh mắt nhìn về phía diệp phi do xét sau một lúc mới lạnh nhạt nói ngươi không có đáp ứng bọn hắn ta cùng ẩn thiên không đội trời chung diệp phi cho thấy lập trường của mình bọn họ giết ta là cho là ta là thái tử người bên kia người trường giả kia n é t miệng cười một tiếng thở dài ca nhi ngược lại là thẳng thắn không thẳng thắn như thế nào bỏ đi lão người nhà đối ta hoài nghi có thể thường thường có lúc quá thẳng thắn ngược lại sẽ càng khiến người ta hoài nghi cho nên lão người nhà người bên cạnh hẳn là đều đối ngươi không đủ thẳng thắn đi trường giả tức giận không vui lớn mật không được vô lễ đứng ở một bên đeo đao cao thủ đột nhiên hướng về phía diệp phi quát t r ư ơ n g giả hướng về phía cao thủ kia phất phất tay ra hiệu hắn không muốn chen vào nói ca nhi ngươi nói t r ư ơ n g giả chủ động hướng diệp phi trong chén rót một ly tiểu vì sao ngươi là thái tử người ẩn thiên người liền muốn vội vã đưa ngươi diệt trừ không thể nói vì sao không thể nói bởi vì không có chứng c ứ xác thực diệp phi giải thích vậy ngươi cứ mở miệng chính là ta sẽ không đem người coi là thật theo hình bộ lang trung tần hán minh trước khi chết nói lời thất vương cùng ẩn thiên cấu kết nói xong câu đó lúc diệp phi rõ ràng xem đến trường giả chăm chú năm chén rượu trong tay sắc mặt cũng biến thành khó coi thất vương trường giả mặt lộ vẻ n g h i hoặc hắn vì sao muốn cùng ẩn thiên cấu kết l ã o nhân ra kỳ thật ta cũng nghĩ không thông vì sao trên giang hồ nhiều như vậy cao thủ t u y ệ thế t ca nguyện nghe lệnh của ẩn thiên cho nên đây chính là ẩn thiên không thể lưu nguyên nhân trường giả đột nhiên chừng lớn hai mắt phụ nhân kia cung thị đều cùng ngươi chiêu cái gì nàng thừa nhận nàng là thụ hình bộ l a n g chung cùng ẩn thiên sai s ử mới lên diễn này xuất diễn vu van hám hại tại ta ngoài ra nàng còn thừa nhận năm đó chính là nàng mang theo ẩn thiên người diện chúng ta diệm gia môn diệm phi nói hắn nói như vậy cũng là muốn để cái này trên vạn người trường giả minh bạch vì sao hắn cùng ẩn thiên không đội trời chung thì ra là thế trường giả thở dài này võ chiêu viện vị kia giáo đầu lại là chuyện gì xảy ra hắn còn chưa có chết ta sẽ mau chóng mau chóng đem hắn bắt sống trường giả đứng dậy vỗ một cái diệp phi b ả vai cười nói á n này kém đến xinh đẹp ta vẫn là câu nói kia lớn mất cha lao nhân ra ta còn có một chuyện muốn nói chuyện gì tựa hồ cái này thành biện kinh bên trong còn có phụng h ỏ a giáo bóng dáng phụng hòa giáo người trường giả kia một chút n h ữ n mày chẳng lẽ bọn họ bị đuổi ra tây thuộc về sau m u ố n tại ta vân quốc một lần nữa mọc dễ rơi xuống đất sao cho nên bọn họ cần tìm người cho bọn hắn mở cửa trải đường nghe rõ diệp phi mà nói bên ngoài thanh âm về sau người trưởng giả kia giận tím ặ t hắn đột nhiên tay trái gấp r ắ c diệp phi cổ áo xích lại gần đến diệp phi trước mặt gầm nhẹ nói ta dưới gối tổng cộng có ba con trai hôm nay gặp mặt ngươi lại làm cho ta cảm giác mất đi trong đó hai người cái này khiến ta không thể không hoài nghi ngươi là một đứa con trai khác người l ã o nhân ra ta chỉ là đem ta chỗ tra được sự tình chi tiết hướng ngươi bờ báo là thật là giả ngươi có thể phái người đi kiểm chứng về phần ta là bên nào người tựa hồ cũng không làm sa đến b i ể n kinh cũng có một đoạn thời gian ta phát hiện cái này b i ể n bờ sông nước cũng không sạch sẽ cho nên không ai dám nói bụng hắn bên trong là sạch sẽ diệp phi ung dung không đội nói đúng là một trận người trưởng giả kia đột nhiên n ế t m i ệ n g lên lộ ra một vòng mỉm cười rất tốt ngươi tiếp tục t r a nếu ngươi muốn gặp ta nhưng trực tiếp đến nhà ta tới tìm ta dựa vào tấm lệnh bài kia không ai dám cả ngươi minh bạch diệp phi chắp tay một cái lao nhân ra vậy ta liền lại nói một sự kiện đi là liên quan tới ta đứa con trai kia diệp phi lắc đầu là liên quan tới ta mình ra đồng hành khách sạn diệp phi thở một hơi dài nhẹ nhóm trong đầu đá một tảng lúc ớ trước n xuống.、Khi、hắn đi đến thần rốt rơi cắt cục cửa Khi đi đao l vừa vặn gặp đ ư ợ c dương thác hai tới đ ư ra n g mắt híp ế mắt đến cực nhỏ người làm mật các người diệp phi lắc đầu liên tục cũng không phải văn bối bất quá là vì cùng người kia trao đổi vài thứ cho nên mới đáp ứng giúp hắn làm chút chuyện là bởi vì vạn ban minh sự tình a quả nhiên mọi thứ đều không thể gạt được dương thiên các chủ diệp phi ôm quyền nói dương thác h ừ lạnh một tiếng đừng vội đập dương mỗ m ô n g ngựa có kiện sự t ì n h ta muốn hỏi ngươi nghe nói tối hôm qua ngươi tại lưu luyến gian phòng bên trong đợi cho đã khuya mới rời khỏi diệp phi sầm mặt lại nghĩ thầm lại nói phẳng là không thể gạt được dương thác tựa hồ không thích hợp lắm việc này nếu là chuyền đi thế nhưng là sẽ có tổn hại nàng thanh danh dương thác nhẹ dọn trách cứ dương thiên các chủ dạy phải việc này đúng là van bồi có sai lầm thỏa đáng dương thác bất đắc d có vẻ hơi ra rời thoại phong nhất chuyển nói vừa rồi ngươi cũng thấy võ chiêu viện người đến xem qua tiêu công tử nói muốn đem tiêu công tử thi thể mang về võ chiêu viện bị dương mộ cho cự tuyệt ngoài ra dương t h á c nói tiếp võ chiêu viện người còn hỏi đến tiêu công tử nguyên nhân cái chết cùng trước khi chết đều nói cái gì lời nói dương mộ dựa theo lời ngươi nói như vậy lừa bọn họ nói ngươi đem tiêu công tử mang đến che phái người đương thời đã tắt thở trước khi chết lời gì cũng không kịp nói diệp công tử dương mộ thế nhưng là vì giúp ngươi tra án đắc tội võ chiêu viện ngươi có thể nói cho dương m ẫ ngươi tiếp xuống có tính toán gì đương nhiên, diệp phi gật đầu đáp ứng sau đó cùng dương thắc cùng một chỗ hướng thần đao các bên trong đi đến dương thiên các chủ v ạ n bối sở dĩ muốn đem tiêu dịch hà tin chết truyền ra là muốn cho khương hà sơn buông l ò n g đề phòng đây là vì sao dương thắc có chút khó hiểu hắn thấy tiêu dịch hạ ứng với khương hà sơn cũng không gặp nhau nếu là v ạ n bối không có đ o á n sai nay khương hà sơn giờ phút này hẳn là liền trốn ở lúc viện trưởng nơi đó t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương ba trăm chín mươi sáu long nhan giận dữ cái này vốn là cái lại bình thường tuy nhiên giữa trưa nhưng mà bên trong hoàng cung lại phát sinh a n h động triều chính một kiện đại sự thiên gia đột nhiên đem thất vương triệu đến hoàng cung rất nhiều người coi là thiên gia là muốn cho mình cái này mấy năm gần đây được sùng ái nhất nhi tử cùng đi dùng nữa đoán chừng thất vương trong đầu đồng dạng là nghĩ như vậy cho nên vào cung lúc nhìn qua còn thật cao hứng nhưng mà nhìn thấy hoàng đế về sau cũng không có một bàn lớn chuẩn bị kỹ càng ngự thiện chỉ có hoàng đế tâm kia nghiêm túc đáng sợ mặt thất vương còn chưa t h ỉ n h an hoàng đế cũng mở miệng trước để hắn quỳ xuống thất vương không d á m công tử quỳ gối hoàng đế trước mặt phu hoàng nhi thần thế như là đừng nói chuyện hoàng đế đánh gãy thất vương chấm không có gọi ngươi mở miệm trước ngươi đều cho chấm ngự miệm hoàng đế như thế để thất vương sợ hãi sau nửa c a n h giờ thất vương như cũ tại quỳ hoàng đế gọi người bưng tới ngự thiện ngay trước mặt thất vương một người bắt đầu ăn thất vương len lén liếc hoàng đế vài lần t i ê n lặng nuốt nước miếng cũng không dám nói cái gì lời nói ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau hoàng đế mới gọi người đem ngự thiện rút sau đó bắt đầu phê tấu trương hoàn toàn đem thất vương trí n h ư ợ c không có gì lúc này thất vương trên mặt toát ra một tia thống khổ quỳ lâu như vậy đầu gối của hắn đã là đau nhức khó nhịn thế là lại không lâu lắm hắn rốt cục nhịn không được mà thân thể nghiêng về phía trước cả người nằm dạp trên mặt đất thất lang, hoàng đế rốt cục thả tay xuống bên trên tấu t r ư ơ n g chịu nhìn thất vương liếc một chút sau đó đứng dậy đi đến thất vương trước mặt phụ hoàng nhi thần tại thất vương một mặt thống khổ đáp lại hoàng đế lạnh lùng quét hắn liếc một chút trong ánh mắt không có một tia đồng tình ngươi có biết chấm vì sao muốn để ngươi phạt quỷ hoàng đế hỏi thất vương khẽ lắc đầu sau đó dùng tay kiệt lực đem mình chống lên lần nữa q u ỷ nhi thần dù không biết nhưng là đã phụ hoàng phạt nhi thần này tất nhiên là nhi thần sai hoàng đế cười ha ha nói, xem ra thất lang rất được nói xinh đẹp thể diện lời nói chi đạo chỉ bất quá lúc này ngươi nói càng xinh đẹp chấm trong lòng liền càng sinh khí thất vương b i ế n sắc phu hoàng bất giận hoàng đế tức giận h ừ một tiếng xoay người sang chỗ khác chấm muốn nhìn một chút đợi chút nữa đều sẽ có ai đến tìm châm cầu tình phu hoàng ngươi lây là sau đó cái thứ nhất chạy đến thay thất vương cầu tình người là thất vương mẹ đẻ hoàng hậu rút t h u ố c tha t h u ố c t h i ế t dựng nói sau một lúc hoàng đế liền để người dịu lấy hoàng hậu đến mình tầm điện nghỉ ngơi nói là không để bất luận kẻ nào quái dày đến hoàng hậu kỳ thực là không để hoàng hậu cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc hoàng hậu bị mang đi không bao lâu về sau thất vương n h ạ phụ cũng chính là thất vương phi phụ thân đương kim tham gia chính sự tới hoàng đế không để ý đến cũng là người ta đem tham gia chính sự mang đến thiên điện sau đó trong t r i ề u lại có không ít quyền cao chức trọng đại thần chạy đến thay thất vương nói rút có chút là t ố t năm top ba có chút thì là lấy cái khác danh nghĩa hoàng đế một cái cũng không để ý phái người phân biệt đem những đại thần này đưa đến địa phương khác nhau nhanh đến trạng vạn g tối thời điểm mắt thấy bên ngoài trời dần dần t ố i xuống hoàng đế nói xem ra là sẽ không có người đến thất lang làm sao không gặp n g ư ờ i này chắc phi nhà nhạc phụ hoàng đế nói chính là hình bộ thượng thư lang thế bình hồi phụ vương nhi thần nhi thần không biết đó là bởi vì hắn không muốn cùng các ngươi thông đồng làm v ậ y đi hoàng đế đột nhiên tiếng như lôi đình nói thất vương mặt lộ vẻ kinh hoàng lại một lần nằm dạp trên mặt đất khàn khàn cuống họng nói phụ vương nhi thần không biết mình đến tội cùng phạm gì sai phạm gì sai không nóng nảy chấm sẽ để cho ngươi từ từ suy nghĩ lên hoàng đế nói khuôn mặt mười phần lanh gốc người tới đem thất vương mang xuống đánh trước ba mươi đ ạ i bản thất vương hãi nhiên thất sắc cầu khẩn nói phụ hoàng ngươi phải phạt nhi thần nhi thần ca nguyện bị phạt nhưng dầu gì cũng để nhi thần biết mình đến tội cùng là phạm gì sai mang xuống hoàng đế cũng không có kiên nhẫn cùng thất vương tốn nhiều miệng lưới sau đó thất vương liền bị kéo tới ngoài điện ngay trước lui tới vô số c u n g nhân mặt bị đánh ba mươi đại bản hành hình thủ vệ biết long nhan giận dữ cho nên cũng không có lưu t ì n h mới không có mấy lần thất vương liền bị đánh cho ra chóc thịt bong cơ hồ toàn bộ trong hoàng cung đều vang dội hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn đối với trong hoàng cung những cái kia giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện leo lên quyền thế c u n g nhân mà nói đánh vào thất vương cái này trên người ba mươi đại bản có quá nhiều ý vị khi màn đêm lặng yên mà tới thất vương bị nhấc trở lại hoàng đế trước mặt thất lang hoàng đế đi đến bên cạnh hắn dùng nhẹ tay vớt m trong mắt đều là đau lòng đánh vào mà t r ê n thân thế nhưng là đau nhức tại chấm trong lòng nhà phu hoàng nhi thần hoàng đế sắc mặt đột biến tay trái dùng sức bóp chặt thất vương miệng không để cho nói ra lời có thể cùng cái này so ra để chấm càng thêm đau lòng là con trai mình phản bội hoàng đế nói tiếp ngươi là chấm nhi tử xuất thân chính là cơm ngon áo đẹp địa vị tôn sùng có lẽ là thất lang ngươi cảm thấy hết thể tới rất dễ dàng cũng có thể là ngươi cũng không muốn cả một đời đều ỉ lại chấm cho nên ngươi động t à niệm lại dám cấu kết tận thiên người phu hoàng thất vương chừng lớn hai mắt nhi thần đoan ba một tiếng hoàng đế một bạt thai đánh vào thất vương trên mặt kém chút đem hắn đánh n g ấ t xịu đi qua sau khi hít sâu một hơi hoàng đế đứng dậy thì thào nói ra ngươi tử ngươi có biết chấm đ ờ i này thống hận nhất chính là này ẩn thiên người cha cha cha hoàng thất vương lúc này dùng tay ôm lấy hoàng đế chân nhi thần thật không có hoàng đế đ á một cái bay ra ngoài thất vương đều lúc này còn muốn lửa gặt chấm thất lang ngươi thật là làm cho chấm quá thất vọng đúng vào lúc này cửa đại điện mở mật các c á t chủ lý nhược đảo vội vàng đi tới khởi bẩm bệ hạ thất vương phủ người bao quát vương phi cùng ba tên hoàng tôn ở bên trong đều bắt đến mật các đại lao lý nhược đào nói ngay vậy thất vương bỗng nhiên ngẩng đầu lên phụ hoàng không hoàng đế lạnh lùng liếc thất vương liếc một chút sau đó nói với lý nhược đào trong bọn họ tất nhiên có ẩn thiên người nhất thiết phải cho chấm bắt tới vậy hạ người vương phi kia còn có chắc phi bọn người đâu một cái cũng không thể bỏ qua hoàng đế nói còn có hôm nay hướng thất lang cầu tình đại thần trừ hoàng hậu về sau tất cả mọi người đưa đến các ngươi này thẩm vấn không dùng được gì thủ đoạn đều muốn cho chấm cầm ra ẩn thiên người vì thần minh mạch lý nhược đào chắp tay trước được nói sau đó lui ra ngoài đại điện thất vương muốn đi ngăn cản nhưng căn bản ngay cả đứng đều không cách nào đứng lên phụ hoàng thần vợ con đều là con dâu con cháu nha trâm hay là ngươi sinh ngươi nuôi ngươi cha ruột đâu ngươi không như thường hay là phản bội trẫm nếu là ngươi giờ phút này cung khai trẫm có lẽ sẽ cân nhắc không làm khó dễ bọn họ nếu như ngươi vẫn như cũ minh oan bất linh liền đừng trách chấm không để ý tới người nhà thể diện ngước mắt nhìn mình lánh khóc tuyệt tình phụ thân thất vương nước mắt rơi như mưa một hồi lâu về sau hắn cúi đầu xuống tiếng buồn bã nói ra phụ hoàng nhi thần triều cầu ngươi không nên làm khó bọn họ hoàng đế lúc này nhìn về phía thất vương sắc mặt tảm đạm đồng thời dùng tay che lấy lồng ngực của mình lòng như lao cát thất lang chân đối n g ư ơ i mười phần thất vọng hoàng đến ó i nước mắt tuôn đầy mặt chương ba trăm chín mươi bảy bệnh tình nguy kịch thái tử đêm lạnh như nước trong đông cung đến cho thái tử xem bệnh thái y chân trước vừa rời đi chân sau hoàng tôn chu thành liền trở về đông cung tổng quản sự thái giám trương đức nhân thì đang chờ hắn hoàng tôn điện hạ người rốt cục trở về trương đức nhân đ ố i chu thành nói liếc liếc một chút trương đức nhân về sau chu thành không kiên nhận nói người đang chờ ta trương đức nhân sắc mặt tảm đạm vẻ mặt đưa làm nói điện hạ vừa rồi lưu thái y đến cho thái tử điện hạ bắt mạch vậy q u a y nói thế nào không được trương đức nhân lắc đầu thái tử điện hạ nói muốn gặp ngươi chu thành gật đầu hướng cha mình chỗ tẩm điện đi đến đứng tại cửa điện bên ngoài một hồi lâu về sau chu thành mới khiến cho c u n g nhân b m báo mỗi lần đối mặt phụ thân của mình tâm tình của hắn luôn luôn rất phức tạp trước mắt thời gian cửa điện rộng mở chu thành chắp tay đi vào tiến điện hắn liền nghe đến một cỗ khó ngửi m ù i thuốc tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ là từ ba năm trước đây lên cái này tẩm điện bên trong liền bắt đầu bị mũi thuốc tràn ngập đi lại mấy bước hắn nghe được một trận khàn khàn tiếng ho khan hắn ngừng chân n h u chặt lông mày thẳng đến trận kia tiếng ho khan yên tĩnh về sau mới tiếp tục hướng phía trước cuối cùng hắn đi vào bệnh của phụ thân trước giường hai tên cung nữ tại phục thị lấy hắn uống thuốc cách đó không xa là một đang thi pháp niệm kinh đạo sĩ dùng trong cung người mà nói nói nếu không phải dựa vào đạo sĩ kia tục bệnh phụ thân của hắn có lẽ đã sớm cưới hạc đi tây phương phụ vương chu thành hướng thái tử hành lễ thái tử điện hạ chậm rãi đem con mắt xéo xuống hắn sau đó trên mặt lộ ra một vòng tái nhự cười chu thành thị cúi đầu xuống trong lòng khổ sở cùng cực trước kia cái cao lớn v ĩ n g ạ n phụ thân bây giờ chỉ có thể hỏi khô g ầ y như tuổi để hình dung khúc hai tiếng về sau thái tử để hai tên cung nữ cùng đạo sĩ k ê u lui ra sau đó đem chu thành chiêu đến giường của mình bên cạnh đợi đến chu thành ngồi xuống về sau hắn nói ra ngươi thất vương thúc sự tỉnh ta đều nghe nói phụ thân thế nhưng là đau lòng minh đệ của mình thái tử s â m mặt lại nóng vội phía dưới lại khúc hai tiếng hắn chăm chú kéo chu thành tay tận tình khuyên bảo nói ta biết bởi vì lúc trước chuyện của đại ca ngươi ngươi một mực đối ta ghi hận trong lòng nhưng khi đó ta cũng thế phụ vương ngươi không đáng lại hướng nhi thần giải thích chu thành đánh gãy thái tử đ ạ i ca thủ ta sẽ đích thân giúp hàn báo thái tử bưng tay mất mát thở dài một hơi phụ vương thất vương thúc cấu kết tần h thiên chứng cứ vô cùng xác thực coi như hoàng tổ phụ trước đây lại thích hắn cũng sẽ không tha cho hắn b ậ y hạ hận nhất chính là cái này ậ n thiên người người thất vương thúc lần này sợ là thai tiếp khó thoát chu thành lộ ra một tia đắc ý cười nói tiếp đó cũng là hắn gieo gió g ạ t b á o tiếp xuống giờ đến phiên ta ngũ vương thúc thái tử hiếp lại hai mắt trong lòng đã đau lòng lại hổ thẹn lúc trước trưởng tử bị yến bắc tê giết chết việc này rõ ràng điểm đáng ngờ trùng đệ có thể hắn vì diện trừ lúc ấy danh tiếng cùng hắn tương đương thủy vương. cũng không có không trưởng tử trưởng tử từ r u đó về i ệ c này. sau lên chu n thành liền tính tình đại biến chỉ là một chút hoang đường sự tỉnh giữ lấy không ít chỉ trích cũng cho hắn mang đến không ít phiền phức bởi vì trong lòng còn có ấ y náy hắn chưa hề chỉ trích phê bình qua chu thành nửa câu mặc cho lấy hắn làm ẩu một mực thay hắn giải quyết tốt hậu quả trong lòng của hắn rất rõ ràng chu thành làm như thế một là vi biểu bày ra đối với hắn kháng nghị thứ hai là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chỉ là cái bất học vô thuật hung hăng càn quấy hoàng thất tử đệ hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng con của mình là một cái dạng gì người hiện nay chu thành bố cục khiến cho thất vương triệt để thất thế cũng là chứng minh tốt nhất thấy thái tử hồi lâu không nói gì chu thành đột nhiên đứng dậy nói ra phụ thân ngươi hảo hảo điều dưỡng nhi thần qua hai ngày trở lại nhìn ngươi. nhĩ lan g chờ một chút thái tử đưa tay đi cản chu thành làm bộ không có nghe được tiếp tục đi lên phía trước là ta sai t h ẳ n g đến nghe được thái tử nói ra câu nói này chu thành mới dừng lại cất bộ nhĩ lan g ban đầu là vi phụ sai không nên vì tranh đ o ạ n hòa o vị diệt trừ ngươi tam vương thúc mà không có truy t r a hại chết ngươi đại ca hưng phạm ta thật sự là hối tiếc không kịp nha dứt lời thái tử liên tiếp ho khan mấy cái một lần so một lần kịch liệt cảm giác m a u đem phổi đều nhanh ho ra tới chu thành quay đầu hai mắt đỏ bừng nói phụ vương ngươi thật là nghĩ như vậy sao thái tử một bên vũ bộ ngực của mình một bên đến gật đầu sắc mặt rất là t h ố n g khổ chu thành nhanh chân đến giường bệnh cái khác trước bàn rót một ly nước nóng bưng đến thái tử trước mặt tiếp nhận hắn đưa tới nước uống ấy ngụm về sau thái tử tiến đến hắn bên hai nhỏ giọng nói ra nói đến b u ồ n c ư ờ i lúc ấy ta nhìn ngươi hoàng gia g i a tuổi gần sáu mươi tuổi cho là hắn thời gian không nhiều cho nên mới vội vã diệt trừ t h ủ y vương không nghĩ tới hôm nay ngươi hoàng gia g i a vẫn như cũ tinh thần q u ắ c t h ư ớ c mà phụ thân ngươi ta lại thời gian không nhiều phụ thân chu thành lắc đầu ngươi nhất định sẽ tốt thái tử đắng chát cười một tiếng nói thân thể ta ra sao tình huống ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vừa rồi thái y sau khi đi ta để thiên sư cho ta quên nhất m ệ n h hắn nói chỉ cần chống nổi tháng sau mười hai ta liền có thể tốt chu thành mặt lộ vẻ kinh hỉ chuyện này là thật thái tử lắc đầu ngốc hải tử bọn họ nói sĩ đoán m ệ n h từ trước đến nay sẽ chỉ hướng d ê nghe nói có thể ngươi đến nghe hiểu được hắn y tứ thiên sư y tứ là ta sống không q u a tháng sau mười hai nghe vậy chu thành mặt sám như cho đột nhiên thái tử nắm chắc chu thành bà vai thần s ắ c nghiêm túc nói nhị lang vi phủ cũng không phải là tham sống sợ chết chỉ là bơm xuống không xuống ngươi nhà nếu ta cứ như vậy đi tương lai đổi thành ngũ vương đăng cơ hoặc là người khác bọn họ cũng sẽ không tha cho ngươi cho nên vi phụ dự định trước khi chết vì ngươi làm chút mưu đồ phụ thân ngươi dự định làm cái gì mưu đồ chu thành hỏi thái tử hướng chu thành lỗ thai càng góp càng gần cơ hồ là rán n g ư ơ i hoàng gia già lớn tuổi dễ dàng phạm hồ đồ cũng dễ dàng tin vào người khác sàn g n ôn không thích hợp lại làm hoàng đế huống hồ hắn hoàng đế này đã nên được đủ lâu nghe được cha mình lời nói này chu thành nhất thời trường lớn hai mắt phụ thân ngươi đây làm lớn thái tử một bên ho khan một bên lộ ra nhàn nhạc cười các loại dừng lại ho khan về sau hắn vô một cái chu thành bà vai Ta khuya, một một cát, tại a thiếu ngươi cùng đ ca ngươi quá thì nam hoài u y Phi một cửa nhà tiền trạm sau một lúc diệm phi mới lên đường hắn đứng dậy nhảy lên rơi xuống đất là đã đến thì nam hoài nhà trong viện lúc này trạch viện phòng môn rộng mở một chùm màu vàng chỉ từ bên trong b ắ n ra thì nam hoài ngay tại này chùm sáng bên trong bóng dáng bị kéo dài cho đến diệp phi dưới chân trao đổi một chút ánh mắt về sau thì nam hoài nhìn xem diệp phi nói không nghĩ tới diệp thiếu hiệp ngươi hay là cha được lúc một cái trên thân lúc viện trưởng diệp phi hử cười một tiếng ta này khương di cha giờ phút này hẳn là liền giấu ở trong nhà người a hắn đã đi thì nam hoài nói ngày đó ngươi vẫn an qua tiêu dịch hà về sau ta liền biết ngươi một ngày kia sẽ truy xét đến trên đầu ta thế là cùng ngày liền để khương giáo đầu rời đi đã như vậy đêm hôm ấy lúc viện trưởng vì sao còn muốn đối tiêu dịch hà hung ác hạ sát thủ diệp phi chất vấn không cho thì nam hoài đáp lại cơ hội diệp phi liền nói tiếp còn có cái này thành biện kinh tuy nói không nhỏ nhưng hôm nay toàn bộ thành biện kinh đều đang lùng bắt khương giáo đầu hắn không tốt t h n thân đi thì nam hoài yên lặng nhìn xem diệp phi từ chối cho ý kiến ngắn ngủi trầm mặc về sau diệp phi rồi nói tiếp lúc viện trưởng ngươi cũng là ẩn thiên người a thì nam hoài lắc đầu ánh mắt kiên định sau đó hỏi diệp t i ế u hiệp lúc một cái thu lưu khương giáo đầu là nể tình ta cùng hắn mấy chục năm sinh tử giao tỉnh chẳng lẽ khương giáo đầu thật sự là ẩn thiên người có phải là ẩn thiên người lúc viện trưởng tự mình đi hỏi khương giáo đầu chính là lấy các ngươi giao tình hắn hẳn là sẽ không lừa ngươi diệp phi đáp lại nghĩ hồi lâu sau thì nam hoài rút ra kiếm trong tay hắn thấy vô luận khương hà sơn có phải là hay không ẩn thiên thành viên khương hà sơn đều là hắn quen biết nhiều nằm c h i kỷ hào hữu lúc viện trưởng tuy nói ngươi chính là võ t r i ê u viện viện trưởng có thể ngươi chưa chắc là tại hạ đối thủ có thể vì bằng hữu cản một kiếm này cũng là đáng thì nam hoài ánh mắt rất kiên định có thể kết bạn đến ngươi bằng hữu như vậy là k ư ơ n g giáo đầu vinh hạnh thì nam hoài mịp cười sau đó nói diệp thiếu hiệp vậy liền chỉ giáo ngay tại diệp phi sắp rút kiếm thời khắc đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giang xuống rơi xuống thì nam hoài bên cạnh khương di tra diệp phi đem tay từ trên trôi kiếm thu hồi rốt cuộc tìm được ngươi c h ừ n g liếc một chút diệp phi về sau khương hà sơn chuyển hướng thì nam hoài chắp tay nói lúc h u n h đa tạ ngươi trượng nghĩa tương trợ chỉ bất quá ta cũng không đáng giá ngươi vì ta đánh bạc đánh mạng tiểu tử này nói không sai ta đúng là ẩn thiên thành viên thì nam hoài lắc đầu nói coi như ngươi là ẩn thiên người cùng ngươi ta quen biết tình nghĩa lại có gì làm khương hà sơn trên mặt lộ ra một vòng vui mừng cười lúc h u n h khương hà sơn phẫn ư nộ sau đó nói họ diệp tuy nhiên ngươi là cao quý hai mươi lăm tuổi phía giới đệ nhất nhân nếu ta cùng sư huynh liên thủ lại chưa chắc ngươi phần thắng lớn hơn một chút khương Di c hà a ta cùng mặt các bên kia bắt qua, qua mặt bắt tí bắt mặt giết cùng các chuyện bên nếu như qua giờ còn ngươi đến mặt cát, liền giết ta cùng、Di、Nương. Nếu như giờ ngươi Di chưa đưa giờ phút y liền là đi hẳn còn Khương theo ta đi mặt cát, hẳn là còn kịp. Khương Hà các, kịp. sơn đột nhiên giật mình chậm nhìn về phía thì nam hoài lúc h u n h người bên trong thật rơi vào đến mật các nhân thủ bên trên thì nam hoài bất đắc dĩ thở dài việc này ta vẫn còn đang đánh ngay bên trong tuy nhiên xem ra hẳn là thật khương hà sơn lập tức hướng diệp phi ném đi ánh mắt kiểu địch chừng mắt kim cường nói họ diệp người muốn thế nào diệp phi cười lạnh sau đó hướng về thì nam hoài cùng khương hà sơn đến gần mấy bước ta nghĩ báo thủ di nương đều chính miệng thừa nhận mười năm trước là các ngươi mang theo ẩn thiên người đến hàng châu d i ệ t ta diệp ra môn khương hà sơn không có phản bác đó chính là ngầm thừa nhận việc này một bên thì nam hoài giật nảy cả mình nhịn không được hỏi khương huynh đệ đây là vì sao lúc huynh việc này nói rất dài dòng sau này nếu có cơ hội chắc chắn hướng ngươi nói tỉ mỉ thì nam hoài lông mày càng nhăn càng sâu hắn thấy hơn phân nửa là rất khó có cơ hội này họ diệp ta có thể đi theo ngươi nói cho ngươi hết thể ngươi muốn biết sự tỉnh chỉ cần ngươi chịu thả phu nhân nhà ta khương hà sơn nói khương di cha xem ra ngươi lại quên ngươi cũng không cùng bàn điều kiện tư cách diệp phi nói ta có thể lựa chọn sẽ đem ngươi giết báo thủ diệp môn diệp phi lần này nói để khương hà sơn rất là nổi nóng nhưng lại không thể làm gì như vậy đi khương di cha ngươi cùng di nương bên trong có thể sống một cái ngày mai buổi sáng ta sẽ để cho ngươi cùng nàng phân biệt làm ra lựa chọn diệp phi thay đổi chủ ý không cần đợi đến ngày mai đương nhiên là ta chết nàng sống khương giáo đầu ngươi đ ừ n g nội ta còn chưa có nói xong đâu diệp phi trên mặt lộ ra một vòng âm h i ể m cười nếu ngươi cùng di nương đều lựa chọn lẫn nhau có lẽ ta sẽ cân nhắc thả các ngươi hai cái nếu các ngươi đều lựa chọn mình hai người kia đều phải chết vậy ta càng muốn lựa chọn nàng khương hà sơn nói giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ đến cung thị nhất định cũng sẽ lựa chọn để hắn còn sống kể từ đó hai người liền đều có thể sống sót thế nhưng là khương giáo đầu người có hay không nghĩ tới nếu là di nương lựa chọn chính nàng khương hà sơn khẽ giật mình sau đó nói chỉ cần nàng có thể còn sống liền tốt thế là hướng thị nam hoài tạm biệt về sau khương hà sơn liền đi theo diệp phi rời đi hai người là đuổi tại giờ t í trước đó đến mặt cắt nhìn thấy diệp phi đem khương hà sơn bắt sống đưa đến mặt cắt lại đều không có đem hắn đả thương hoặc là trói lại mặt các bên trong người đều cảm thấy không thể tưởng tượng sau đó khương hà sơn liền bị đóng đến một gian cơ hồ kín không kẽ hở phòng giam bên trong d i ệ p phi đơn độc đối với hắn tiến hành thẩm vấn khương giao đầu ngươi là khi nào gia nhập ẩn thiên ta tổ phụ chính là tiền triều thiên ẩn các bảy đội đội trưởng khương hà sơn đáp lại từ xuất sinh này g lên ta chính là ẩn thiên người vậy ngươi đối ẩn thiên hiểu biết có bao nhiêu d i ệ p phi hỏi tiếp chứ ngươi bên ngoài thành biện kinh bên trong còn có bao nhiêu ẩn thiên thành viên ngẫm lại khương hà sơn mới nói rất nhiều lớn đến hoàng thân quốc thích tam phẩm trở lên quan viên nhỏ đến bên đường cất cái đều có chúng ta ẩn thiên thành viên vậy các ngươi bí mật đều là như thế nào liên lạc tới lui còn có tại thành biện kinh bên trong do ai đến ra lệnh chúng ta bí mật chưa từng tự mình liên lạc tới lui liền xem như chạm mặt cũng phải làm bộ không biết bình thường đều là tín sứ đến cho chúng ta truyền lời về phần cái này ra lệnh người nói thật ta cũng không biết tuy nhiên theo ta suy đoán hẳn là hình bộ lang trung tần hàn n minh. Ồ, Khương n giáo Ồ, sao đầu vì sao có y suy đ o á Diệp Phi nghi vấn. Trước minh c lựa chọn. Nghe được Nghe Khương Hà như Sơn nói vậy, khương hà sơn cười cười bởi vì để ta giả chết vu hoan hãm hại chủ ý của ngươi chính là hắn nghĩ tới bữa bữa diệp phi lại hỏi tại ngươi trốn ở lúc viện trưởng trong nhà mấy ngày nay liền không có ẩn thiên người tới tìm ngươi khương hà sơn lắc đầu không có tín sứ tới tìm ta đoán chừng là gần đây phong thanh quá gấp khương giáo đầu không đúng khương di cha ta đáp ứng thả ngươi cùng khương di nương một người trong đó điều kiện tiên quyết là ngươi đến giao phó ra một chút ta muốn biết sự tình có thể cho đến trước mắt ngươi nói ra đến tất cả đều là ta đã biết đến sự tình chỉ sợ dạng này ngươi cùng cung di nương cánh mạng đều không cánh nổi diệm phi lạnh nhặt nói khương hà sơn trong lúc đó chừng lớn hai mắt chật liền thu nhỏ mặt âm chầm nói vậy ngươi muốn biết cái gì biết một chút ta không biết trời mới biết những cái kia là ngươi biết những cái kia là ngươi không biết vậy ta hỏi ngươi vì sao ngay cả thất vương như vậy người có quyền cao chức trọng cũng nguyện ý ra nhập ẩn t i ê n d i ệ p phi hỏi nếu là ngươi dám nói không biết ta lập tức cũng là người ta ở ngay trước mặt ngươi giết cung di nương khương hà sơn hai mắt vừa mở trừng mắt về phía diệp phi d i ệ p phi cũng tại nhìn hắn chằm chằm mắt sáng như n u ố đối mặt sau một lúc cuối cùng là khương hà sơn thua trận ánh mắt của hắn rủ xuống nói ta cũng là nghe nói không thể xác định là thật sở dĩ rất nhiều trên giang hồ hô phong hoán vũ tông sư cùng hoàng hoàng thân quốc thích trụ đều chịu vì ẩn thiên hiệu mệnh là bởi vì ẩn thiên có thể cho bọn hắn một dạng người người tha thiết ước mơ đồ vật vật gì trường sinh khi từ khương hà sơn trong miệng nghe được trường sinh hai chữ lúc diệp phi nhất thời cảm thấy buồn cười cùng cực có lẽ ngươi nghe vào cảm thấy việc này rất ngang đường có thể ta nghe nói thống lĩnh nhận thiên người là một vị trường sinh bất lao thiên nhân hắn từng là tiền triều tam triều nguyên lão về sau yên lặng mấy trăm năm sau lại thành tiền triều thiên ẩn các các chủ lại về sau tiền triều diệt vong về sau người này lại tại đại mạc thành lập ẩn t i ê n khương hà sơn nói cho nên các người đều tin tưởng cái này lừa đảo diệp phi càng phát giác hoang đường sau đó ngoan ngoãn nghe lệnh với hắn lừa đảo chưa hẳn à trong mắt của ta thất vương sở dĩ gia nhập ẩn thiên bất quá là muốn mượn ẩn thiên lực lượng leo lên hoàng vị diệp phi nói thất vương là ẩn thiên người ẩn thiên đương nhiên sẽ giúp hắn khương hà sơn phụ họa năm đó hoàng trưởng tôn bị thụy vương p h ụ thượng vũ sư ám sát bỏ mình chính là ẩn thiên sách lược về sau vì cho hoàng trưởng tôn báo thủ thái tử không tiếc bất cứ giá nào diện trừ thụy vương ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi thất vương bắt đầu từ vậy sau này lên được đến thiên gia coi trọng ẩn thiên thất quân chia làm nhân cấp cùng địa cấp nhân cấp vì bảy vị giang hồ cao thủ này địa cấp đều có người nào diệp phi hỏi lại khương hà sơn mắt b u ố c tinh quang hơn phân nửa là không nghĩ tới diệp phi ngay cả cái này cũng biết thế là nói ra thất vương hẳn là trong đó một vị khương giao đầu trừ thất vương ngươi còn biết người nào ngươi cảm thấy lấy ta trong ẩn thiên địa vị sẽ biết nhiều như vậy sao khương hà sơn không kiên nhẫn hỏi lại trầm m ắ t sau một lúc diệp phi liền rời đi nhà tù đi ra nhà tù thời điểm diệp phi nhìn thấy vừa vặn nghe hỏi chạy tới mật các các c h ủ lý nhược đảo đến diệp phi trước mặt lên tiếng chào hỏi về sau lý nhược đả hỏi diệp thiếu hiệp nghe nói này võ chiêu viện khương giáo đầu bị ngươi bắt sống đến chúng ta mất cắt diệp phi quay đầu ngón tay hướng giam giữ khương hà sơn cái gian phòng kia nhà tù khương giáo đầu liền nhốt tại căn này trong phòng giam hắn đều nói với ngươi thứ gì lý nhược đào hỏi diệp phi một chút liên quan tới ẩn thiên sự t ì n h diệp phi trả lời thất vương không chỉ có là ẩn thiên người đồng thời tại ẩn thiên nội bộ có địa vị vô cùng quan trọng nghe nói lời ấy lý nhược đào nói diệp thiếu hiệp có lẽ ngươi còn không biết thất vương đã bị đóng đến đại lý tự bên trong thất vương trong phủ hết thể mọi người đều bị bắt lại diệp phi có chút giật mình hoàng đế quả nhiên nhanh chóng quyết đoán đối với mình nhi tử hạ thủ cũng không lưu tình chút nào bữa bữa hắn đôi lý nhược đào nói lý các chủ khương giáo đầu còn giao phó bên này trong kinh thành còn có không ít hoàng thân quốc thích cùng quan viên đều là ẩn thiên thành viên có lẽ có thể từ thất vương trong miệng hỏi ra thứ gì lý nhược đào khẽ gật đầu bệ hạ đã đem việc này toàn quyền giao cho ta xử lý diệp thiếu hiệp cứ việc bông xuống lý mộ sẽ hết sức đem bọn hắn một mẹ hốt gọn còn có một chuyện diệp phi trong mắt bỗng nhiên toát ra một cỗ dày đặc sắc ý lý các chủ nếu như các ngươi còn có cái gì muốn thẩm vấn khương giáo đầu nhất định phải trước khi trời sáng thầm xong lý nhược đào lắc đầu, h sau hỏi, đó, đó lý nhược i ế u h đào phái người cho diệp phi an bài một gian phòng dùng để tối nay tại mật các ngủ lại t h ơ i vừa mới sáng diệp phi liền rời đi gian phòng sau đó phân phó mật các bên trong người phân biệt đem cung thị cùng khương hà sơn mang ra diên phần mình nhà tù đưa đến trước mặt hắn vừa thấy mặt đối với làm bạn m ộ ư ơ i năm vợ chồng kích động không thôi lúc này hai vợ chồng liền bị mật các người chăm chú khống chế lại bởi vì trong mồm đều nhét vải hai người đều không thể nói chuyện chỉ làm cho hai người gặp một lần diệp phi liền để người mang theo hai người trở lại diên phần mình nhà tù sau đó diệp phi tuần tự đi cung thị cùng khương hà sơn nhà tù để hai người tại trong hai người làm ra một cái sinh lựa chọn nếu là hai người lựa chọn cùng là một người như vậy sống cũng là một người trong đó nếu như hai người lựa chọn lẫn nhau kể từ đó hai người đều phải chết một khi song phương đều lựa chọn mình như vậy hai người đều phải chết lại qua một trận về sau diệp phi mang theo hai cái hành hình người đi vào c u n g thị nhà tù nhìn thấy diệp phi t i ế n đến c u n g thị khó có thể tin lắc đầu nàng lựa chọn khương hà sơn giờ phút này muốn bị xử tử người là nàng như thế nói đến khương hà sơn lựa chọn chính hắn cũng không phải là nàng di nương thật đáng tiếc ngươi cùng khương giáo đầu đều lựa chọn để hắn còn sống diệp phi đối c u n g thị nói không không có khả năng hắn không, có khả năng không chọn ta cung thị khó mà tiếp nhận di nương người quán u diệp phi cười khởi nói sau đó chuyển hướng sau lưng hai tên hành hình người động thủ đi nhìn xem hai tên hành hình người đến gần c u n g thị cảm xúc nhất thời sụp đổ nước mắt rơi như mưa càng không ngừng lắc đầu nói khương hà sơn ta thật sự là nhìn lầm ngươi ta hận ngươi nhìn xem c u n g thị như thế diệp phi cười lạnh sau đó quay lưng lại nhắm mắt lại một trận về sau khi c u n g thị dãy rủa thanh â m biến mất về sau hắn quay đầu chỉ thấy c u n g thị đã bị tìm chết trong ánh mắt của nàng tràn ngập bán hận trương bốn trăm giết người chu tâm công thị bị xử tử về sau diệp phi lại dẫn hai vị kia hành hình người đi vào khương hà sơn nhà tù nhưng ì n xem Diệp Phi sau l này hai tên hành hình hai mà ậ t các người, Khương h Sơn n h ấ trong thởi mặt như sám c giáo đ lòng ư của hắn lại tràn ngập hận chỉ là hắn không muốn để diệp phi phát hiện chế i ê u hắn hắn mười phần không hiểu rõ ràng có cái có thể để cho lẫn nhau còn sống cơ hội vì sao thê tử của mình cung thị nhưng không có giống như hắn lựa chọn đối phương chẳng lẽ tại cung thị trong lòng hắn chỉ là cái có thể lợi dụng nam nhân a chết không có gì đáng tiếc nghĩ đến chỗ này khương hà sơn trong lòng càng thêm bất bình hối tiếc không thôi sớm biết như thế liền lựa chọn để cho mình còn sống người vốn là nên tự tư điểm hắn nhắm mắt lại cổ họng chỗ nghẹn lấy ngàn vạn câu muốn mắng cung thị cuối cùng t h ằ n g đến sắp bị dìm chết trước sắp hít thở không thông hắn ra sức giấy a rốt cục nhịn không được muốn đem trong lòng hận phát tiết ra ngoài nhưng mà hết thầy đã mượn cùng cung thị đồng dạng ngậm lấy hận chết đi khi hai tên hành hình người bông ra dây thừng khương giáo đầu thi thể như là một pho tượng đ á đổ xuống diệp phi trong lòng yên lặng thư một hơi âm thầm nghĩ diệp phi cái này d i ệ t môn cùng sát hại song thân ta đã thay người báo trên thực tế cung thị cùng khương giáo đầu đều lựa chọn lẫn nhau còn sống chỉ là diệp phi hắn nói láo lửa gạt hai người diệp phi làm như thế bất quá là giết người chu tâm a hắn có thể nhìn ra được cung thị cùng khương giáo đầu vợ chồng m ộ ư ơ i năm tình cảm thâm hậu đều là lẫn nhau trong lòng dựa vào mà hắn thông qua như thế phương pháp phá hủy trong lòng hai người sau cùng cũng là kiên cố nhất một đạo thành tưởng để lẫn nhau ở giữa trước khi chết tiếng hô h á n hận ôm hận rời、đi. cũng chính là cái gọi là giết người chu tâm hắn để cung thị cùng khương hà sơn cảm nhận được năm đó diệp ra bị diện một lúc tuổi nhỏ diệp phi cùng cứu cứu lâm xuyên chỗ kinh lịch này phần thống khổ cùng tuyệt vọng diệp thiếu hiệp hai người này thi thể nên xử trí như thế nào một hành hình mật các thành viên hỏi diệp phi suy tư sau một hồi lâu diệp phi nói ra để hai người thi thể táng tại một chỗ đi hắn cái này quyết định xem như đối cung thị cùng khương hà sơn phu thê tình thâm một loại nào đó khẳng định tuy nhiên hai người tội ác tại trời sau đó diệp phi rời đi mất cát lúc này bên ngoài trời đã sáng đ ô n g nhiên bay tới một trận hoa hương cùng trên đỉnh đầu bầu trời trong xanh ấm áp vui sướng cùng ánh nắng đều để hắn hiểu được xuân đã tới nghĩ đến hoa đào lập tức liền muốn mở diệp phi lúc này liền nghĩ đến hình bộ lang trung tần h á n minh thế là sau đó liền một mình đi vào ngoại thành hạnh hoa trên đường gian kia gọi một bát hương tiệm m ỷ nhìn thấy diệp phi xuất hiện về sau nay bị tần h á n minh thân thiết gọi là vương thẩm lao phụ lo lắng đi đến diệp phi trước mặt cau mày nói ra vị này ca lão nô nhớ kỹ ngươi hai ngày trước ban đêm bồi hàn minh tới qua tiệm chúng ta diệp phi gật đầu vừa cười vừa nói vương thẩm ngươi nhớ không lờ ấm ngươi hai ngày này nhưng có gặp qua Hán minh. vương thẩm nói tiếp sắc mặt cũng biến thành khó coi ta nghe người ta nói hai ngày trước có vị hình bộ đại quan phụ thượng bị cường đạo người đều không mà lại lao nô vương thẩm muốn nói lại tôi h tựa hồ là có khó khăn khó nói diệp phi ngơ ngẩn hắn nhìn về phía vương thẩm sau lưng này đứng ở trong góc nhỏ vương thúc hắn một mặt vội vàng nhìn xem diệp phi cũng đang chở diệp phi đ ạ á n sau một lúc lâu diệp phi mới nói vương thẩm ta hôm qua mới thấy qua tần đại nhân tần đại nhân hắn hắn làm sao vương thúc rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi sau đó sải bước đi tới vương thúc đi đứng không quá lưu loát đi trên đường có chút tập tễm tần đại nhân đi hàng châu làm quan hôm qua liền lên đường hay là ta tự mình tiễn hắn ra thành d i ệ p phi vừa cười vừa nói hắn thực tế là không đành lòng thương tổn hai vị lão nhân nhà tâm cho nên mới nói láo cái gì hắn đi hàng châu làm quan làm sao vương thúc lớn tiếng gào thét cái này thằng danh con bạch nhãn lan g đi cũng lên tiếng chào hỏi nhưng mà d i ệ p phi lại phát hiện vương thúc trong mắt lại có ý cười hẳn là nghe được tần hán minh còn sống trong lòng tại cao hứng ai nói hắn không có chào hỏi vương thẩm phản bắt vương thúc khuya ngày hôm trước hắn không phải mang theo vị này ca đến nếm qua mặt nhà không phải liền là hướng chúng ta từ g i nha đúng nha hắn còn cho lệnh ái đưa đi một cây cây t r ầ m d i ệ p phi phụ họa trên mặt hắn dù đang cười trong đầu lại hết sức khó chịu bởi vì chỉ có hắn biết đêm hôm đó là tần hán minh cùng trước mắt nhị lao xa nhau cái này vương thúc cùng vương thẩm hai mặt nhìn nhau đều có chút xấu hổ bạch nhãn lăng này là muốn hủy con gái chúng ta danh tết i nhà còn mang người đi vương thúc nổi giận nói d i ệ p phi lại cười cười vương thúc ngươi cứ việc yên tâm thần đại nhân cùng ta chính là trí Chí hữu việc này ta sẽ không chuyển đi đương nhiên nếu như đợi chút nữa ngươi cho ta hạ mặt không thể ăn có lẽ ta tức giận sẽ nói ra vương thúc cùng vương thẩm nhất thời s ư n g sở chậm rãi sau vương thẩm trên mặt lộ ra hiền hòa cười lập tức đẩy vương thúc vừa nói lao đầu tử còn lo lắng cái gì nhanh cho vị này ca hạ bắt bỉ nhớ k ỹ nhiều hơn mấy khối thịt đợi đến vương thúc tiến nhà bếp về sau vương thẩm từ trong ngực móc ra đêm đó tần h á n minh cho nàng tấm kia ngân phiếu ca nhi còn phải làm phiền ngươi đem cái này ngân phiếu còn cho h á n minh lao nô trong lòng minh bạch cái này ngân phiếu là h á n minh muốn báo đáp chúng ta dưỡng dục tri ân chỉ bất quá chúng ta không cần hắn ngân phiếu chỉ cần trong lòng của hắn một mực nhớ chúng ta cái này hai lần tốt diệ phi quả quyết chối tử, lắc đầu nói, vương thẩm, Cái được, các chẳng lúc có phiếu đại người liền thu đi. Hồ ta không phải thành biện kinh bên trong người, mấy ngày nữa liền muốn rời đi, chẳng biết lúc nào mới có thể thấy tần đại、nhân. Ai? này ngân không tần nhân Hốn không thành bên trong ngày nữa muốn nào tần nhân. là mấy thấy tâm thu thu hồ thể xấu ta tốt ta ý, vương thẩm phát ra thở dài một tiếng hắn minh người này tâm tư quá sâu có đôi khi chúng ta cũng muốn không thấu trong lòng của hắn đầu đang suy nghĩ gì năm đó hắn cùng ta kia đáng thương nữ nhi thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp nguyên lai tưởng rằng hai người có thể kết thành vợ chồng không nghĩ tới còn không có thi đậu công danh hắn liền cùng chúng ta thoát ly quan hệ cũng b ứ t bỏ nữ nhi của ta ngay từ đầu chúng ta cho là hắn là trèo lên cành tây cao bị một vị nào đó đại quan coi trọng muốn chiêu hắn làm đến môn con rể ai ngờ đã nhiều năm như vậy hắn nhưng thủy chung một người ngươi nói đây là tội gì nha lúc trước hắn nếu là cưới ta này số khổ nữ nhi lúc này phải có tốt bao nhiêu nha nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiếp nối vương thẩm d i ệ p phi như có điều suy nghĩ nói ra vương thẩm ngươi nói không sai lúc trước hắn nếu là cưới lệ n h ái có lẽ hết thể đều sẽ không đồng dạng hắn nhìn về phía vương thẩm lại nói vương thẩm hôm qua tần đại nhân trước khi đi nói là duy nhất không yên lòng chính là chính là ngươi cùng vương thúc cái này ngân phiếu bên trong bạc ngươi có cần liền hoa không có cần liền để cho lệ ái không sẽ giúp hắn lưu giữ kỳ t h ậ ta hắn những năm này lưu giữ không ít bạc chương bốn trăm linh một hoa đào mỗi năm mở người không phải mỗi năm tại rời đi tiệm mì về sau diệp phi đi và o ở vào ngoại thành thành bắc cái gian phòng kia tòa nhà đẩy cửa ra liền nhìn thấy tuyên chính chi chuyển cái ghế nằm ngồi ở trong sân hai mắt khép hở đang hưởng thụ lấy cái này ngày xuân bên trong ánh nắng rất dễ chịu nha diệp phi nói tuyên chính chi từ từ mở mắt liếc liếc một chút diệp phi sau lại n h ắ m lại khỏe miệng hơi hơi g ơ lên cảm hắn nói xác thực rất dễ chịu đã thật lâu không có cảm thấy thư thái như vậy hắn nói bổ sung diệp phi hai ngày này đều không thấy ngơi ư bóng người tiến triển như thế nào hết t h ả đều kết thúc diệp phi đi đến tuyên chính trí bên cạnh n g ắ m lại sau cũng chuyển đến một t r ư ơ n g ghế nằm ngồi vào tuyên chính trí bên cạnh đêm qua ta đã xem khương hà sơn đưa đến mặt cát cũng đem hắn cùng cung di nương hai người đều xử tử tuyên chính trí bông nhiên mở hai mắt ra sau đó quay đầu nhìn về phía diệp phi suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói đại thù đến báo thật đáng mừng ai diệp phi lắc đầu thở dài lúc trước ta đi vào biệt kinh bất quá là muốn truy t r a lúc trước diệt cửa nhà ta hung thủ ai biết liên lụy ra nhiều chuyện như vậy đến còn tại trong lúc bất chi bất giác c u ố n vào đến hoàng vị tranh đoạt bên trong thay đông cung bên kia diệt trừ thất vương diệp phi tuyên chính trí thần sắc nháy mắt biến thành nghiêm túc vụ án của ngươi đã kết từ nay về sau ta cũng không cần đi theo ngươi nói thực cho ta ngươi đến cũng phải hay không đông cung người tuyên chính trí diệp phi xem thường cười một tiếng ta có thể nói cho ngươi tuy nhiên trước đó ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi là ai người ta là m ậ t các người nha có thể ngươi giống như tần hán minh vẫn luôn đang vô tình hay cố ý ở giữa cho ta dẫn đạo chỉ bất quá hắn là đem ta hướng hình bộ thượng thư trên thân dẫn mà ngươi thì là ẩn thiên cùng thất vương diệp phi sắc mặt trong lúc đó trầm xuống nhìn qua ngươi cũng là đồng cung người bên kia tuyên chính trí thần sắc một â m yên lặng nhìn xem diệp phi sau một hồi lâu đem suy nghĩ rời cười khổ một tiếng sau mới nói đây chính là ngươi hai ngày này cố ý tránh ra ta một mình hành động d u y ê n cớ xem như thế đi diệp phi nói hai ngày này ta vẫn luôn đang nghĩ ngươi khẳng định không phải đồng cung người ngươi sẽ là ai người đâu tuyên chính trí yên lặng thở dài một hơi vậy ngươi cho là thế nào diệp phi không có trả lời mà chính là đứng d ậ y dỗi cái lưng mệt mỏi sau ngự khí l ờ i nhắc nói ngươi là ai đã không trọng yếu bây giờ vụ án đã kết ta cũng đại thủ đề báo là nên rời đi thành biệt kinh dứt lời diệp phi liền rời đi nhìn xem hắn rời đi thân ảnh tuyên chính trí một mực không nói một lời chỉ yên lặng mà nhìn xem thằng đến sắp đi đến cửa thời khắc diệp phi mới quay đầu đối tuyên chính trí nói bảo trọng tuyên chính trí s ứ n g sở sau đó đứng dậy hướng diệp phi chắp tay cáo tử thời gian chừng nửa nén hương về sau diệp phi đi vào thần đao c á t bởi vì hắn đêm qua một đêm chưa về khiến cho dương y y y vì nàng lo lắng hai hùng toàn bộ ban đêm thằng đến tận mắt nhìn đến hắn đi vào trước mặt lúc này mới thở phào diễ phi ngươi không sao chứ dương y y cau mày hỏi diệp phi cười cười sau đó từ trong ngực móc ra một cái tinh xào hộp bên trong chứa một cái vòng tay nhìn xem hắn đem hộp đưa tới trước mắt dương y lưu y đi ẩy một chút n h i mày đây là đây là đưa cho ngươi lễ vật diệp phi giải thích đến biện kinh mấy ngày nay cũng không có thiếu làm phiền ngươi nho nhỏ lễ vật trò chuyện tỏ lòng biết ơn dương y l u y đi ẩy nhất thời mặt đỏ sau đó thẹn thùng tiếp nhận hộp diệp phi cẩn thận đánh giá nảng lúc này mới phát hiện dương y lưu y quả nhiên cùng tầm thưởng nữ từ không giống trên thân không có một kiện chân trâu đồ trang sức diệp phi cười sau đó vỗ một cái dương y l u y l u y đi ẩy b tại hừng đông thời điểm ta đã dùng ta tự nhận là phương thức tàn nhẫn nhất sát hại diệt cửa nhà ta cử nhân dương y d ớ i thì trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang khỏe miệng hơi hơi dơ lên muốn hay không uống rượu chúc mừng một phen tốt lắm diệp phi vui vẻ đáp ứng uống xong say rượu ta cũng nên rời đi thành biện kinh dương y d ớ i thì sẩm mặt lại muốn nói lại thôi cái này thành biện kinh dù phốn hoa có thể cũng không thích hợp ta chỉ sợ đợi tiếp nữa muốn đi cũng đi không diệp phi giải thích dương y d ớ i thì gật đầu sau đó n ư ớ c mắt nhìn diệp phi đầy mắt nỗi buồn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ đến hoa đảo nợ lại đi dương y duy y khàn khàn cũng học nói hoa đào mỗi năm đều sẽ mở có thể ta cũng sẽ không mỗi năm đều sẽ tới ta không nên là cái kia cùng ngươi nhìn hoa đào người ngay vậy dương y duy y trong mắt nhất thời tràn đầy lệ quang sau đó diệp phi lại tìm đến còn tại thần đao các bên trong dưỡng thương tiêu dịch hà biết được diệp phi sắp rời đi b i ệ t kinh tiêu dịch hà có chút tức giận nói họ diệp ngươi liền không thể chờ ta thương thế tốt lên chút sẽ cùng nhau trở về lúc này vừa vặn một thị nữ bưng một bát thuốc tới diệp phi từ thị nữ này tiếp nhận thuốc sau đó bưng thuốc ngồi vào tiêu d ị h à bên cạnh làm sao ngươi muốn n u t ta uống thuốc tiêu dịch hà có chút bất an có gì không ổn sao d i ệ p phi hỏi lại tiêu dịch hà người v õ công kém như vậy giang hồ cũng không thích hợp ngươi tiêu dịch hà tức giận không vui trong lòng rất là khó chịu d i ệ p phi mua một bút thuốc đút tới bên miệng hắn hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào gặp lại có mấy câu nghĩ nói với ngươi tiêu dịch hà trận to hai mắt không chấp mắt nhìn qua diệp phi ngươi là gặp qua thiếu niên bên trong sạch sẽ nhất một người người tài hoa hơn người ta không muốn tài hoa của ngươi lãng phí ở giang hồ núi chém chém rết rết phía trên chỉ nguyện ngươi đừng cô phụ tài hoa của ngươi vì thiên hạ thương sinh bình bách tính làm chút chuyện diệp phi phát ra từ phế phủ nói tiêu dịch hà bị diệp phi lời nói này tiếp xúc động sau đó gật đầu đáp ứng sau đó một đoạn thời gian rất dài hai người đều ở vào t r ầ m mặc bên trong diệp phi một mực tại cho tiêu dịch hà mâm thuốc thẳng đến trong chén thuốc tiếp cận không diệp phi mới đứng dậy tiêu dịch hà tương lai ngươi như trở thành một tham quan ô lại ta diệp phi tất tự mình đến lấy đầu của ngươi tiêu dịch hà yên lặng thất sắc kích động khúc hai tiếng diệp phi ngươi là ta thấy qua thiếu niên bên trong nhất có hiệp can nghĩa đ ả n một vị ta đố kỵ ngươi cũng không phải là chỉ là bởi vì thẩm n ư tử cũng bởi vì ngươi phóng đáng thoải mái bởi vì ta biết ta vĩnh biết được diệp phi ngay lập tức đem muốn rời khỏi biện kinh qua ba lần rượu về sau dương thắp hỏi diệp phi người tuổi trẻ tài cao lại phải quý nhân thưởng thức thật chẳng lẽ không muốn tại cái này thành biện kinh bên trong sáng chế thuận theo thiết n i ệ a diệp phi đáp lễ dương thắc một chén rượu lắc đầu nói đến biện kinh cũng có chút thời gian cũng kinh lịch một chút không ít chuyện nói câu lời trong lòng văn bối trong lòng có chút hối hận hối hận lúc trước không có đi võ đang làm trưởng môn này nhàn vân giá hạc thời gian mới là thích hợp nhất văn bối nghe được diệp phi nói như vậy dương thắc liền chi kỳ tâm ý cũng không lại giữ lại hắn nhìn về phía dương y ỉa y ỉa phát hiện ly biệt phiền muộn cùng nỗi buồn đã ở trong mắt nàng hiện thị rõ chương bốn t r h o a đào mỗi năm ở người không phải mỗi năm tại rời đi tiệm mị về sau diệp phi đi và ở vào ngoại thành thành bắc cái gian phòng kia tòa nhà đẩy cửa、ra.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 thời gian chừng nửa nén hương về sau diệp phi đi vào thần đ a o cắt bởi vì hắn đêm qua một đêm chưa về khiến cho dương y thì y y vì nàng lo lắng hai hùng toàn bộ ban đêm thẳng đến tận mắt nhìn đến hắn đi vào trước mặt lúc này mới thở phào diệp phi ngươi không sao chứ dương y thì y y y cau mày hỏi diệp phi cười cười sau đó từ trong ngực móc ra một cái tinh xào hộp bên trong chứa một cái vòng tay nhìn xem hắn đem hộp đưa tới trước mắt dương y thì y y ỉa một chút nhũ mày đây là đây là đưa cho ngươi lễ vật diệp phi giải thích đến biện kinh mấy ngày nay cũng không có thiếu làm phi ngươi nho nhỏ lễ vật trò chuyện tỏ lòng biết ơn dương y duy ý nghỉa nhất thời mặt đỏ sau đó thẹn thùng tiếp nhận hộp diệp phi cẩn thận đánh giá nàng lúc này mới phát hiện dương y duy ý quả nhiên cùng tầm thường nữ t ử không giống trên thân không có một kiện chân c h â u đồ trang s ứ c diệp phi đa tạng diệp phi cười cười sau đó vỗ u một cái dương y duy ý nghỉa bà vai tại hừng đông thời điểm ta đã dùng ta tự nhận là phương thức tàn nhẫn nhất sát hại diệt cửa nhà ta cử nhân dương y duy ý trong mắt lóe lên một đạo con mang khỏe miệng hơi hơi dơ lên muốn hay không uống rượu chúc mừng một phen tốt lắm diệp phi vui vẻ đáp ứng uống xong say rượu ta cũng nên rời đi thành biệt kinh dương y duy thì sầm mặt lại muốn nói lại thôi cái này thành biện kinh dù phốn hoa có thể cũng không thích học ta chỉ sợ đợi tiếp nữa muốn đi cũng đi không diệp phi giải thích dương y duy thì gật đầu sau đó nước g mắt nhìn diệp phi đầy mắt nỗi buồn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở đến hoa đào nợ lại đi dương y duy thì khàn khàn cùng học nói hoa đào mỗi năm đều sẽ mở có thể ta cũng sẽ không mỗi năm đều sẽ tới ta không nên là cái kia cùng ngươi nhìn hoa đào người ngay vậy dương y duy thì trong mắt nhất thời tràn đầy lệ quang sau đó diệp phi lại tìm đến còn tại thần đao các bên trong dưỡng thương tiêu dịch hạ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 ta diệp phi tất tự mình đến lấy đầu của ngươi tiêu dịch hà yên lặng thất sắc kích động k h ụ c g hai tiếng diệp phi ngươi là ta thấy qua thiếu niên bên trong nhất có hiệp can nghĩa đảm một vị ta đố kỵ ngươi cũng không phải là chỉ là bởi vì thẩm nương tử cũng bởi vì ngươi phóng đãng thoải mái bởi vì ta biết ta vĩnh viễn trở thành không ngươi người như vậy diệp phi cười cười sau đó đặt chén trong tay xuống đợi chút nữa ta hẹn lưu lên uống rượu ngươi có muốn hay không cùng đi tiêu d ị h à khẽ giật mình suy nghĩ mình trọng thương chưa lành cũng không thích hợp nâng ly uống rượu có thể nghĩ đến là cho diệp phi tiệc tiết đưa thế là liền đáp ứng đến vào lúc giữa trưa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 hắn nhìn về phía dương y lìa -y, -y, -y, y phát hiện ly biệt phiền muộn cùng nỗi buồn đã ở trong mắt nàng hiện thị rõ d i ệ p phi s ứ n g sờ một chút lý các chủ theo ngươi chỉ ý là muốn ta tự mình đem lệnh bài này còn cho thiên liên ra lý nhược đào lắc đầu trên mặt y nguyên mang theo một vòng ý vị sâu xa cười b y hạ đưa cho ngươi đồ vật trừ phi là hắn tự mình mở miệng muốn cầm trở về nếu không ngươi tốt nhất vẫn là giữ đi d i ệ p phi kinh ngạc sau đó nói ra lý các chủ theo ngươi ý tứ thiên g i a một ngày không đem lệnh bài này thu hồi đi ta một ngày này liền không thể rời đi biệt kinh lý nhược đào vẫn là lắc đầu cái này thành ý khó g ò nha diệm phi có chút không vui lý nhược đào đây là tại cùng hắn đánh thai cực đã tại lý nhược đào cái này trả lại không lệnh bài lý nhược đào nói tiếp vụ án tra xong ta không phải đã rửa sạch mình loạn khuất đem công thị cùng khương hà sơn đưa đến các ngươi mặc các đồng thời còn giúp các ngươi bắt được gần thiên không ít người có thể ngươi về sau xử từ c u n g thị cùng khương hà sơn lý nhược đào nhắc nhở bọn họ là chết tại các ngươi mặc các diệp phi lộ ra một vòng rào hoặc g ử i người đưa đến các người mật các cũng là các người mật các sự t ì n h không liên quan gì đến ta lý nhược đào không vui trường diệp phi liếc một chút lâm bầm chửi một câu tiểu hồ ly nói tiếp n à y vụ án tựa hồ còn không có cha s n g à. còn không có cha xong diệp phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi không phải còn cha được phụng hòa giáo bị lý nhược đào một nhắc nhở như vậy diệp phi trong lòng như bừng tỉnh đại ngộ những chuyện này hắn chỉ đối hoàng đế nói qua lý nhược đào hẳn là từ hoàng đế này biết được như thế xem ra hoàng đế đ u i lý nhược đào mượi phần tín nhiệm cùng lúc đó hẳn là hoàng đế thụ ý để lý nhược đào chuyển táo hắn cha xong phụng hỏa giáo sự tỉnh sau mới có thể rời đi biệt kinh ta minh bạch ngẫm lại sau diệp phi nói hy vọng quân vô hí ngôn thông minh lý nhược đào thỏa mãn gật gật đầu rời đi mật cấp về sau diệp phi trong lòng tràn ngập hối hận sớm biết như thế lúc trước liền không đem phụng hỏa giáo sự tỉnh nói cho hoàng đế cũng không lâu lắm một chiếc xe ngựa đột nhiên ngừng đến trước mặt hắn sau đó hoàng tôn chu thành đầu từ toa xe bên trong chui ra họ diệp nghe nói ngươi muốn rời khỏi biệt kinh ta đến tiễn ngươi đoạt đường chu thành hướng về phía hắn cười nói diệp phi h i p lại hai mắt ngẫm lại sau đầu tuần thành xe ngựa tiến toa xe hắn mới phát hiện hình bộ lang trùng đ ỗ khoan lại cũng ngồi ở bên trong hướng về phía diệp phi cười hh về sau đ ỗ khoan chắp tay nói ra diệp thiếu hiệp muốn rời khỏi biện kinh cũng không lên tiếng chào hỏi khó tránh khỏi có chút không có suy nghĩ các ngươi làm sao biết ta muốn rời khỏi biện kinh diệp phi nghi vấn đ ỗ khoan lộ ra một vòng ý vị sâu s ắ cười diệp thiếu hiệp tại cái này thành biện kinh bên trong như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm xem ra ta đến nhắc nhở đao thần tiền bối thanh lý môn hộ diệp phi nói đố k h a n lắc đầu tay trái rơi vào diệp phi đầu gối phải đắp lên nói không cần như thế không đáng có người chỉ là truyền lời kiếm chút mua rượu tiền thưởng trong lúc vô tình diệp phi cùng chu thành bốn mắt nhìn nhau trên mặt đều toát ra xem thường chi ý lập tức đều đem ánh mắt chuyển hướng đ ỗ khoan các ngươi tới tìm ta chắc là đoán được ta tạm thời không thể rời đi biệt kinh diệp phi nói đ ỗ khoan gật đầu đúng là như thế thiên g i a để ngươi t r a vụ án hẳn là chỉ t r a một nửa diệp phi ngạc nhiên sau đó thở dài đ ỗ đại nhân không nói gặp ngươi ta còn thực sự là có chút xem thường ngươi đ ỗ khoan cười hắc hắc lắc đầu diệp thiếu hiệp quá khen kỳ thật rất nhiều chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chỉ là làm bộ hồ đồ thôi c h i ế vậy ta xem như ai quân cờ diệp phi lần nữa nhìn về phía chu thành là ngươi hay là ngươi hoàng gia già hoặc là ngươi ngũ vương thúc chu thành nết miệng cười một tiếng họ diệp ngươi cũng đừng quên lúc trước nếu không phải ta ra mặt thay ngươi làm chứng nếu không ngươi liền bị vu hoan hãm hại thành sát hại khương giáo đầu hung thủ có thể ngươi làm như thế cũng là nghĩ lợi dụng ta trên một điểm này ta chưa hề cảm thấy thua thiền ngươi d i ệ p phi phản bác đúng có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi ban đầu ở hàng châu ngươi từng bị phụng hỏa giáo người truy sát cho nên ngươi hẳn là rõ ràng cái này thành biện kinh bên trong ai là phụng hỏa giáo người chu thành lắc đầu đắc ý cười nói không rõ ràng d i ệ p phi lúc này không vui ban đầu ở hàng châu ta liền nên trước trơ mắt nhìn ngươi bị phụng hỏa giáo người giết chết lúc trước ta mà chết hôm nay ngươi chính là sát hại triều đình h ù n g phạm có thể tận mắt thấy ngươi bị giết chết cũng coi như giá trị nghe diệm phi nói đến đây chu thành thẹn quá hóa giận tựa hồ tại diệm phi nơi này hắn luôn, luôn không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi hoàng tôn hay là nói thực cho diệp thiếu hiệp đi một bên đô khoan nói chúng ta hôm nay đến tìm hắn không phải là vì chuyện này nói mọi gì chu thành hung tận chừng đ ô khoan liếc một chút cái này đ ô khoan gợi cười không cần các người nói ta cũng biết cái này phía sau là ai tuy nhiên ta đến thành biện kinh thời gian không dài nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng thăm dò được một ít chuyện đ ô khoan liên tục gật đầu diệp thiếu hiệp vậy chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mở á m đi chân tướng đều lơ lửng ở mặt ngoài tiếng lửng đều thành minh lời nói diệm phi phản bác chu thành tức giận hừ một tiếng sau đó ánh mắt sâu kín nói ra vừa mới bắt đầu ta tưởng rằng thất vương thúc cùng phụng hòa giáo âm thầm cấu kết có thể về sau biết được thất vương thúc là ẩn thiên thành viên về sau ta mới biết được nguyên lai ngũ vương thúc mới là phụng hòa giáo người những năm này ta ngũ vương thúc nhìn như không đắc thế kỳ thật một mực tại dấu tài bây giờ thất vương thúc đổ xuống phụ vương ta lại thân thể hoạn trọng thật hắn từ đó thu hoạch lớn nhất diệp phi lắc đầu cười k h ẩ y nói ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng có cái hoàng đế phụ thân hai n g ư ơ i vị vương thúc lại còn muốn cấu kết ngoại nhân đây còn không phải là là trở thành giống ta hoàng gia gia người như vậy chu thành nói họ diệp có kiện sự tình ngươi còn không biết đi ban đầu là ta hoàng gia g i a kỳ thật cũng là mượn ẩ n thiên lực lượng mới lên tới hoàng vị nghe nói lời ấy diệp phi giật n ả y cả mình c h â n g bốn trăm linh ba cùng là chân trời si tình người màn đêm buông xuống tại chu thành tòa kia cái gọi là kim ốc tàng tiểu trong nhà diệp phi lại một lần nữa nhìn thấy phi hiến cô nương lâm vô s o n g nhìn thấy diệp phi một khắc này lâm vô s o n g nương ngẩn diệp phi thì lại như lần đầu gặp mặt hướng về phía nàng cười cười chu thành đem đô khoan cùng diệp phi đưa đến nơi đây là muốn nói một chút chuyện quan trọng diệp phi phát hiện đ ư ợ c tòa nhà này nhìn qua quẩn cũ bẽ kỳ thực bốn phía che kín cao thủ chắc hẳn đều là chu thành phái tới bảo hộ lâm vô song chu thành đối lâm vô song coi trọng vượt qua diệp phi dự kiến lúc trước diệp phi vẫn cho là chu thành thu lâm vô song nhiều lắm là mười ngày nửa tháng liền sẽ đưa nàng vứt bỏ thậm chí quên rộng d ã i ấm áp trong phòng cho ba nam nhân rót rượu về sau lâm vô song liền rời đi qua ba lần rượu về sau chu thành liền đem vừa rồi tại trên x e ngựa món kia c h ấ n kinh diệp phi chuyện xưa nói rõ chi tiết một lần nguyên lai、like、đã sớm vài thập niên trước hoàng đế hay là cái hoàng tử thời điểm vì tranh đoạt đế vị âm thầm cấu kết thật t i ê n về sau tại ẩn thiên tương chợ phía dưới khởi binh m đồng thời bức bách tiên đế thoái vị mình leo lên đế vị lại qua m ấ y năm khi ổn thỏa hoàng vị về sau hoàng đế thành lập mật c á t bắt đầu thanh trừ ẩn thiên nhưng phạm là cùng ẩn thiên cấu kết hoặc là tiền triều thiên ẩn các người cũng không thể để lại người sống ngay lúc đó hoàng hậu chính là bởi vậy lọt vào ẩn thiên trả thù cùng ám sát nghe chu thành diệp phi cau mày hỏi lúc trước thiên g i a vì sao diệt trừ ẩn thiên đó là bởi vì ẩn thiên thế lực gần như sắp bao trùm toàn bộ triều chính như ở đây x u n g dưới cả triều trên dưới đều muốn ẩn thiên khống chế mà hoàng gia ra bất quá là bọn họ khôi lỗi mà thôi chu thành giải thích diệ phi khẽ gật đầu, hắn vì cái gì ẩn thiên thành viên luôn nói ẩn thiên là tiền triều thiên ẩn c á t nhưng lại không chỉ là ẩn thiên giống như là hạn chế hoàn g quyền mà tồn tại lại giống là áp đảo hoàn g quyền phía trên mà tồn tại tại diệp phi xem ra vẹn vẹn trước mắt hắn đối ẩn thiên nhận biết ẩn thiên hiển nhiên là thuộc về cái sau là một số nhỏ có được quyền thế tiền tài năng lực cùng địa vị người liên thủ ý đồ khống chế toàn bộ thiên hạ vì đạt được đến đây mục đích bọn họ không tiếc bất cứ giá nào ta thất vương thúc xem như chạm tới hoàng gia ra vạy ngược hoàng gia ra tuyển sẽ không bỏ qua hắn chu thành nói tiếp thất vương rơi đài về sau ngũ vương thúc chắc chắn đắc thế nếu như tương lai ngũ vương thúc leo lên đế vị đến lúc đó phụng hỏa giáo sẽ tại ta vân quốc đại địa mọc lên như nấm d i ệ p phi ngươi cũng đừng quên ngươi khi đó thế nhưng là đắc tội qua phụng hỏa giáo phụng hỏa giáo thực lực xa xa không kịp bận thiền hẳn là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió d i ệ p phi đối với cái này xem thường ngươi cứ như vậy coi là liền sai chu thành thần sắc trang nghiêm nói ngươi có biết tây t h ủ quốc chủ vì sao muốn tiêu diệt phụng hỏa giáo đoán chừng nguyên nhân trong đó cùng ngươi hoàng gia ra lúc trước thanh trừ hận thiên đồng giặc a chu thành lắc đầu ngươi sai bởi vì phụng hỏa giáo phía sau là bác liêu thế lực diệp phi n h ư mày mười phần mờ mịt ngươi liền không nghĩ tới vì sao ta ngũ vương thúc sẽ cùng phụng hòa giáo cùng một tuyến chu thành nói bởi vì ngũ vương thúc vương phi là b á c liêu phái tới hòa thân công chúa ngũ vương thúc chính là thông quan à n g cùng phụng hòa giáo âm thầm thông đồng thật sao nếu như cũng không phải là như thế lúc trước phụng hòa giáo người vì gì muốn truy sát ta chu thành phản bác thất vương thúc như muốn giết ta tất nhiên là lại phái ẩn thiên cao thủ đúng lúc trước vì sao thất vương không phái ẩn thiên cao t h đúng trước vì t h ấ ư ơ n g không p h i ẩn thiên người đuổi theo giết ngươi nha diệp phi đột nhiên n g đến một cái cực kỳ chu thành cười khổ một tiếng rồi nói ra mà lại ta thất vương thúc rất rõ ràng phụ vương ta bệnh tình là chống đỡ không đến nói chu thành dừng một cái sắc mặt tùy theo tối sầm lại rồi nói tiếp là chống đỡ không đến ta hoàng gia ra băng hàng à y đó hắn như lại phái người đi ám sát ta rất khó không khiến người ta hoài nghi đến hắn gây nên giống như lúc trước vua ta huynh bị ám sát tất cả mọi người tưởng rằng thụy vương là chủ s ự sau màn chu thành diệp phi nghi ngờ nhìn xem chu thành ngươi nói cho ta những này đơn giản cũng là muốn ta lại là một m lần con cờ của ngươi thay ngươi diện trừ ngũ vương chu thành cười cười đối với cái này đến không phủ nhận xác thực như thế bất quá ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi thật muốn nhìn đến một ngày kia chúng ta vân quốc thụ bắc liêu phụng hỏa giáo trường khống cuối cùng bị bắc liêu thiết kỵ công phá diệp phi đứng dậy ta xác thực không nguyện ý nhìn thấy một m à n kia chỉ bất quá ngươi nói sự tình ta đến tự mình đi xác minh thấy diệp phi đứng dậy một mực tại bên cạnh ai cũng lên tiếng đô khoan mướm mày hỏi diệp thiếu hiệp cái này muốn đi n h a lại n h i ề uống u vài c h é n nha đừng đáng tiếc cái này một b à n lớn sơn chân hải vị ai nói ta muốn đi nhà xí ở nơi nào đỗ k h a n xấu hổ cười một tiếng sau đó chu thành âm mặt nói xuất viện từ xoay trái ra khỏi phong tử diệp phi tìm tới nhà sĩ. khi hắn từ nhà xí ra lúc đột nhiên một người chui vào trước mặt của nàng phi yến cô nương diệp phi giật mình không đúng bây giờ hẳn là gọi ngươi lâm cô nương mới là lâm vô s o n g một mặt lo âu nhìn xem diệp phi nhỏ giọng vội la lên nhỏ giọng một chút trước đó vài ngày ta liền nghe nói ngươi đến biệt kinh vẫn nghi đi tìm ngươi tìm ta diệp phi mười phần kinh ngạc lâm cô nương có chuyện gì tìm ta lâm vô s o n g muốn nói lại thôi bữa bữa sau túi đầu xuống đương nhiên là liên quan tới chuyện của hắn ta nghe nói hắn tự đi thập nhị cùng chức trưởng môn về sau đi tây thủ bãi âm dương phái trưởng môn vị sư ừ n diệp phi gật đầu một cái s ắ c thực như thế tuy nhiên ngươi đừng thay hắn lo lắng hắn bây giờ hết thể mạnh khỏe lâm vô s o n g đưa mắt lên nhìn nhút nhát đáp lại một tiếng vậy là tốt rồi dứt lời nàng liền muốn quay người rời đi nhìn xem bóng lưng của nàng do dự một chút sau d i ệ p phi nói lâm cô lương xin dừng bước lâm vô s o n g lập tức xoay người lại đây có lòng mong đợi nhìn xem d i ệ p phi trong lòng của hắn đã có người khác cho nên ngươi hay là nhanh chóng quên hắn đi chu thành rất tốt khác ta không dám nói nhưng là ta có thể nhìn ra được hắn đối ngươi chí ít rất dụng tâm diệm phi khuyên n ủ hắn nhìn thấy lâm vô xong lúc này sắc mặt tảm đạm mặt xám như cho còn nói một câu vậy là tốt rồi sau xoay người lần nữa rời đi chỉ bất quá c ư ớ c b ộ rõ ràng nặng nề rất nhiều gặp nàng như thế diệp phi nghĩ đến ban đầu ở hàng châu cái kia âm t h ầ m trốn ở sau cửa sổ đưa mắt nhìn mạnh cựu rời đi nàng nàng đối mạnh cựu si tình cũng đồng dạng vượt qua dự liệu của hắn diệp phi nhịn không được cười lên một tiếng giữa nam nữ tình cảm thật đúng là kỳ diệu là trên đời này khó khăn nhất d ự liệu đồ vật không khỏi nhanh địa nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ hắn phát hiện đến chính hắn sao lại không phải một cái si tình người đâu cho đến đêm khuya diệp phi mới trở về tới thần đạo các chu thành cùng đố khoan đều muốn đem hắn qua chén kết quả thì là hai người giờ phút này đã là say m ề m diệp phi lại chỉ là thoáng có chút men say uống rượu loại chuyện này quả nhiên vẫn là phải có cô nương ngồi mới đủ tận hứng giống tại t h ẩ m g i a cùng nương tử của mình thẩm tiêu thanh uống rượu cũng là một kiện khiến nhân thân tầm vui vẻ sự tình diệp thiếu hiệp người rốt c ụ c trở về chương bốn trăm linh bốn án binh bất động thần đao cắt trước cổng chính đứng thần đao các đại đệ tử thiết h ụ y hắn nhìn chằm chằm diệp phi nhìn qua mừng rỡ hẳn là đang chờ diệp phi trở về diệp thiếu hiệp tiết thụy nhanh chân đến diệp phi trước mặt nói lần nữa ngươi rốt cục trở về mọi người vẫn luôn đang tìm ngươi nghe tiết thụy nói như vậy diệp phi lúc này mới nhớ tới nguyên bản hắn cùng dương y y ước định cẩn thận chờ hắn trả lại mật các lệnh bài sau sẽ trở lại thần đao cát dương y y thì giúp hắn thu thập bỏ hành lý đồng thời sẽ còn tự mình đem hắn đưa ra biệt kinh nghĩ đến dương y y y rất có thể tại mình xuất ruột thế là hắn hỏi tiết sư m i n h lưu đ ế n đâu gặp ngươi chưa về nàng liền đi ra cửa tìm ngươi trước đây không lâu mới trở về giờ phút này đoán chừng tại thương lượng với sư phụ tìm tung t í c h của ngươi ti vội vàng hướng thần đao c ắ t đi vào trong đi diệp thiếu hiệp tiết thụy đột nhiên lại hô diệp phi một tiếng diệp phi quay đầu chỉ thấy tiết thụy nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu sư m ộ i nàng thật rất lo lắng ngươi diệp phi nhúng m ẩ y s ư ớ n g sở mới lần nữa mở ra tốc độ khi hắn tìm tới dương y duy hiền lúc dương y duy hiền vừa vặn xải b ư ớ c tử trong lầu c ắ t ra, nhìn thấy diệp phi về sau dương y duy h i chạy chậm đến diệp phi trước mặt nhẹ d ọ n g trách cứ diệp phi ngươi đi nơi nào t r ớ c mắt thời gian dương y duy hi hiền ngửi được diệp phi trên người một cỗ mùi rượu càng la không vui nói ngươi ngươi ngươi u lập tức bồi tội nói bị hoàng tôn chu thành kéo đi uống rượu không có thông báo ngươi một tiếng hại ngươi lo lắng cho ta là ta không đúng ở đây xin lỗi ngươi nhìn xem diệp phi thành khẩn bộ dáng dương y dưỡng y ỉ nhất thời không có n ộ khí tuy nhiên lông mày vẫn như cũ khó a chặt giờ phút này thành môn đã q u n bế đêm nay ngươi là đi không diệp phi lắc đầu cười nói đừng nói đêm nay đoán chừng ta còn phải tại biện kinh chờ lâu mấy ngày thật d ư ơ n g y dưỡng y ỉ mặt lộ vẻ vui mừng diệp phi đắng chắc gật đầu việc này nói rất dài dòng đúng có muốn hay không uống mấy chén rượu nha như thế ta cũng tốt cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen Ừ. dương y dùy y đáp ứng phụng đổi tới cùng vậy l i ề n không say không về tiêu dịch hà biết được diệp phi sẽ còn tại biện kinh chờ lâu mấy ngày là tại ngày thứ hai giữa trưa từ dương y dùy y thì trong miệng biết được nghe nói diệp phi là bởi vì còn muốn tiếp tục điều tra phụng hỏa giáo một chuyện về sau tiêu dịch hà mặt lộ vẻ bật an thế là sau đó tại diệp phi đến thăm hắn lúc hắn hướng diệp phi nói ra nội tâm lo lắng diệp phi như bắc liêu, liêu cao thủ đi vào biệt kinh ngươi như tiếp tục hướng xuống điều tra chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm đúng nha một bên dương y dùy y phụ họa ở đây phiên bắc liêu đến là trời nhà trúc thọ trong sứ đoàn cơ hồ bắc liêu hồng lưu trong chùa cao thủ đều tới nhất là tại võ chiêu viện cùng hồng lưu chùa luận võ ngày ấy n g ồ i tại bắc liêu hoàng tử gia l u ậ t tư nghĩ bên cạnh cao thủ đã được chứng thực là hồng lưu chùa trên đền dài gia l u ậ t hành mọi người đều biết gia l u ậ t thọ chính là bắc liêu đệ nhất cao thủ diệp phi cùng phụng hỏa giáo ở giữa ân đoán lúc trước dương y y y y trên núi võ đang nghe âm dương phái trưởng môn triệu hữu xuyên nói qua như phụng hỏa giáo thật vì bắc liêu sở kiến như vậy bọn họ rất có thể sẽ tìm đến diệm phi báo thủ trước đây bọn họ không có động thủ giết người là muốn m bây giờ thất vương đã đổ xuống nếu là lại bị bọn họ biết được ngươi đang điều tra bọn họ bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi tiêu dịch hà nói tiếp đúng nha dương y y, y lại tiếp lấy bổ sung một bộ lo lắng bộ dáng diệp phi theo ta thấy những ngày này ngươi liền nơi nào đều đ ừ n g đi liền đợi tại ta thần đạo các bên trong đợi đến ngày đó thiên gia nguyện ý thả ngươi rời đi biệt kinh ta lại để cho phụ thân ta tự mình đưa ngươi rời đi biệt kinh thấy hai người xuất phát từ nội tâm đất là mình m lo lắng diệp phi động d u n g cười một tiếng song nhìn hắn bộ dạng này hơn phân nửa là không có đem lời của chúng ta coi ra gì diệp phi người tốt xấu vi hoài mang bầu tần lương tử suy tính một chút vạn nhất ngươi có chuyện bất chắc nàng cùng nàng trong bụng hải tử hà không thành cô nhi quả mẫu còn có thẩm lương tử hắn còn đang chờ ngươi trở về đâu dương y dùy ý thì ý nói diệp phi ngạc nhiên dương y dùy ý, để ý để, không nghĩ tới vì thuyết phục mình dương y dùy ý, để ý để thế mà đem thẩm tiêu thành cùng tần thương nguyện đều rời ra ngoài các ngươi yên tâm đi ta rất sợ chết diệp phi vừa cười vừa nói kỳ thật ta tối hôm qua đã viết phong thư để người ra roi thuốc ngựa giúp ta đưa đến tây tục ngươi là muốn hướng triệu hưu xuyên trưởng môn s ắ c minh â m dương phái cùng bắc liêu quan hệ tiêu dịch hà hỏi không sai phụ hỏa giáo tại tây thục chiếm cứ nhiều năm đột nhiên bị tây t h u quốc chủ n ổ tận gốc tiêu diệt truy sát nguyên nhân trong đó khẳng định không có đơn giản như vậy chỉ cần chứng thực việc này ta đối thiên gia cũng coi là có chỗ bàn giao v ậ phần thiên gia nghĩ như thế nào phải chăng muốn xử trí ngũ vương đó là bọn họ cha con ở giữa sự tỉnh nhưng ũ vương thật cùng phụng hòa giáo âm thầm cấu kết thiên gia như thế nào khinh xuất tha thứ hắn tuy nói hai bên đã ngưng chiến nhiều năm nhưng ai đều lòng dạ biết rõ đại chiến lúc nào cũng có thể hết sức căng thẳng bậy hạ là sẽ không tha thứ như thế một cái từ thông ngoại địch như tử diệp phi cười cười phát ra từ phế phủ cảm thán nói nói đến cái này ngũ vương cũng thật là đáng thương lúc trước triều đình vì hòa thân buộc hắn cưới một cái bắc liêu công chúa nhưng mà lại muốn muốn cầu hắn không phải cùng bắc liêu nhà mẹ đẻ đi được quá gần ai bảo hắn đầu thai sinh ở đế vương gia mẫu thân lại là cái không có nhà mẹ đẻ thế lực làm dựa vào phi tử sau đó mấy ngày diệp phi vẫn đợi tại thần đao các bên trong mà thành biện kinh bên trong cũng hạ lên năm nay trận đầu mưa xuân dựa theo dương y dù y nghĩa thuyết pháp mưa xuân qua đi không bao lâu liền đến hoa đảo nở h o a thời điểm diệp phi đang đợi triệu h ư u xuyên hồi âm cũng đang đợi trở về giang nam thời gian hắn cẩn thận tính toán đã rời nhà có hơn hai tháng hai ngày trước hắn thu được hai lá đến từ giang nam tin một phong là tần thương nguyệt viết cho hắn một phong thì là thẩm tiêu thanh tần thương nguyệt nói cho hắn bụng bắt đầu bị lớn trong bụng hải tử cũng bắt đầu không nghe lời nàng hy vọng hắn sớm ngày trở về thay nàng trấn an hạ này còn chưa xuất thế hai tử thẩm tiêu thanh tin rất đơn giản chỉ ở trên giấy viết xuống thối tướng công ba chữ không cần thẩm tiêu thanh nói rõ diệp phi cũng đoán được thẩm tiêu thanh chắc là nghe nói một chút liên quan tới hắn cùng dương Y ý ý ý Y ở truyền ôn nhìn thấy cái này hai phong thư về sau diệp phi chỉ nghĩ sớm ngày trở lại gian a m bồi bồi có thai tần thư nguyện n g dỗ dành thích ăn giấm thẩm tiêu thanh nghĩ đến mình hai vị này nương tử diệp phi càng thấy mình cần hào hào còn sống nhưng mà tại cơn mưa xuân này ngừng ngày thứ hai mất các các chủ lý nhược đạo tự mình đến đến thần đạo cát tìm tới hắn đi vào thần đao cát lý nhược đào đầu tiên là đi hướng chủ nhân dương thác làm lễ sau đó mới tìm được diệp phi biết được việc này về sau dương y dùy n g h ỉ cũng lập tức chạy đến dưới cái nhìn của nàng lý nhược đào đến tìm diệp phi chắc hẳn không có chuyện gì tốt dương y dùy n g h ỉ đi vào diệp phi gian phòng lúc vừa vặn nghe được lý nhược đào đang nói diệp thiếu hiệp gần đây tựa như đều không có gì động tĩnh hôm qua thiên gia mới hướng ta hỏi ngươi không chi huyện tỉnh tiến triển như thế nào nói xong lý nhược đào ánh mắt chuyện rời đến tiến đến dương y dùy n h ỉ trên thân thấy dương y dùy n h ỉ đối với mình trợn mắt nhìn hắn có chút không nghĩ ra lý các chủ gần nhất chỉ ta lý nhược đào trong mắt lóe lên một đạo con mang trường diệp phi liếc một chút hắn đem hai tay cong đến sau lưng thoại phong nhất chuyển nói hai ngày sau chính là bệ hạ thọ đản bệ hạ muốn mời diệp thiếu hiệp tiến cung ngay vậy diệp phi cùng dương y y, -Y đều có chút kinh ngạc diệp thiếu hiệp đây chính là thiên đại vinh diệu a còn không mau tạ ơn lý nhược đào nói diệp phi lúc này vai trào đối nơi cửa hô to một tiếng tạ chủ lòng ân trước lúc rời đi lý nhược đào khinh bị quét diệp phi liếc một chút sau đó chuyển hướng dương y đìa y đìa hít mắt cười nói dương cô đ ư ơ n g diệp thiếu hiệp cái này thân thể y phục có chút cũ còn mời cho hắn chuẩn bị một bộ mới Ách! Dương Ý không phải là tin vào gần nhất liên quan tới nàng cùng diệp phi những cái kia t r u y ề n ôn đợi đến lý nhược đào sau khi đi diệp phi chuyển hướng dương y rỉa y rỉa thấy mặt nàng sắc đường đỏ không khỏi hiếu kỳ hỏi lưu luyến ngươi làm sao dương y rỉa y hai mắt phốc phốc nháy hai lần chưa t ỉ n h hồn nói ra không chút diệp phi ta cái này đi hô cái may và đến cấp ngư i lượng thân thể diệp phi liền vội vàng kéo dương y rỉa y rỉa không cần lần này đi vào biệt kinh nương tử của ta có thể cho ta chuẩn bị không ít quần áo trong đó không thiếu một chút thượng đẳng tơ lụa gấm không thể so những cái kia quan to quý tộc mà kém cũng thế dương y dùy n h ì hơi hơi gật gật đầu đột nhiên nàng phát hiện đến tay của nàng đang bị diệp phi lôi kéo thế là mặt càng đỏ cũng may diệp phi kịp thời bung tay làm dịu trong lòng nàng kích động nếu không tại diệp phi trước mặt mất mặt người chết lưu luyến ngươi không cảm thấy việc này có chút kỳ quặc diệp phi như có điều suy nghĩ nói trên mặt dần dần cho thấy bất an diệp phi ngươi là đang hoài nghi lý các chủ ngẫm lại sau dương y dùy n h ì kinh hô diệp phi nhìn về phía nàng đầy mắt nghi ngờ nói có thể nghe lý các chủ tự hồ muốn để ta đi ra thần đạo các người là thiên liên gia cái này dương y dùy h ĩ trong lòng đột nhiên run lên diệp phi chăm chú nắm quả đấm mình hoàng đế ý nghĩ tựa hồ là lợi dụng hắn dẫn xà xuất động còn có một loại khả năng hoàng đế muốn để hắn cùng phụng h ỏ a giáo người đánh cho lưỡng bại c â u thương dù sao hắn là bây giờ vạn bang minh minh chủ có lẽ tại hoàng đế t r o n g mắt trừ h ẩn thiên bên ngoài vạn bang minh cũng là hắn cái đinh t r o n g mắt nghĩ như thế hoàng đế là nghĩ một hòn đá ném hai chìm i nhà đầu tiên là lợi dụng hắn dẫn xuất phụng h ỏ a giáo người sau đó lại thành tẩy ngũ vương cùng với vây cánh cái này qua sông đoạn cầu mánh k h ó lúc trước hoàng đế lợi dụng này đối phó quá ẩn thiên, bây giờ lại dùng tới đối phó hắn chẳng có gì lạ đương nhiên không bài trừ còn có một loại khả năng. Lý thông ư ợ c Đảo p h Hỏa Giáo người. s qua diệp phi gửi thư biết được đến phụng hòa giáo ý đồ mượn nhờ ngũ vương chuyển vào vân quốc về sau tại hội âm bên trong triệu hữu xuyên nói cho diệp phi tây thuộc quốc chủ đối phụng hòa giáo đổi tận giết tuyệt trần tướng phụng hòa giáo thế lực sau lưng chính là bắc liêu hồng lưu chùa bắc liêu muốn mượn từ phụng hòa giáo dần dần thẩm thấu đến toàn bộ tây thục từ đó phân liệt cùng tan giã tây thục có triệu hưu xuyên cái này phong hồi âm d i ệ p phi liền có thể xác nhận phụng hỏa giáo cùng bắc liêu quan hệ từ lúc trước phụng hỏa giáo ám sát chu thành một chuyện đến xem ngũ vương tất nhiên là tư thông phụng hỏa giáo không thể nghi ngờ chính như chu thành nói tới này phiên thất vương thất thế ngũ vương chắc chắn đắc t h ế một khi tương lai ngũ vương đăng cơ kể từ đó toàn bộ vân quốc rất có thể hiệu chính mô phỏng phụ thân hoàng vị nơi tay về sau qua sông đoạn cầu nếu là ngũ vương tư thông phụng hỏa giáo tội danh ngồi vững kể từ đó hoàng đế dưới gối chỉ còn lại thái tử một đứa con trai đông cung đem ngồi thu ngư ông thủ lợi cho dù tương lai thái tử chết tại hoàng đế trước đó như vậy chu thành đem kế thừa đại thống chu thành dù tính cách bất thường nhưng diệp phi nhìn ra được chu thành cho tới nay đều là đang giả vờ giống như thứ năm vương thúc đồng dạng một mực tại dấu tài diệp thiếu hiệp ngoài cửa có vị tự xưng là n g ư ờ i bạn diệu người cầu kiến một thần đao các đệ tử đánh gây diệp phi suy nghĩ lấy lại tinh thần diệp phi lập tức đem tin tất kỹ sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem vậy đệ tử bạn diệu qua một trận vậy đệ tử đem người kia đ nhìn thấy người kia về sau diệp phi nói đỗ đại nhân nguyên lai là ngươi đỗ khoan cười hắc hắc sau đó dương dương đắc ý nói diệp thiếu hiệp chúng ta có thể uống qua một bữa rượu nói là bạn rượu cũng coi như thỏa đáng cha bạn thích hợp hơn tốt xấu uống qua ba trận trà tóm lại cũng là bằng hữu đỗ khoan cười đi đến diệp phi trước mặt ngồi xuống diệp thiếu hiệp ta nghe nói ngươi cái này mới nghe cũng chưa từng rời đi thần đ à o các nửa bước cho đỗ khoan rót một l y trà về sau diệp phi nhịn không được hiếu kỳ nói đỗ đại nhân cái này thần đao cắt trong đám người đến tội cùng vị nào là mắt của ngươi tới nhà diệp thiếu hiệp ngươi cũng không cần khó xử ta Ta thế tham tin tức của ngươi. Vậy ta ngày mai tiến、cung、tham gia thiên gia thọ ra, sau của mai gia gia nếu nói còn như nào ngươi. ngày cung là về Vậy dò đỗ à n chuyện, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. một Ừm. chắc đ khoan gật đầu sau đó dùng miệng nhẹ nhàng thổi ngay dưới mắt nước trà hôm qua hạ tảo triều về sau ta liền từ lễ nghi viện thị lang này nghe nói hôm nay ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này vậy ngươi nghĩ nói với ta cái gì d i ệ p phi hỏi nhiều hơn bảo trọng đỗ khoan hời h ờ n nói sau đó uống một mụn trà bất quá hắn lúc này t o mày đem cái chén bung xuống một mặt ghét bỏ nói trà này bình thường ta không có chú ý nhiều như vậy cũng uống không tốt xấu. tốt Phi ra trà Diệp đỗ á p Diệp lại. Thiếu Hiệp khoan cười cười sau đó hướng diệp phi chắp tay một cái hôm nay ta tới đương nhiên là hoàng tôn để cho ta tới ngày ấy uống rượu hoàng tôn sau cùng lời nói đều nhất nhất nghiệm chứng không biết ngươi suy tính được như thế nào tấu chương xong chương bốn trăm linh sáu ngươi nếu dám chết ta liền đến thẩm ra đến cửa cầu hôn trầm âm sau một lúc lâu diệp phi mới đáp lại đ ỗ khoan h ã y cho ta lại suy nghĩ một chút diệp phi đ ỗ khoan sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều tại diệp phi trong ấn tượng đ ỗ khoan luôn là một bộ c ư ờ i đùa tí từng tiện dạng cũng chưa từng gọi thẳng tục danh của hắn càng la khẩn yếu con đầu liền càng phải bảo trì thanh tình diệp phi nói đ ỗ khoan lắc đầu c ư ờ i khổ tiếp theo đứng dậy hoàng tôn nói không sai ngươi cũng không phải là một cái dễ dàng bị thuyết phục người đố đại nhân có một chuyện ta vẫn nghĩ không rõ chuyện gì lúc trước ngươi vì sao nguyện ý vì giống hoàng tôn dạng này người cống hiến sức lực diệp phi nói thẳng người giống như ngươi hẳn là có rộng lớn khát vọng mới là diệp thiếu hiệp đố khoan khỏe miệng c á n nhết ngươi xem trọng ta bất quá vẫn là phải nói tiếng cảm ơn thằng đến đem đố khoan đưa ra thần đao các cửa hông diệp phi mới dừng bước trước khi đi đố khoan lại hướng diệp phi cường điệu một lần hy vọng hắn mau chóng làm ra quyết định tại trở về gian phòng của mình trên đường diệp phi không khỏi lâm vào trầm tư ngày đó đến lâm vô xong trong nhà uống rượu hoàng tôn chu thành đột nhiên cùng hắn mưu đồ bí mật một kiện đại sự cho dù từng trải qua sinh tử hắn lúc ấy nghe nói sự kiện kia sau cũng không nhịn được bị chu thành nói cho hắn đông cung bên kia dự định khởi binh t ạ o phản ngay tại hoàng đế thọ đ à n cùng ngày chu thành sở dĩ nguyện ý nói cho hắn trọng đại như thế bí mật là muốn mượn vạn bang minh thế lực ngăn lại ở vào lạc dương cùng biện kinh ở giữa cầm quân diệp phi đương nhiên không có đáp ứng chu thành nếu như thái tử thật có này dự định đến lúc đó một khi thất bại sẽ liên lụy đến thẩm gia bên kia ngoài ra chu thành nói lời cũng không thể coi là thật mà lại điểm đáng ngờ t r ù n g điệp bây giờ thất vương đã triệt để thất thế mà hoàng đế cũng biết ngũ vương cùng phụng hỏa giáo âm thầm cấu kết một chuyện một khi chứng cứ vô cùng s á c thực ngũ vương cũng đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở đông cung bên kia có thể nói là ổn thỏa bưng c ậ n hoàn toàn không có tạo phản tất yếu đối với cái này chu thành giải thích là phụ thân của hắn cũng chính là thái tử đã không còn sống lâu nữa chỉ sợ lại không tạo phản liền không có cơ hội ngồi lên hoàng vị bất quá có chuyện chu thành ngược lại là không có lừa hắn chu thành nói cho hắn hắn chỉ là hoàng đế quân cờ mà thôi đến lúc đó một khi hắn không có có thể lợi dụng giá trị hoàng đế liền sẽ giết hắn hắn duy nhất đường sống cũng là cùng chu thành cùng một chôm n hữu phản rời đi thần đau cát đố khoan lại ngựa không dừng vó đi vào lâm vô song nơi ở chu thành một mực tại loại kia lấy hắn vừa thấy mặt chu thành liền bách không đội la lên mà hỏi thăm thế nào hắn đáp ứng không đố khoan lất đầu cười nói hắn nói còn muốn suy nghĩ một chút họ dịp này quả nhiên không ngoài sở liệu của ta chu thành một bộ đã tính t r ư ớ c dáng vẻ như thế xem ra hắn hẳn là còn không có bán chúng ta ừ n đố khoan g ậ t đầu chu thành lựa gạt diệp phi ngày mai muốn tạo phản nhưng thật ra là muốn nhìn một chút diệp phi có phải là hay không hoàng đế hoặc là mật các người bên kia nếu là nay minh hai ngày đóng quân kinh thành xung quanh cấm quân có hành động liền mang ý nghĩa hoàng đế bên kia đã có chỗ đề phòng cũng mang ý nghĩa diệp phi đã hướng hoàng đế m ậ t báo nhưng nếu không có đã nói lên diệp phi cũng không phải là hoàng đế người cũng liền có thể vì bọn họ đông cung sử dụng họ diệp này đến tột cùng ra sao lai lịch ngày mai liền thấy rõ ràng chu thành nói hoàng tôn điện hạ hạ quan có lo lắng cái này diệp phi thông minh như vậy nếu như bị hắn xem thấu chúng ta đang thử t h ă m dò hắn ngươi nói hắn có tức giận hay không đồ khoan nghi vấn theo hắn như thế nào tức giận chu thành không chút nào chấp nhận đến lúc đó vô luận hắn nguyện ý hay không đều sẽ đứng ở chúng ta bên này hắn là vạn bang minh minh chủ ta hoàng gia ra như thế nào bỏ qua hắn đỗ khoan phát ra thở dài một tiếng cái này diệp phi trên thân có cỗ phóng đáng không bị trói buộc h i ệ p khí lại không thiếu lao luyện trầm ổ n như thế thiếu niên cũng coi như hiếm t h ấ y tiêu dịch hà đâu chu thành đột nhiên hỏi còn tại thần đao các bên trong dưỡng thương ta vừa rồi thuận miệng hướng diệp phi nghe ngóng một phen hẳn là ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn chu thành gật gật đầu như có điều suy nghĩ nói người này tương lai nhất định có thể có thể làm chức trách lớn hát gì? không lý do địa tiêu dịch hà đánh một nhảy mũi lúc này diệp phi vừa v ậ n tiền đến nhìn xem hắn nói ra đều nhảy mũi sẽ không là thụ hắn à. tiêu dịch hà lắc đầu sắc mặt nặng nề mà nhìn xem diệp phi nói ra ta nghe dương cô nương nói ngày mai ngươi liền muốn tiến cung tham gia thiên gia thọ yến nàng làm sao cái gì đều nói cho ngươi diệp phi rất là bất đắc dĩ sau đó ngồi vào cạnh đầu giường bên trên trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa về sau hắn nhịu nhũ mày hai người các ngươi đều chưa hư phối lại tội tắc tương tự ngược lại là xứng tiêu d ị h à khinh bị liếp phi liếp một chút cái này dương cô nương ra sao tâm tư chắc hẳn trong lòng ngươi hẳn là s o ta rõ ràng đi cái này d i ệ p phi á khẩu không trả lời được suy nghĩ ngay cả tiêu dịch hà dạng này con mọ t sách cũng nhìn ra được xem ra dương y y y ở đối với mình hoàn toàn chính xác không tầm thường nói về chính sự d i ệ p phi ngươi liền không thể tìm lý do chối từ không đi kia là thánh chỉ ta h ả có thể chối từ d i ệ p phi kinh hô nếu không ngươi để dương cô nương đưa ngươi đánh thành trọng thương ngày mai liền có thể không tiến cung cái này diệm phi liếc tiêu dịch hà liếc một chút ngày mai hết thệ đều khó mà nói nói không chừng cái gì cũng sẽ không phát sinh ngươi chủ ý này ngược lại tốt trước hết để cho ta trọng thương ta nghe nói thất vương vụ án đã hết thể đều kết thúc cấu kết tẩn thiên chứng cứ vô cùng s á c thực không ngày sau đem tính cả hắn vây cánh cùng một chỗ bị chém đầu cả nhà trong vòng một đêm triều đình hướng gió đều biến ngũ vương trở thành tân sủng ngoài ra lại có quan hệ tại đông cung truyền n g ô n chạy ra nói thái t ử sợ là chống đỡ không mấy ngày lần này người không biết nội tình còn tưởng rằng ngũ vương đem gối cao không lo bây giờ bắc liêu cao thủ tề tụ biệt đình mà ngươi lại tại mấy ngày trước cha ra một vị ngũ vương xếp vào tại vạn bang minh hai mắt vì chấm dứt hậu hoạn g ũ vương chắc chắn phái bắc liêu cao thủ giết ngươi nghe tiêu dịch hà lần này phân tích, d i ệ p phi thẳng gật đầu ngươi nói không sai có lẽ đây chính là thiên gia để ta ngày mai tiến cung nguyên nhân vừa rồi hình bộ thị lang tới tìm ta nói đã biết bệ hạ mời ta tham gia thọ hiến một chuyện ngay cả hắn đều có thể biết chắc hẳn ngũ vương người bên kia cũng sẽ biết tình huống trước mắt ngũ vương bên kia hẳn còn chưa biết thiên gia đã biết hắn phụng hòa giáo thiên gia làm như thế hẳn là muốn mượn ngươi dẫn xuất phụng hòa giáo cao thủ như thế liền có thể xác nhận ngũ vương tư thông phụng hòa giáo có thể nói là một hòn đá ném hai chim tiêu d ị h à lại tiếp lấy phân tích trên mặt lo lắng c à n sâu trước đó ta vẫn cho là tại ta đi vào biện kinh về sau cái thứ nhất để mắt tới ta người là hoàng tôn chu thành không nghĩ tới sớm nhất để mắt tới ta người thế mà là tiên liên gia dứt lời diệp phi từ trong ngực móc ra vạn b a n minh lệnh bài cùng một phong thư nhét vào tiêu dịch hà trên tay do xét liếc một chút vạn minh lệnh về sau tiêu dịch hà mắt lộ ra tinh quang ngươi đ â y là n g ư ơ i trước cầm dùng ta ta đừng tiêu dịch hà lắc đầu ta là để ngươi trước giúp ta cất kỹ diệp phi giải thích ngày mai nếu như ta có chuyện bất chắc ngươi liền p h ả i người cầm khối này lệnh bài đến lạc dương mệnh lệnh tất cả giúp đỡ lúc này phân phát tất cả b ằ n chúng một khác đều chỉ hoan không được ngẫm lại tiêu d ị hà đem lệnh bài cất kỹ diệp phi ngươi đến cho ta h ả o h ả o còn sống tận lượt đi n g ư ơ i nếu dám chết ta liền đến thẩm ra đến cửa cầu hôn nhã nhặn bại loại diệp phi nghiến răng nghiến lợi t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy ban đêm xông vào thần đao các thích khách đêm đã khuya cái đình bên trong diệp phi tại cùng dương y dù ý nghĩa uống rượu diệp phi ngày mai ta cùng ngươi một khối tiến cung dương y dù ý nghĩa nói diệp phi cười lắc đầu đừng hồi nháo cái này hoàng cung há lại ngươi muốn vào liền có thể tiến người tốt xấu giúp cũng coi là giúp thiên gia diệt trừ nhiều như vậy ẩn thiên thành viên cũng coi là một cái công lớn dương y dù ý nghĩa vì diệp phi cảm thấy bất bình ta chính là vạn b ă n g minh giúp đỡ có lẽ tại thiên gia trong mắt ta cùng này ẩn thiên người không khác dương y dùy y g h y đem trên tay cái chén hướng trên bàn n g n một chút suýt nữa l i ề n nứt đừng vội trợ tức càng không được cầm cái chén xuất khí diệp phi hướng về phía dương y dùy y ghẻ cười nói hết thảy tất cả đều chẳng qua là suy đoán của chúng ta mà thôi nói không chừng hết thảy đều là chúng ta buồn lo vô cờ à. đúng diệp phi đột nhiên nghĩ đến một k i ệ n càng thêm sự tình thần yếu nhớ k ỹ cùng dương thiên các chủ nói chuyện của ta cùng ngươi thần đao các không quan hệ không cần thiết quấn vào trong đó dương y dùy g sắc mặt một tâm trong lòng tự trách không thôi lúc trước nếu không phải phụ thân nàng mời diệp phi đến biện kinh bây giờ diệp phi cũng sẽ không c u ố n vào đến cái này thành biện kinh quyền lực đấu tranh đầm l ấ y bên trong lúc trước phụ thân ta liền không nên mời ngươi tới bãi phòng nàng khàn khàn c u ố n họng nói gặp nàng như thế do dự một chút về sau diệp phi chậm rãi vươn g tay nắm chặt tay của nàng dương y duy ý t đột nhiên run lên nguyên bản đường đỏ khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ rực hai mắt đón lấy diệp phi ánh mắt không cần tự trách diệp phi đối nàng nói cho dù không có dương thiên các chủ mời ta cũng tới đến biện kinh tìm cung di nương báo thủ cho nên việc này cùng ngươi cùng dương thiên các chủ đều không quan hệ diệ giờ phút này dương y dùy trong lòng đã hiệu con x u n g loạn diệp phi hướng về phía nàng cười cười nếu là có thể ta sẽ một mực lưu tại biệt binh thẳng đến hoa đào đ ề u mở dương y dùy không kìm được vui mừng cầm thật chặt diệp phi tay đúng vào lúc này p h u cận chuyển đến một trận la hét có a i không bắt thích khách ngay vậy hai người tay lúc này tách ra lập tức đứng dậy sau đó tuần tự hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại hai người nhìn thấy một cái h ắ c ảnh đang tốc độ cao tới gần thấy thế dương y dùy vội vàng xuất ra đặt lên bàn một cây đao cũng đem tay phải nắm thật chặt tại trôi đao phía trên diệp phi kiếm đặt ở trong phòng cho nên hắn chỉ ở tay trái trên lòng bàn tay dọn một giọt rượu đem trong lòng chưa tính toán gì kiếm ý hội tụ tại giọt này từ bên trên khi bóng đen kia tới gần về sau ngay tại dương y duy sắp rút đao một khắc này diệp phi vội vàng giơ tay lên đưa lưng về phía dương y duy hiền ó i đ ừ n g ra tay là tuyên chính trí dương y duy h mở chừng hai mắt lúc này mới đem tay từ trên trôi đao dịch chuyển khỏi rơi xuống hai người trước mặt về sau tuyên chính trí vội la lên trước cửa đệ tử không để ta tiến ta cũng chỉ có thể cố xưng vào diệp phi rất ung dung gật đầu sau đó nhìn về phía ý, ý, ý, ý, dương y y y dương y y y đem trong tay trái đao thả lại đến trên bàn sau đó đi ra phía trước đ u ổ i đ ổ i theo thần đao c á c đệ tử làm sao ngươi tới diệp phi hỏi tuyên c h í n h trí xem ra là có việc g ấp đúng là có việc g ấp tuyên c h í n h trí gật đầu diệp phi ngày mai ngươi không thể tiến cung vì sao không thể tiến cung diệp phi nghi vấn bởi vì bởi vì bởi vì có người muốn giết ngươi diệp phi cười cười ngươi hẳn phải biết là ai muốn giết ta ta biết mà lại ta là muốn giết ngươi nhân chi một tuyên trinh trí hơi thở hổn hển dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn hắn cũng không có đang nói dỡn xem ra ta đoán không lầm ngươi là phụng h ỏ a giáo người d i ệ p phi cười cười không đúng nói đúng ra ngươi là bắc liêu người tuyên chính trí giật này cả mình sau khi mới nói n g u y ê n lai、like、ngươi đều biết ngươi là lúc nào biết đến rất đơn giản ngươi hiệp trợ ta tra án này mấy ngày ngươi một mực dẫn đạo ta đem đầu m à u chỉ hướng thất vương ta hỏi qua hoàng tôn chu thành ngươi cũng không phải là đông cung người đã đây không phải là đông cung người vậy cũng chỉ có một loại khả năng về sau khi ta biết được phụng h ỏ a giáo là bắc liêu ở sau l ư n g sách lược thành lập về sau ta càng thêm xác định ta từ các ngươi mật các các chủ nơi đó tham dò được trước đó ngươi từng lấy thương nhân thân phận bị p h á đi bắc liêu tìm hiểu quân tình ta nghĩ ngươi hẳn là tại thời điểm này bị xối rụt đi diệp phi giải thích nghe diệp phi lời nói này tuyên chính trí nhịn không được phát ra c ư ờ i khổ một tiếng như thế nói đến ngươi hẳn là cũng nở tới ngày mai ngươi sẽ có nguy hiểm tuyên chính trí c ư ờ i khổ nói sau đó ngồi xuống cầm lấy một cái cái chén chống không đổ đầy cựu tiếp theo uống một hơi cạn sạch ta thật sự là vẽ vời thêm chuyện ai nói vẽ vời thêm chuyện diệp phi cũng ngồi xuống lại cho tuyên chính trí chén rượu bên trong đổ đầy một chén ngươi có thể đến ta thật cao hứng tối thiểu nói rõ tại trong lòng ngươi ta xem như cái có phân lượng bằng hữ tuyên a đ ư chính tri ngươi tiến chính chi không có u n phủ nhận sau đó lại sẽ trước mắt chén rượu uống một hơi cạn sạch kỳ thật suy đoán của ngươi chỉ đoán đối một nửa ta cũng không phải là đi bắc liêu sau mới bị xúi rụng mà là tại tiến vào mật cắt trước đó ta cũng đã là ngũ vương người đã như vậy vậy ngươi tối nay vì sao chạy đến nói cho ta đây hết thảy diệp phi nghi vấn ta đã sai có thể ta không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa ngũ vương tư thông ngoại địch ta cũng không muốn cùng lấy hắn trở thành thiên cổ tội nhân tại ta kiến thức qua tất cả thiếu niên bên trong ngươi xem như lớn nhất không dạy nổi một cái người giống như ngươi không đáng chết quá sớm tuyên chính trí giải thích vậy còn ngươi diệp phi nghi vấn bọn họ nếu là biết ngươi phản bội bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi mà ngươi bây giờ cũng vẫn là thiếu niên nha tuyên chính trí cười ha ha lại uống một chén cựu nhìn qua điên cuồng người cả đời này có rất nhiều lựa chọn có lựa chọn không có ý nghĩa có lựa chọn lại liên quan đến cả đời rất đáng tiếc ta đã từng làm một lựa chọn sai lầm sợ là ta đời này đều hối tiếc không kịp giống ta dạng này một cái đã tâm chết người còn sống cùng chết không có khác nhau người nói đan thanh cô đương diệp phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi tuyên chính trí không có trả lời mà chính là con mắt nhìn chằm chằm diệp phi nói ra diệp phi đáp ứng ta ngày mai vô luận như thế nào đều không cần rời đi thần đạo các nửa bước diệp phi cũng đồng dạng không có trả lời mà chính là từ trong ngực móc ra này phong triệu h ư u xuyên viết cho hắn tin phong thư này còn xin ngươi đ ợ i chút nữa thay ta chuyển giao đến các ngươi các chủ đây là hắn nhìn sau sẽ minh bạch nhận lấy diệp phi tin về sau tuyên chính trí Chí đứng dậy đồng thời hướng diệp phi cam đoan sẽ đích thân đem phong thư này giao đến mận các c á c chủ lý ngược đảo trên thân sau đó diệp phi để tuyên chính trí Chí đổi một bộ quần áo đồng thời an bài hắn tổng thần đao các cửa hồng rời đi mà chính hắn thì thay đổi tuyên chính trí Chí quần áo che mặt cũng để dương ý ý ý đem mình giam lại chương bốn trăm linh tám cha con quân thần mới một ngày bởi vì là hoàng đế thọ thần sinh nhật Toàn t bộ hôm à tràn n biện kinh bên trong phảng ngập h phất một đều c vui ừ không không nay g b ầ cũng không có tào triều tất cả được mời tân khách muốn tại giờ tị về sau mới có thể tiến cung trừ hoàng thân quốc thích cùng quyền cao chức trọng đại thân bên ngoài lần này được mời còn có bắc liêu sứ đoàn tây thuộc sứ giả mà diệp phi chính là một vị duy nhất được mời giang hồ nhân sĩ hoàng thân quốc thích cùng đám đại thần đều có nhà mình phụ thượng xe ngựa tiến cung bắc liêu cùng tây thuộc sứ đoàn cũng có thể tự hành ă n bài mà diệp phi thì là từ mật các người đưa đón tiến vào hoàng cung hắn là qua giờ thì một khắc rời đi thần đao cát ngồi lên tiến về hoàng cung xe ngựa đưa đón hắn ba người đều là mật các mật thám nội lực đều rất bình thường khi diệp phi ngồi xe ngựa rời đi hiến tử đ ư ờ n g lúc trong hoàng cung ngũ vương đã tiến cung theo hắn đồng hành còn có ngũ vương phi cùng thế tử cùng có chúa cùng hắn đặc biệt vì hoàng đế chuẩn bị thọ lễ dựa theo năm trước thông lệ ngũ vương đầu tiên là mang theo vợ con đi hướng hoàng đế trúc thọ sau đó cùng cái khắc vương ra công chúa cùng hoàng tôn nhóm cùng đi hoàng đế tại trong ngựa hoa viên dùng trung đồ ăn sáng bất quá còn chưa tới đến hoàng đế tầm điện trước điện ti chỉ huy phó làm đột nhiên mang người ngăn lại ngũ vương một đoàn người đường đi đem ngũ vương phi cùng thế tử quận chúa đều mang đi ngũ vương thì bị đơn độc đưa đến văn nước điện, đi, điện nhìn thấy hoàng đế về sau hắn nhất thời hãi nhiên thất sắc quỳ trên mặt đất dập đầu vội la lên nhi thần tham gia phụ hoàng hôm nay chính là phụ hoàng ngâm miệm hoàng đế đánh gậy ngũ vương ngũ vương không dám nói ra ngoài mà chính là ngẩng đầu lên nhìn mình phụ thân thấy hoàng đế một mặt như mặt trong lòng càng thêm hoảng ho nhẹ một tiếng về sau hoàng đế từ mình trên long ỉ đứng dậy sau đó chậm rãi đi đến ngũ vương trước mặt nghe hoàng đế này tiếng bước chân nặng nề ngũ vương nhịp tim phanh phanh tăng tốc ngươi thất đệ sự tình ngươi hẳn là đều nghe nói a hoàng đế đi đến ngũ vương trước mặt hỏi sau l ư n g quang đánh vào trên người hắn soi sáng ra bóng mở tựa hồ đem ngũ vương thối vệ ngũ vương run run dậy dậy gật đầu hoàng đế hử nhẹ một tiếng dùng ánh mắt phẫn độ nhìn chằm chằm ngũ vương sau đó là ngắn ngủi một lát không nói gì bất quá đối với ngũ vương mà nói lại giống như là qua mấy cái canh giờ mà trên lòng bàn tay của hắn đều đã toát ra mồ hôi lạnh chấm thừa nhận hoàng đế rốt cục lại mở miệng tại tất cả nhi t ử bên trong chấm lại là đối ngươi chiếu cố thiếu điểm có thể chấm cũng là lại bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng một mực để chấm cảm thấy vui mừng là ngươi từ nhỏ đã quy củ không nao nhao không náo không tranh không đoạt cho nên tại chấm trong suy nghĩ ngươi cùng ngươi những h u n h đệ kia đều không giống có thể để chấm thất vọng là hoàng đế đột nhiên to thêm n g khí cũng dừng lại một chút ngươi thế mà tư thông bắc liêu ban đầu là chấm là để ngươi cưới bắc liêu công chúa không sai có thể chấm là để nàng trở thành ta chu gia nàng dâu mà cũng không phải là nghĩ ngươi biến thành gia luật gia con rể tới nhà ngũ vương lo sợ không yên ngầm đầu nhìn về phía hoàng đế vẻ mặt đưa l a m nói phụ hoàng nhi thần đoan ngủ nhà nhi thần nhưng cũng không có âm thầm tư thông bắc liêu thật sao hoàng đế đột nhiên dùng tay phải bóp lấy ngũ vương miệng chấm đã để người đem ngũ vương phi cầm tù tại một địa phương khác muốn nàng mở miệng nói thật ra không phải việc khó gì ngũ vương lắc đầu muốn nói chuyện lại bởi vì miệng bị hoàng đế bóp lấy mà nói không ra nghĩ rõ ràng sao phụ hoàng việc này không có quan hệ gì với nàng chẳng qua là bởi vì nhi thần không được sủng ái lại vô cùng gì thế lực có thể tệ vào mới bất đắc dĩ cùng bắc liêu bên tia cấu kết ngũ vương vội la lên đều lúc này ngươi còn che chở nàng nếu như không phải nàng từ đó dẫn dây ngươi làm sao có thể cùng bắc liêu bên k i a đắp lên quan hệ hoàng đế nói ngũ vương không phản bắt được sau đó hai tay chăm chú kéo lấy hoàng đế long bảo cầu khẩn nói phụ hoàng nhi thần nhận tội muốn giết phải phạt nhi thần đều không có chút nào lời p á n giận nhi thần chỉ cầu ngươi thả qua vương phi còn có thế tử cùng tiểu c o n chúa bọn họ tốt xấu là cháu của ngươi cùng tôn nữ nha lúc này ngược lại là nhớ tới ta là con của ngươi cùng n ữ nhi hoàng gia gia hoàng đế hư lạnh một tiếng một bộ lanh khóc vô tình bộ dáng bây giờ trên đời này chấm chỉ còn lại ngươi thái tử còn có lao thất cái này ba con trai bây giờ thái tử bệnh nguy kịch lao thất lại để cho chấm triệt để thất vọng đau khổ chấm tương lai chỉ có thể đem cái này giang sơn trông cậy vào cho ngươi phu hoàng ngũ vương khẽ giật mình tùy theo không khỏi vui mừng nhi thần biết sai chắc chắn h ố i cải đoạn cùng bắc liêu lui tới xin ngươi tin tưởng nhi thần tốt lắm chấm nguyện ý tin tưởng ngươi để ngũ vương không nghĩ tới chính là hoàng đế vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy chỉ bất quá chấm muốn nhìn thấy quyết tâm của ngươi hoàng đế vỗ một cái ngũ vương bà vai chấm cho ngươi một đầu sinh lộ đợi chút nữa tự tay giết ngũ vương v ì sau đó ngay trước bắc liêu sứ đoàn trước mặt trước mặt mọi người tuyên bố ngươi là bởi vì nàng cấu kết ngoại địch mà quân pháp bất vị thân kể từ đó chấm mới có thể bảo đảm ngươi cùng bắc liêu triệt để đoạn lui tới ngũ vương đờ đẫn tay từ hoàng đế long b à o bên trên trở xuống thế nào không nỡ hoàng đế cười khẩy nói chẳng lẽ ngươi đối ngươi vương phi dùng tình rất sâu thấy ngũ vương không có phản ứng hoàng đế không vui nói đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng ngũ vương ngẩng đầu nhìn về phía hắn muốn nói lại tôi một mặt khó xử nội tâm của hắn tại lâm vào thật sâu xoắn suýt trước mặt mọi người hoàng đế nhún mày mười phần không hiểu sau đó nửa ngồi xuống tới nhìn ngang ngũ vương tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng nghi vẫn hỏi vô luận giết nàng hay không nàng hôm nay đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ cái này còn có cái gì tốt do dự chỉ cần ngươi đậu thủ, Chấm cái ngũ à à y h o n vị, về Vì cùng chấm cả có lực cùng ngươi. quân liền nên này nhận n giả, g hết thầy tất tâm. đều sau là bá vương n ế t miệng cười một tiếng ánh mắt từ tuyệt vọng biến thành phẫn nộ phụ hoàng ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi vì hoàng vị không tiếc hy sinh hết thảy n g ư ơ i điên ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hoàng đế vô vô ngũ vương mặt ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì ta cũng biết cái này đại giới là cái gì ngũ vương đẩy ra hoàng đế tay sau đó ngửa mặt lên trời phát ra cùng tiếu phụ hoàng ta mẫu phi xuất thân không tốt mà lại lại chết sớm từ nhỏ thời điểm ta cũng không có cái gì người thích người tuy là ta phụ hoàng nhưng tại trong tim ta ngươi bất quá là một cái tên là phụ hoàng người a từ nhỏ đến lớn ngươi quan tâm tới ta nha hết thể mọi người bao quát ta những minh đệ kia cái nào coi ta là thành thân huynh đệ n h ị n không có người nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc ngũ vương miệng bên trong đột nhiên phát ra lớn tiếng gào thét chương bốn trăm linh chín kiếp sau còn làm phu thê ba một tiếng hoàng đế hướng ngũ vương trên mặt hung hăng quật một cái cái tát đối với hắn mà nói ngũ vương cử động lần này quả thật khi quân ngũ vương ha ha cùng tiếng hai tiếng sau đó nhìn hoàng đế nói phụ hoàng chỉ có một vệ tình để ta đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích đó chính là lúc trước ngươi để ta cưới vương phi thằng đến cưới nàng ta mới cảm giác được nhà tồn tại nói đến đây ngũ vương ánh mắt ưu á n trở nên ôn nhu khỏe miệng hơi hơi d ơ lên phụ hoàng vừa rồi ngươi nói vương phi là đến chúng ta chu ra nặng dâu nếu là có thể lựa chọn ta ngược lại là nguyện ý đến bắc liêu làm bọn họ đến cửa phò mã hoàng đế g i ậ n tí mặt hướng ngũ vương trên thân đá một chân chấm làm sao lại có con trai như ngươi vậy ta làm sao lại có ngươi dạng này phụ thân ngũ vương g ầ m nhẹ đánh trả hoàng đế thịnh nộ lại đá ngũ vương một chân ngũ vương nằm trên mặt đất điên cuồng cười to giấu ở trong lòng cả một đời rốt cục nói ra miệng đúng là thoải mái như vậy nhi thần khẩn cầu phụ hoàng b a n chết hắn nói hoàng đế sắc mặt c h ầ m xuống thất vọng thở dài sau đó đi trở về đến mình trên long ủy ngồi xuống hắn dựa lưng vào thành thế hai tay khoác lên hai bên trên lan can giàn nuôi trong ánh mắt tái xuất tung ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ hắn lúc này mới nhớ tới hắn là vân quốc tất cả con dân phụ thần mà cũng không phải là chỉ là ngay dưới mắt cái này cùng mình có quan hệ máu mủ nhi tử người tới hoàng đế ô tùy theo một vị thái dám bưng một bình độc dược đi đến ngũ vương trước mặt trong cái chai này chứa hai viên độc dược cầm đi đi gặp vương phi của ngươi một lần cối u đi hoàng đế lạnh n h ạ t nói ngũ vương từ dưới đất đứng lên thân thể một thanh vớ lấy này bình độc dược n à y thế tử cùng có chúa đại nhân làm sai sự tình sẽ không trách tội đến hải tử trên thân hoàng đế đáp lại tạ phụ hoàng ngũ vương cười nói tựa hồ đối với này coi như hài lòng ngay tại ngũ vương đi ra đại điện lúc hoàng đế đứng dậy đ ố i bóng lưng của hắn nói ra ngươi viên kia độc dược ngươi có thể không cần ăn mà lại chấm vừa rồi hứa hẹn đưa cho ngươi đồ vật như thường hay là sẽ cho ngươi ngũ vương từ chối cho ý kiến liền ra văn đức điện ngũ vương sau khi đi hoàng đế đầu đột nhiên phát ra ông tiếng vang cảm giác được c h ó n g đầu không còn chút sức lực nào hắn thất tha thất thể hướng lui về phía sau một bước ngồi trở lại đến mình trên long ý thấy thế cái kia thái giám lập tức đi lên phía trước vội vàng hấp tấp nói vậy hạ ngươi không sao chứ nô tài cái này đi truyền thái y kể không cần hoàng đế lắc đầu nháy mắt mấy cái nhìn về phía cái kia thái giám ngươi nói ngũ vương có thể hay không cùng ngũ vương phi cùng một chỗ ăn vào đọc dược cái này thái giám cảm thấy khó khăn vậy hạ theo nô tài nhìn ngũ vương là người thông minh nửa chén trà nhỏ thời gian về sau ngũ vương bị trước điện t i mấy tên thủ vệ đưa đến một tòa l ã n h cung ngũ vương phi liền bị đóng tại bên trong cung điện này vừa thấy mặt hai vợ chồng chăm chú ôm ở cùng một chỗ vương ra ra chuyện gì ngũ vương nhẹ nhàng đẩy ra ngũ vương phi nhìn chăm chú con mắt của nàng nói ra chúng ta sự tỉnh phụ hoàng đều biết ngay vậy ngũ vương phi sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh sau đó nhìn thấy ngũ vương từ trong tay háo móc ra này bình đ ộ c dược tức thì bị dọa đến khóc phụ vương ban thưởng ta một bình đ ộ c dược cũng coi là một loại thể diện ngũ vương nói chăm chú bắt lấy ngũ vương phi tay vương phi trước khi chết có câu nói ta muốn hỏi ngươi ngươi có thể từng hối hận qua gả cho ta làm sao lại thế vương phi lắc đầu gả cho ngươi trước đó ta còn lo lắng ngươi lại bởi vì ta là người liêu mà vắng vẻ ta về sau gả cho ngươi về sau ta mới biết được n g u y ê n lai ta gả cho g i ớ i gầm trời này tốt nhất nam tử lúc này ngũ vương rốt cục nhịn không được khóc như cái hài tử đồng dạng vùi đầu vào ngũ vương phi trong ngực thật xin lỗi là ta vô dụng không thể bảo chủ ngươi ngũ vương nghẹn ngào khóc giống nói vương ra là ta đang lợi dụng ngươi cũng là ta làm hại ngươi không nhận p ụ hoàng coi trọng cái này không có quan hệ gì với ngươi ngũ vương lắc đầu Lần lên lớn là đầu nữa ngẩn đầu lên nhìn xem ngũ vương phi, ta cả đời này lớn nhất khí, cũng là cưới ngươi. Nếu ta đời đời phi, phúc khí, xem cưới cả có sau mong làm rằng cùng ngươi Vương chúng như ước lại làm phu thê. Tốt. Vương ra, vậy chúng ta như vậy vậy ra, đó ị n cẩn thận, kiếp sau còn thường h phu thê, chỉ phúc khí. một tầm kiếp đôi sau Sau làm là đ thẳng đến đồng thời ăn vào đọc dược ngũ vương đều không có nói cho vương phi cái kêu mê người điều kiện bởi vì hắn biết một khi vương phi biết hắn còn có một chút hy vọng sống khẳng định sẽ khuyên hắn mà hắn luôn luôn lớn nhất nghe vương phi đến sau cùng chắc chắn bị nàng thuyết phục đồng thời hứa hẹn nàng sẽ hào hào sống sót có thể đối hắn ngũ vương mất đi vương phi quãng đời còn lại đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì còn không bằng cùng chết đi nói không chừng đ ờ i sau thật còn có thể lại làm phu thê không bao lâu ngũ vương cùng ngũ vương phi uống thuốc độc tự sát tin tức liền chuyển đến văn đức điện còn đang chờ ngũ vương hồi tâm chuyển ý hoàng đế đang nghe tin tức sau lúc này trong miệng nôn một đám máu bất tài ngu xuẩn trong miệng hắn hô hào máu mắng hắn không nghĩ tới con của mình bởi vì một nữ nhân từ bỏ hết thảy quen thuộc tại thông qua quyền thế dụ hoặc cùng không chế nhân tầm hắn đối với cái này khó mà tiếp nhận thấy hoàng đế thổ huyết trong điện cung nhân lòng nóng như lửa đốt có người lập tức đi chuyển thái y có người thì vội vàng lấy ra khăn nóng vì hắn lao rơi miệng xung quanh máu ngũ lang nha rốt cục hoàng đế đột nhiên thương tâm khóc vì sao như vậy không nghe lời gặp hắn càng khóc càng thương tâm trong điện cung nhân cũng cùng theo khóc người có biết hoàng đế d ư ơ n g mắt nhìn về phía một bên lo lăng thái giám hôm nay là châm thọ thần sinh nhật vậy hạ nô tài biết được nô tài biết được khi thái y đổi tới cho hoàng đế tay cầm mạch về sau nói là lửa công tâm cần tính dưỡng một chút thời gian bởi vì đợi chút nữa còn có thọ yến hoàng đế vắng mặt không được thế là thái y cho hoàng đế phục dụng một viên thanh tâm chấn thần đan dược Ăn vâng à hoàng hoàng o đan đế mở mắt ra, dặn dò, đi đem sau ra, hỏa nhắm dặn thiên sơn dược, lúc, c h mắt mắt một mở xem dò, nhân đến, n cho mời ũ ngũ vương làm tráng pháp sự, còn ngũ vương Vâng. tráng còn không để cho nàng đến đầu thai chuyển làm thai thế. pháp phi, cho sự, để đầu quên hoàng đế lúc này đổi giọng đem hai người tán g tại một chỗ đi xe ngựa ra đến từ đường vì tránh đi nháo sự c ô ý quấn một đầu người ít đạo Tại thành biện kinh bên trong, giống như vậy người ít đạo biện kinh giống người như bên vậy cũng không nhiều trong xe ngựa diệp phi tay thật chặt cầm của mình kiếm đối với sắp đến á c chiến hắn đã làm tốt chuẩn bị mà kiếm của hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng hắn vén rèm lên nhìn về phía một bên quãng khu é đường đi suy nghĩ cái này m ậ t c ấ p phái tới đón hắn đi hoàng cung người thế nhưng là cố ý đi một đầu không người nói như thế để bắc liêu người hạ thủ đột nhiên chuyến đến lập tức một tiếng t ê minh một chi cung tiễn bắn tại trên móng ngựa cả kinh con ngựa nổi điện tựa như tán loạn xe ngựa cũng đi theo sóc này lắc lư toa xe bên trong diệp phi tâm lại rất bình tĩnh đây hết thể phát sinh đều tại trong dự liệu của hắn cuối cùng khi xe ngựa sắp đụng vào một mặt từ lúc xe ngựa trần nhà bị đánh vỡ diệp phi từ trong xe nhảy ra thấu trương o n g chương bốn trăm m ư ơ i bắc liêu đệ nhất đạo khách sau khi rơi xuống đất diệ phi nhìn thấy mình đã bị một đám người mặc áo đen trô vây quanh này ba tên đến đây đưa đón hắn tiến về hoàng cung mật thám thì bảo hộ ở hắn tả h ư u diệp thiếu hiệp không tốt chúng ta bị mai phục một mật thám nói người này nói như vậy hẳn còn chưa biết phụng hỏa giáo cùng bắc liêu cao thủ sẽ mai phục diệp phi b ì các các chủ lý nhược đảo phái bọn họ đến đơn giản là đến cho diệp phi trốn cùng bọn họ là hướng về phía t a đến hẳn là sẽ không làm khó các ngươi diệp phi quay đầu hướng này mật thám nói các ngươi đi đừng có ta thế nhưng là nếu không thể không có gì có thể đúng vậy đi nhanh lên diệp phi đánh gãy này mật thám sau đó nhìn về phía trước một người áo đen bọn họ bất quá là đưa đón ta đi hoàng cung sa phu bỏ qua bọn họ đi người áo đen kia gật gật đầu có thể người áo đen thanh em rất chấm thấp nghe xác nhận một cái hơn ba mươi tuổi nam tử các ngươi nhanh đi diệp phi vội vàng hướng này ba tên mật thám nói hai mặt nhìn nhau về sau này ba tên mật thám liền hướng diệp phi sau lưng rút đi nhưng mà khi ba người đi qua sau lưng này sóng trôn người áo đen bên cạnh lúc bị một người trong đó lấy k h ó i kiếm đâm chết nghe được này ba tên mật thám thanh em về sau diệp phi trợt xoay người thấy ba người kia ngã trên mặt đất thi thể nhất thời trong lòng giấy lên một đoàn hừng hực nội hỏa diệp phi vừa rồi đáp ứng diệp phi thả bà tên mật thám đi người háo đen nói ngươi cuối cùng rơi xuống chúng ta trên tay diệp phi quay đầu đồng thời rút ra trên tay kiếm tay của hắn cùng kiếm của hắn đều bởi vì l ử a giận của hắn đang run r u dày càng ngày càng nhiều kiếm khí từ trong cơ thể hắn b ớ n ra vớn quanh tại quanh người hắn người háo đen kia tiến lên đi hai bước nói ra đã ngươi kiếm đã không kịp chờ đợi vậy liền t r ư ớ c để ta tới lĩnh giáo một chút ngươi cái này hai mươi lăm tuổi đệ nhất nhân kiếm pháp dứt lời người á o đen kia rút ra bên h ư n g đao đao đao của hắn đ、so、như nhưng mà thẳng t k đến đoàn u b a quát t mấy ế kia kiếm khí đi vào trước mắt lúc người áo đen mới ý thức tới diệp phi là dương đồng gạch tây kiếm khí hóa thành vô số đạo hữu kiếm từ hai bên của hắn cùng trên đỉnh đầu xẹt qua Cuối cùng sau người nhào hắn đen phía phía sau hắn đám người háo về đám khi i a á c k h đeo đao người áo đen quay đầu lúc hắn phát hiện sau lưng người một nhà đã đến một mảng lớn chỉ có mấy cái khó khăn lắm ngăn chở d i ệ p phi hư kiếm đợi đến hắn lại quay đầu lúc d i ệ p phi đã giơ kiếm nào h về phía giết chết này ba tên mật các mật thám đám người áo đen kia mắt thấy d i ệ p phi tốc độ cao tới gần đám người áo đen kia mặt lộ vẻ khủng hoảng d i ệ p phi thân pháp thực tế quá nhanh nhanh đến bọn họ cơ hồ đều thấy không rõ thân ảnh của hắn đông nhiên ở giữa như là gió tắp lướt qua bên t a i tiếng vang vang lên diệm phi đã đến bọn họ trước mắt mang theo một bàn rào giặc như nước thủy chiều kiếm khí tuy r ê n tiếng, đám người kia bên một đám kia trong, đ cầm ầ người áo đen bận điệu bên trong xuất kiếm, dùng của mình kiếm miễn cưỡng ngăn cũng ngăn điệu kiếm, kiếm lại Diệp Phi kiếm, cũng ngăn Diệp Phi áo suất u trở t kiếm khí. của nhiên đối với hắn mà nói cái này đã có chút phí sức tiếng gió vun v ú t v ă n g lên lại một bàn kiếm khí từ diệp phi trên thân kiếm tuân ra tuân hướng giữa không trung tiếp theo hóa thành vô số đạo hư kiếm đánh tới hướng trước mắt người áo đen đột nhiên liền cảm giác được sau lưng chuyển đến một cỗ dậy đặc s á t ý hắn quay đầu thân thể chỉ chuyển lửa vòng phía sau lưng của hắn liền bị phong mang mũi kiếm mở ra đỏ tươi máu từ bên trong phun ra ngoài nếu không phải tên kia đeo đao người áo đen kịp thời đổi tới thay hắn ngăn t r ở d i ệ p phi tùy theo đâm tới một kiếm hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ sau đó d i ệ p phi liền cùng này đeo đao người áo đen xa vào đến người tới ta đi trong lúc kích chiến mà này phía sau lưng đều mở ra người áo đen nằm tại dưới đáy vũng máu phía trên trận mắt ha hốc mổn mà nhìn xem hai người giao thủ này đeo đeo đao đa nhìn u xem hai người ngươi tới ta đi phía đông đám người áo đen kia bên trong có một hắc ý nhân đối bên cạnh người nói ra bây giờ trên đời này nội ngoại song tu vốn đã thuộc hiếm thấy có thể họ diệp tiểu tử lại học được g n m dương ngũ hành nội lực thật là khiến người lấy làm kỳ hắn nếu là ta hồng lưu chùa đệ tử liệt tốt sư phụ nếu không sau khi trở về đ ộ nhi cũng đ ế m thử tu luyện ngũ hành nội lực thử một chút bên cạnh nhân đạo không thể người á o đen kia lắc đầu ngươi niên kỷ cũng không có nhỏ chuyên tâm luyện tốt ngươi nội ngoại song tu liền đủ để tránh tàu hòa nhập ma giống này họ diệp tuyệt thế thiên tài sợ là một trăm năm mới có thể xuất hiện một cái vâng bên cạnh người nói n à y sư đồ hai người chính là có bắc liêu đệ nhất cao thủ danh sưng ơ cũng chính là hồng lưu chùa viện trưởng gia luật hành cùng hồng l ư chùa đại đệ tử gia luật thọ hôm nay hai người là vì giết diệp phi mà tới sư phụ ngươi nói hai người bọn họ bên trong ai sẽ thắng gia luật thọ nhìn về phía trước nói từ trước mắt đến xem n à y họ diệp tiểu tử sẽ t h u a gia luật h à n h nói n à y họ diệp thiên phú dị bẩm nhưng là chẳng biết tại sao nội lực của hắn tựa hồ có khiếm q u y ế t theo ta thấy hắn sở dĩ từ nội ngoại kiêm tu chuyển thành ngũ hành nội lực thủy tính nội lực hơn phân nửa là vì đền bù phía trên này khuyết điểm chỉ tiếc gia luật h à n h đột nhiên dừng lại một chút phía trước diệp phi bị này đeo đao người áo đen đao khí trố đánh lui vài chục bước chỉ tiếc hắn tu luyện ngũ hành nội lực thời gian không hề dài cho nên hắn ngũ hành thủy tính nội lực bên trên tu vi chỉ có thể coi là bình thường ngay vậy gia luật thọ một chút n h ữ n mày trước đây không lâu tại võ chiêu viện cùng hồng lưu chùa hội luận võ bên trên hắn bại bởi diệp phi cũng thua tâm phục khẩu p h ụ khi biết được hôm nay muốn tới mai phục g i ế t chết diệp phi lúc nội tâm của hắn là cự tuyệt sư phụ đã như vậy này vì sao chúng ta còn muốn hưng sư động chúng như vậy mai phục hắn gia luật thọ lại hỏi chỉ cần phái ra tiêu nam vân một người là đủ gia luật thọ trong miệng tiêu nam vân chính là có bắc liêu đệ nhất đao khách tiêu nam vân cũng chính là giờ phút này đang cùng diệp phi giao thủ này đeo đao người áo đen tiêu nam vân cũng không phải là hồng lưu chùa đệ tử hắn là khi biết diệp phi đi vào biệt kinh đồng thời đại biểu vân quốc xuất chiến đánh bại hồng lưu chùa mạc côn bắc cùng gia l u ậ t thọ hai đại đệ tử về sau mới chạy đến b i ệ n kinh thấu chương xong chương bốn trăm m ư ơ i bắc liêu đệ nhất đao khách sau khi rơi xuống đất diệp phi nhìn thấy mình đã bị một đám thân thể mặc h ắ c ý chỗ vây quanh này ba tên đến đây đưa đón hắn tiến về hoàng cung mật thám thì bảo hộ ở hắn tả h ư u diệp thiếu hiệp không tốt chúng ta bị mai phục một mật thám nói người này nói như vậy hẳn còn chưa biết phụng hỏa giáo cùng bắc liêu cao thủ sẽ mai phục diệp phi bí các các chủ lý nhược đảo phái bọn họ đến đơn giản là đến cho diệp phi cho cùng bọn họ là hướng về phía ta、đến.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 khi ba người đi qua sau lưng này s ó n g trôn người áo đen bên cạnh lúc bị một người trong đó lấy khoái kiếm đâm chết nghe được này ba tên mật thám thanh âm về sau diệp phi trợt xoay người thấy ba người kia ngã trên mặt đất thi thể nhất thời trong lòng giấy lên một đoàn hừng hực n ộ hỏa diệp phi vừa rồi đáp ứng diệp phi thả ba tên mật thám đi người áo đen nói ngươi cuối cùng rơi xuống chúng ta trên tay diệp phi quay đầu đồng thời rút ra trên tay kiếm tay của hắn cùng kiếm của hắn đều bởi vì l ử a giận của h ắ n đang rút n dậy càng ngày càng nhiều kiếm khí từ trong cơ thể hắn vớt ra vớn quanh tại quanh người hắn người áo đen kia tiến lên đi hai bước nói ra đã ngơi kiếm đã không kịp chờ đợi vậy liền t r ư ớ c để ta tới lĩnh giáo một chút người cái này hai mươi năm tuổi đệ nhất nhân kiếm pháp dứt lời người áo đen kia rút ra bên h ô n g đao đao của hắn có dài hơn một thước đao thần hiện lên một đường thẳng độ rộng so tầm thường kiếm đều bao quát mấy tấc nếu không phải mũi đao có khác với kiếm nhìn qua cũng là một thanh trưởng kiếm người áo đen xuất kiếm một lát diệp phi nháy mắt thân pháp di chuyển đến cách hắn vài chục bước địa phương đôi hắn từ dưới hướng xuống gạch ra một cái đường cong kiếm khí ra như vô hình sóng lớn người áo đen cũng không đội giơ tay dùng đao của mình đem kiếm khí kia bổ ra nhưng mà thẳng đến đoàn kia kiếm khí đi vào trước mắt lúc áo đen người mới ý thức được diệp phi là dương đông tây kiếm khí hóa thành vô số đạo hư kiếm từ hai bên của hắn cùng trên đỉnh đầu x ẹ qua cuối cùng nhào về phía phía sau hắn đám người áo đen kia á c h a khi đeo đao người áo đen quay đầu lúc hắn phát hiện sau lưng người một nhà đã đến một mảng lớn duy có mấy cái khó khăn lắm ngăn t r ở diệp phi hư kiếm đợi đến hắn lại quay đầu lúc diệp phi đã giơ kiếm nhào về phía giết chết này ba tên mật các mật thắm đám, đám người áo đen kia mặt lộ vẻ khủng hoảng diệp phi thân pháp thực tế quá nhanh nhanh đến bọn họ cơ hồ đều thấy không rõ thân ảnh của hắn đông nhiên ở giữa như là tật gió thổi qua bên hai tiếng vang vang lên diệp phi đã đến bọn họ trước mắt mang theo một đoàn rào rạt như nước thủy triều kiếm khí tranh một tiếng đám người kia bên trong cầm đầu người áo đen bận điệu bên trong suất kiếm dùng của mình kiếm miễn cưỡng ngăn lại diệp phi kiếm cũng ngăn trở diệp phi kiếm khí tuy nhiên đối với hắn mà nói cái này đã có chút phi sức tiếng gió vun vút vang lên lại một đoàn kiếm khí từ diệp phi kiếm trên tuân ra tuân hướng giữa không trung tiếp theo hóa thành vô số đạo hư kiếm đánh tới h n à y cầm đầu người áo đen không thể không thân pháp lui về phía sau t ố i lui mà hắn xung quanh đồng bọn khinh công thân pháp kém xa hắn chưa thể tới kịp né tránh mà đổ vào diệp phi trận này hư kiếm hình thành kiếm trong mưa n à y trốn qua một kiếp người áo đen còn chưa kịp thở đột nhiên liền cảm giác được sau lưng chuyển đến một cỗ d à y đặc s á t ý hắn quay đầu thân thể chỉ chuyển n ử a vòng phía sau lưng của hắn liền bị phong mang m ũ i kiếm mở ra đỏ tươi máu từ bên trong phun ra ngoài nếu không phải tên kia đeo đao người áo đen kịp thời đổi tới thay hắn ngăn trở diệp phi tùy theo đâm tới một kiếm hắn đã là hẳn phải chết không ngh diệp phi liền cùng này đeo đao người áo đen xa vào đến người tới ta đi trong lúc cách chiến mà này phía sau lưng đều mở ra người áo đen nằm tại dưới đáy vũng máu phía trên trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người giao thủ này đeo đao người áo đen tu luyện chính là thuần dương ngoại công thuần âm nội công khắc chế thuần dương ngoại công cho nên ngay từ đầu diệp phi vẫn luôn là lấy thuần âm nội công kiếm pháp lấy ứng đối bất quá bởi vì tự thân nội lực bên trên trích lệnh không cách nào thông qua này để đền bù thế là mười mấy cái hội hợp lặng yên không một tiếng động ở giữa diệp phi liền từ thuần âm nội lực chuyển đổi thành năm hành thủy tính nội lực nhìn xem hai người ngươi tới ta đi phía đông đám người áo đen kia bên trong có một hắc y nhân đối bên cạnh chi người nói bây giờ trên đời này nội ngoại song tu vốn đã thuộc hiếm thấy có thể họ diệp tiểu tử lại học được âm dương ngũ hành nội lực thật là khiến người lấy làm kỳ hẳn nếu là ta hồng lưu chùa đệ tử liền tốt sư phụ muốn không sau khi trở về đồ nhi cũng nếm thử tu luyện ngũ hành nội lực thử một chút bên cạnh nhân đạo không thể người áo đen kia lắc đầu ngươi niên kỷ cũng không có nhỏ chuyên tâm luyện tốt ngươi nội ngoại song tu liền đủ để tránh tàu hòa nhập ma giống này họ diệp thiệt thế thiên tài sợ là một trăm năm mới có thể xuất hiện một cái vâng bên cạnh chi người nói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 gia luật thọ trong miệng tiêu nam vân liền là có bắc liêu đệ nhất đao khách tiêu nam vân cũng chính là giờ phút này đang cùng diệp phi giao thủ này đeo đao người áo đen tiêu nam vân cũng không phải là hồng lưu chùa đệ tử hắn là khi biết diệp phi đi vào biệt kinh đồng thời đại biểu vân quốc xuất chiến đánh bại hồng lưu chùa mạc côn bắc cùng gia luật thọ hai đại đệ tử về sau mới chạy đến biệt kinh tấu chương xong bốn trăm mười một chương bốn trăm mười một vùng vây dây chết chương bốn trăm mười một vùng vây dây chết trong hoàng cung trước cửa cách giờ tị còn có một chút thời gian có thể đã không ít đại thần cùng hoàng thân quốc thích chờ đợi ở đây đại đa số người đều đang mượn này thời cơ kết giao lại mỗi cái mặt m ỉ m cười một bộ trò chuyện vui vẻ thái bình cảnh tượng nhưng mà cũng không lâu lắm theo hoàng đế hủy bỏ cùng vương ra hoàng tôn nhóm đồ ăn sáng tin tức chuyển đến không bao lâu chính là ngũ vương cùng ngũ vương phi được ban cho chết nghe đồn chỉ một thoáng bất an cùng lo nghĩ lặng yên ở giữa trong đám người tàn ra mọi người lòng người bàng hoàng dù không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì nhưng tuyệt đối là có đại sự muốn phát sinh bên trong hoàng cung đ ặ t được hủy bỏ đồ ăn sáng truyền lệnh về sau chu thành cùng phụ vương của nó thái tử liền trở về, về đông cung kiên nhận chờ đợi sau đó truyền lệnh nhìn xem mình phụ vương một mực tại ho khan chu thành nhữ mày nói phụ vương đợi chút nữa hoàng gia ra thọ hiến ngươi cũng đ ừ n g đi không thể thái tử lắc đầu hôm nay chính là ngươi hoàng gia ra sáu mươi lăm đại thọ vi phụ chính là đ ư ờ n g t r i ề u thái tử há có vắng mặt lý lẽ lại nói vi phụ liền là nghĩ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy ta nhanh như vậy nhanh không được bộ dáng nói xong thái tử ho đến lợi hại hơn toàn bộ khô g ầ y như que tuổi thân thể đều theo mãnh liệt run dậy biết mình là thuyết phục không mình phụ vương chu thành không tiếp tục khuyên mà chính là nhìn về phía ngoài cửa tựa hồ đang mong đợi cái gì không bao lâu rốt cục đến một vị tiểu thái giám lén, lén lút lút giám vẻ nhận ra là mình thu mua tại hoàng đế bên người người về sau chu thành lập tức đứng dậy nhanh chân đi ra đại s ả n h n ê n đón có gì tin tức hoàng tôn điện hạ ngũ vương cùng ngũ vương phi bị bệ hạ bắn chết nay tiểu thái giám kinh hô thật chứ chu thành hướng cái kia thái giám xác nhận trên mặt là ước chế không nổi vui sướng thiên chân vạn s á c trước đây mang qua ta lưu công công chính dẫn người tại thu thập đâu nghe nói bệ hạ đã hạ lệnh muốn đem ngũ vương cùng ngũ vương phi hợp táng tại một chỗ tiểu thái giám nói chu thành không lại nói cái gì mà chính là từ trong ngực móc ra một tỏi vàng nhét vào này tiểu thái giám trên tay sau đó tiến đến hắn bên thai dặn dò nghị biện pháp đem phong thanh để lộ ra ngoài đợi này tiểu thái dám sau khi đi chu thành trở lại thái tử trước mặt cả kinh nói phụ vương ngũ vương thúc cùng ngũ vương phi bị hoàng gia ra bắn chết nghe được tin tức này về sau thái tử đầu tiên là n g ơ n g ẩn sau đó ho khan nhìn qua tựa hồ có chút khổ sở người cái này ngũ vương thúc từ nhỏ đã không được s ủ n g á i thái tử vẻ mặt đau khổ nói đây hết thảy đều là người mưu đồ là nhi thần mưu đồ chỉ bất quá cũng không phải là nhi thần hại chết ngũ vương thúc hắn tư thông bắc liêu hắn hại chết chính hắn chu thành nói thái tử lại là phát ra một tiếng ai thán sau đó lắc đầu phụ vương n g ư ơ i đây là tại tâm đau huynh đệ của n g ư ơ i sao chu thành tức giận không vui lạnh lùng nhìn chằm chằm phụ thân của mình lúc trước ta hoàng huynh bị hại ngươi biết do phía sau hung phạm một người khác hoàn toàn lại biết sai phạm sai lầm giết chết t h ủ y vương chẳng lẽ hắn cũng không phải là huynh đệ ngươi năm ngoái ta tại hàng châu gặp nguy phụng hỏa giáo ám sát là huynh đệ của ngươi phái người đến giết con tử ngươi lúc này thế mà tại thương hại hắn thấy chu thành mặt đỏ tới mang hai thái tử gấp đến độ thằng ho khan càng không ngừng phất tay nhanh thở không nổi chu thành vội vàng gọi tới hai cung người cho thái tử uống thuốc hỏa thuật khí thằng đến bình phục lại về sau thái tử mới thở phì phò nói ra vi phụ là thật lão trở nên lòng dạ đàn bà n g ư ơ i nói không sai ngũ vương s á c thực đáng chết chuyện kế tiếp cứ dựa theo lúc trước kế hoạch tiến hành phụ vương ngươi có thể nghĩ rõ ràng chu thành nghi vấn sau khi hít sâu một hơi thái tử gật gật đầu n g ư ơ i yên tâm đi tạ tâm lý năm chắc đúng ngoài thành mấy chỗ cấm quân đều không có bất kỳ cái gì dị dạng xem ra cái kia gọi d i ệ p phi cũng không có b á n ngươi chu thành thông suốt cười một tiếng sau đó xoay người nhìn về phía ngoài cửa như có điều suy nghĩ nói cũng không biết hắn giờ phút này như thế nào tại thần đao các thông hướng hoàng cung yên lặng chi đạo bên trên vay một tiếng diệp phi đổ vào một đống tràn ngập cắt vàng bên trong h ắ n một bên là ba khỏa sắp mọc r a lán o n tây đảo cây đào một bên là một đầu nhỏ hẹp suối nước suối nước một bên khác làm ấy gian sen vào nhau tòa nhà liên tiếp suối nước hai bên là một đầu chỉ có thể một người thông qua cầu đ ồ n m ộ c chính như gia l u ậ t hành chỗ dự đoán như thế diệp phi cũng không phải là tiêu nam vân đối thủ tại thực lực không kém tại đối thủ của mình trước mặt nội lực vẫn luôn là diệp phi nhược điểm trừ phi diệp phi có thể nổ lúc trước cung thị trôn tại thể nội sau cùng một cây châm khi cắt vàng tán đi về sau tiêu nam vân dẫn theo đao đi đến diệp phi trước mặt tiêu nam vân nói sau đó kéo xuống mặt nạ của mình khuôn mặt của hắn rất sạch sẽ bởi vậy cũng lộ ra so với năm tuổi tuổi trẻ có thể cùng ta giao thủ hơn một trăm cái hội hợp không hổ là hai mươi năm tuổi lấy dưới đệ nhất người tiêu nam vân t h ở d à i phun ra một n g ụ m máu về sau diệp phi dùng ngu bàn tay biến mất trên khỏe miệng máu nhìn xem tiêu nam vân hỏi ngươi là ai ta trước đây chưa thấy qua ngươi tiêu nam vân ngươi chính là bắc liêu đệ nhất đao khách tiêu nam vân diệp phi cảm thán hắn rốt c u ộ c biết hắn vì sao bại lần này ta là đặc biệt vì giết ngươi mới tới biệt đinh tiêu nam vân nói diệp phi cười cười như thế nói đến ta còn phải đa tạ ngươi xem lên ta tiêu nam vân dơ lên trong tay đ a o không cần ta chỉ là muốn nói cho ngươi chết tại ta tiêu nam vân đau h ạ cũng không mất mặt có thể đây cũng không phải là cái gì vinh hạnh diệp phi nói ta thả rằng chết tại một cái tay trói gà không chặt hài đồng trên tay cũng không muốn chết tại một cái người liêu trong tay tiêu nam vân cười lạnh một tiếng có thể ngươi không có lựa chọn nào khác lúc trước ngươi xấu phụng hỏa giáo không ít chuyện t h ả cho ngươi không được đoán chừng cũng không lâu lắm các ngươi p h ụ n hỏa giáo cùng bắc liêu sẽ càng hận hơn ta dứt lời diệp phi nhắm mắt lại nhìn qua là dự định từ bỏ lời này ý gì tiêu nam vân hỏi thấy diệp phi không có trả lời tiêu nam vân đao rơi xuống bổ về phía diệp phi cách đó không xa nhìn xem tiêu nam vân muốn rơi đao chung kết diệp phi tánh mạng r a luật thọ chăm chú năm năm đấm của mình ngày ấy thua với diệp phi về sau hắn liền đang mong đợi tương lai một ngày kia đánh bại diệp phi mà hắn đem không có cơ hội này nhưng mà khi tiêu nam vân đao nhanh chặt tới diệp phi c ổ lúc đột nhiên diệp phi phía bên phải hắn cái kia t h a n h cách hắn xa mấy bước kiếm đột nhiên bay tới ngăn chở tiêu nam vân đao đao bị bắn ngược về, về sau tiêu nam vân có chút tức giận cao cử khởi trong tay đao. hướng trên tay rót vào càng nhiều nội lực nằm trên mặt đất diệp phi đầu tiên là sát mặt đất lui vài chục bước sau đó ngồi dậy nơi đây hai mắt chưa từng mở ra vô vị dãy r u a tiêu nam vân lạnh n h ạ t nói sau đó thân pháp di chuyển về phía trước thân là một tu luyện ngoại công đ ỉ n h phong đao khách tiêu nam vân khinh công thân pháp cũng là đ ỉ n h phong của hắn đao ý nhìn như bá đạo cương mãnh thực tác cương trùng đ á n nhu bởi vì đao pháp này cũng là thô bên trong mang m ảnh cùng khinh công kết hợp càng là đạt đến cực hạ đây cũng là vừa rồi không cách nào đang đối kháng với bên trong tìm tới hắn sơ hở nguyên nhân theo tiêu nam vân từng bước ép sát ngồi xếp bằng diệp phi một mực trái tránh phải tránh toàn bằng l ô thai để phán đoán né tránh cuối cùng hắn bị tiêu nam vân bước đến một viên cây đào về sau cây đào thân cây bị tiêu nam vân nhất đ a o bổ ra thành hai nửa cũng may diệp phi tránh được k ị p lúc lại rời về phía một viên khác cây đào tiêu nam vân rất có kiên nhẫn đuổi lên trước lại vung nhất đ a o đem một viên khác cây đào cũng bổ ra cũng đem diệp phi bước đến đầu nào suối nước bên cạnh thấu c h ư ơ n g xong tháng bốn ă m một mươi hai chương bốn trăm m ư ơ i hai thiên tuyển người ư ngược một tiếng vì tránh đi tiêu nam vân kiếm diệp phi vật ngã ngã vào đến sau lưng trong khe nước chỉ một thoáng nguyên bản đầu này như là nước động dòng nước bởi vì hắn ngã vào bị đánh vỡ yên lặng nhiều v à i tia sinh cơ nơi xa quan chiến gia l u ậ t thọ một chút nhữ mày nhìn qua diệp phi giống như có lẽ đã bị tiêu nam vân bước đến từ cảnh không đường t ố i lui nhưng mà đứng tại gia l u ậ t thọ bên cạnh gia l u ậ t hành trong mắt lại hiện lên một đạo dị quang hắn phát ra được diệp phi cũng không phải là bị tiêu nam vân bước đến trong khe nước mà chính là cố ý dẫn tiêu nam vân dòng nước nước cũng không sâu cho dù diệp phi cái mông đã làm được ngày nước suối nước cũng chỉ không có qua cổ của hắn hắn cầm đầu một mảnh bóng dâm bao phủ mà đến nương theo lấy chính là giày đặc xác ý cùng ánh liệt đao ý tiêu nam vân cái k i a thanh d á n g dấp rất giống một thanh kiếm đao lại đối diện bổ tới d i ệ p phi ngầm đầu lần này hắn không có lựa chọn né tránh dòng nước cũng không bao quát hắn chỉ có thể di chuyển về phía trước hoặc là lui về phía sau có thể giờ phút này hắn thân thể ở trong nước nhận nước ngăn trở ảnh hưởng khinh công thân pháp không cách nào giống trên lục địa nhanh như vậy cho nên là trốn không thoát tiêu nam vân n à o ngoài ra lấy tiêu nam vân công lực đủ để nhất đao đem đầu này cũng không sâu dòng nước bổ ra thành hai nửa cho nên hắn cũng không thể thông qua lặn xuống nước phương pháp đến tranh né tiêu nam vân cũng biết rõ điểm này cho nên hắn rất có nắm chắc một cây đao này vô xu liền có thể hái lá bay tánh mạng nhưng mà liền tại việc này diệp phi bốn phía này không thế nào bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên xuất hiện từng vòng từng vòng g ự n sóng giống như vô số viên giọt mưa rơi vào cấp trên tiêu nam vân nhất thời giật mình hắn đã cảm giác được một cô kiếm y trong lúc đó từ tầm mắt suối nước bên trong tuôn ra lúc này người dao của hắn đã cách diệp phi vai phải chỉ có mấy tấc khoảng cách rốt cục một mực nhắm chặt hai mắt diệp phi rốt cục mở mắt ra hướng về phía tiêu nam vân mỉm cười về sau thân thể của hắn ngựa ra sau cả người triệt để nằm tiến suối trong nước cùng lúc đó thay n n g đạo dài ỏ ngấn nước n từ thế r ra, u n vãn cùng g ư ớ n Nam Vân. g Tiêu một t i Bá n Nam Vân Tiêu đau bổ ra luật thọ chừng lớn hai mắt vừa rồi một màn kia quá nhanh hắn căn bản là thấy không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì chỉ bất quá nhìn qua tiêu nam vân tự a hồ là đắc thủ sau đó gia luật thọ nhìn thấy quỳ một gối xuống tại dòng nhỏ cách tiêu nam vân chậm dại đứng lên bất quá chỉ đứng lên một cái trước mắt hắn liền lại đổ xuống cùng diệp phi đồng dạng ngược lại trong dòng nước gia luật thọ giờ mới hiểu được nguyên lai n h u ộ n đỏ đầu này dòng nước cũng không phải là chỉ có diệp phi máu sư phụ cái này gia luật thọ khó có thể tin nhìn về phía một bên gia luật hành gia luật hành nhìn về phía hắn nhữ mày nói này họ diệp tự a hồ là lĩnh ngộ được cái gì cảnh giới co tăng lên cho nên tại tối hậu quan đầu cho tiêu nam vân không tưởng được một kiếm a gia luật thọ giật mình như thế nói đến d i ệ p phi lại tăng lên bình thường có thể tại sống chết trước mắt có đột phá đều là thiên tuyển người nhà gia luật hoành không khỏi cảm thán người này càng thêm giữ lại không được đi xem hắn một chút chết không như còn có một tia khí tức liền triệt để cắt đứt sư phụ cái này gia luật thọ mặt lộ vẻ khó xử sau đó quỳ tới đất bên trên dậu đổ bìm leo đồ nhi có thể làm không được gia luật hoành nhất thời giận dữ tức g i ậ n đến sắc mặt xanh xám người thành đại sự tâm nhất định phải hung á t ở điểm này ngươi có thể kém sa mạc q u n bắc dứt lời gia luật h à n h từ trong tay háo móc ra một thanh lượn vòng đao trôi đao ở vào trung bộ hai đầu đều là l ư ỡ i đao s ạ c bén khi lượn vòng đao rời đi ra l u ậ n hành tay liền lượn vòng lấy đánh út về phía nằm tại t r o n g khe nước diệp phi nhìn qua ra luận hành dùng chính là ngoại công kỳ thực lượn vòng đao một bên lượn vòng lấy một bên tại tụ tập đao khí lại là nội công biểu hiện ra hình thức cho nên hắn lượn vòng đao là nội ngoại công kết hợp một cái nội ngoại kiêm tu người tập võ cuối cùng chỗ theo đuổi chính là trong lúc này bên ngoài kết hợp ra chiêu nhìn xem cái tia thanh lượn vòng đao cách diệp phi càng ngày càng gần một bên gia luật thọ lông mày càng nhăn càng sâu ra luận hành một khi xuất thủ liền mang ý nghĩa diệp phi đã không có cơ hội. Nhưng mà, một cây đao đột nhiên từ hai người bên trái trên đường bay cao nhanh bay tới sau đó cắm ở dòng nước bên cạnh trong đất ngăn lại ra l u ậ t hoành lượn vòng đao đinh lượn vòng đao cùng cây đao kia đụng vào cùng một chỗ tiếp tục phát ra bén nhọn tiếng vang trói thai hai thanh đao tại g i ằ n g co kịch liệt rung động vô số đao khí theo tàn ra ở chung quanh trụi lụi mặt đất vạch ra vô số nhỏ bé vết cắt cuối cùng lượn vòng đao không thể phá tan cây đao kia liền lượn vòng trở lại ra l u ậ t hoành trên tay c ầ m bay trở về đến trước mặt mình lượn vòng đao ra lượt h à n h sầm mặt lại không vui gử một tiếng hướng cầm đem đ người giang h ồ sưng đao thần dương thác chính chậm rãi đi tới sư phụ là dương thác gia luật thọ kinh hô gia l u ậ t hành từ chối cho ý kiến mà chính là bóc mặt nạ của mình bay xuống mái hiên đón lấy dương thác khi hai người khoảng cách chỉ có không đến khoảng cách hai mươi bước dương thác đao bay trở về đến trên tay của hắn đao thần dương thác cựu n ư ỡ n g đại danh gia l u ậ t hành nói dương thác muốn đem trên tay đao và o vỏ do dự một chút sau liền từ bỏ gặp tình hình này gia luật thọ cùng với các người áo đen đều vì thế mà kinh ngạc nghị thầm hai vị này vô địch cảnh đại tôn sư muốn nhất tuyển cao thấp sao đối v gia l u ậ t hành nói lần trước tại võ chiêu viện cùng hồng l ư chùa hội luận võ bên trên ta liền suy nghĩ ngồi tại bắc liêu hoàng tử bên cạnh vị cao nhân kia là ai về sau biết được các hạ chính là bắc liêu đệ nhất cao thủ về sau dương mỗi liền không có chút nào cảm thấy kỳ quái lần trước hội luận võ bên trên tại hạ vẫn tại chú ý các hạ rất muốn cùng các hạ luận b à n một phen gia l u ậ t hành nói thần đao c á c cách võ chiêu viện cũng không xa những năm gần đây ta dương thác ngay tại thần đao các bên trong chờ đợi các lộ võ lâm hảo kiệt khiêu chiến dương thác đáp lại dương thác ngụ ý là mình lấy một loại đài chủ tư thái tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến một cái khắc trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn đi khiêu chiến đối với dương thác lời nói này ra l u ậ t hành trong lòng tự nhiên không phục sau đó dương thác nhìn về phía sau lưng nằm tại suối nước bên trong d i ệ p phi nói họ diệp này tiểu hình đệ thế nhưng là ta thần đao các khách quý ai muốn giết hắn chính là cùng ta thần đao các cùng ta dương thác không qua được ra l u ậ t hành ban đầu nghĩ bác bỏ thế nhưng là ngẫm lại nơi đây là tại biệt binh chính là dương thác địa bàn không tốt đắc tội thế là nhân tiện nói các hạ hôm nay nếu là khăng khăng muốn cứu tiểu tử này chính là cùng ta ra luận hành cùng hồng lư c h u ộ không qua được đi mẹ ngươi không qua được thấu chương s o n g bốn trăm m ư ơ i ba chương bốn trăm m ư ơ i ba thọ yến chương bốn trăm m ư ơ i ba thọ yến đi mẹ ngươi không qua được dương thác đột nhiên lớn ư mắng ta dương thác một cái vân người vốn là cùng các ngươi người liều không qua được ra luật hoành sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nghiến răng nghiến lợi dương thác trước mặt nhiều người như vậy nói lời nói này hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái về sau dương thác thu hồi đao của mình nhưng sau đó xoay người đi hướng dòng nước chỉ nhìn đồng dạng kẽ xịu tại suối nước bên trong tiêu nam vân về sau dương thác đi vào đến trong khe nước đem diệp phi từ suối nước bên trong ôm lấy khiêng đến trên vai của mình sau khi lên bờ dương thác đối ra l u ậ t hành nói chuyện hôm nay dương m ộ liền không tính toán với chư vị lần sau nếu như để dương m ộ biết chư vị tại ta vân quốc thành biện kinh bên trong làm sàng làm bậy coi như dương m ộ có thể chịu dương m ộ đ a u cũng không thể nhẫn dứt lời dương thác liền khiên diệp phi rời đi nhìn xem hắn đi xa thân ảnh ra l u ậ t hành toàn thân đều đang run dày hắn nhiều lần nghĩ đem trên tay lượn vòng đao ném ra có thể hắn đều nhìn xuống dương thác cũng không phải bình thường người cái này trên đời này là không người không hiểu đợi đến dương thác thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau ra luận thọ đi đến ra luận hành bên cạnh nghi vẫn hỏi sư phụ bọn họ không phải nói. đao thần dương thác sẽ không can thiệp việc này sao bọn họ nói ra l u ậ t hành rất là không nhanh nói bọn họ nói lời tựa như đánh giám đồng dạng dương thác chuyện hôm nay ta ra l u ậ t hành ghi ở trong lòng tại thông hướng thần đao cắt trên đường dương thác tốc độ không phải rất nhanh dương thiên các chủ còn có một tia khí tức diệp phi hơi hơi mở to mắt thần sắc có chút thống khổ làm sao ngươi tới không phải đã nói các ngươi thần đao cắt không muốn quấn vào việc này ở trong sao vừa đến ta có thể chưa từng đồng ý ngươi dương thác giải thích thứ hai là lưu l u y n vừa rồi chạy tới nói với ta nàng đã cùng ngươi vụ trộm tư định trung thân ta tới là vì cứu con rể tương lai của ta ách diệp phi nhắm mắt lại nàng nói láo dương thác hô hố cười hai tiếng ta biết nàng gà ta mà lại nàng biết ta biết nàng gà ta có thể ta dù sao cũng nên có cái lý do thuyết phục ta tự mình tới cứu ngươi đúng thật không cân nhắc làm ta dương thác con rể thấy diệp phi không có trả lời dương thác phát hiện diệp phi triệt để tắt thở thế là bước nhanh trước mắt thời gian hắn liền khiêng diệp phi trở lại thần đau cát dương y d ĩ y dù hề một mực tại trước cửa lo lắng chờ đợi thấy phụ thân của mình k h i n diệp bay trở về lập tức tiến lên đón có thể khi thấy diệp phi máu me khắp người sắc mặt trắng bệnh d a đến lúc này khóc p h ụ thân diệp phi hán hắn làm sao trước dẫn hắn trở về phòng nhanh đi mời lang chúng tới không bao lâu mấy tên thần đao các bên trong liền đem thành biện kinh tất cả có thể mời đến thần y đều mời đến thần y nhóm trước sau cho diệp phi bắt mạch cũng không có cách nào lắc đầu thở dài ngay sau đó tiêu dịch hà cũng nghe h ỏ i chạy đến nhìn xem cực kỳ bi thương dương y rỉa y rỉa cùng tay chân lún cúng lang chủ nhóm g n tiêu dịch hà đầu tiên là tuyệt vọng thở dài tuy nhiên trước mắt thời gian hắn mặt lộ vẻ vui mừng tự lẩm bẩm cảnh tượng này ta trải qua lập tức hắn liền đi tới bên giường từ diệp phi trong ngực lấy ra một bình đ ă n g ăn dược sau đó cho ăn diệp phi ăn vào ba viên năm ngoái diệp phi cùng hồ đảm ngân thương triệu tất sau đại chiến cũng đồng dạng là bản thân bị trọng thương mà hôn mê bất tỉnh về sau hắn liền là thông qua diệp phi tùy thân mang theo thuốc cứu diệp phi mệnh chỉ bất quá hắn tự hồ quên diệp phi về sau từng nói với hắn thuốc này nhiều nhất một ngày một viên ăn nhiều cũng sẽ muốn mạng may mắn chính là qua một trận thần y nhóm lại cho diệp phi bắt mạch đều mặt lộ vẻ kinh hỉ khó có thể tin thế là nhao nhao hốt h u ố c đều nói là cam đoan có thể để cho diệp phi tại trong vòng nửa tháng sinh long h o ạ hồ trong hoàng cung giờ thì thoáng qua một cái trong hoàng cung môn cùng bên ngoài cửa mở ra vân quốc hoàng thân quốc thích cùng đám đại thần dẫn đầu trước tiến vào nội môn thẳng tới đại khánh điện khắc sứ thần thì từ ngoại môn đi hướng về nội môn các loại vân quốc đám đại thần lại lớn khánh điện ngồi xuống về sau lại tiến vào nội môn cùng bắc liêu sứ đoàn cùng một chỗ n à y giết diệp phi không có kết quả bắc liêu hồng lưu chùa mọi người kịp thời đổi tới bởi vì bọn họ mọi người cao thủ đông đảo lần này trong hoàng cung có thể nói là phòng giữ s x n g nghiêm tất cả đại nội cao thủ đều tụ tập tại đại khánh điện m ộ n phía không giống với vân quốc đám đại thần bắc liêu sứ đoàn mọi người còn chưa biết hiểu ngũ vương cùng ngũ vương phi tin chết ước chừng qua nửa canh giờ ngoại quốc sứ thần hoặc sứ đoàn mới tiến vào đại khánh điện bắc liêu sứ đoàn nhóm lúc này mới phát hiện ngũ vương cùng ngũ vương phi cũng không có trình diện trừ cái đó ra bọn họ còn phát giác được một tia dị thường hôm nay chính là hoàng đế thọ thần sinh nhật ấn lý thuyết vân quốc các thần tử hẳn là cao hứng mới là nhưng mà mỗi cái lại là mặt sắc mặt nghiêm trọng ngồi nghiêm trình văn nước điện bên trong an vào thái y đan dược cũng nghỉ ngơi sau khi hoàng đế sắc mặt rất nhiều chuyển biến tốt đẹp so sánh với vừa rồi nghe nói đến ngũ vương tin chết lúc bi thương giờ phút này lại nghĩ tới việc này hắn lại sắc mặt lạnh lùng hư một tiếng nghĩ t h ầ m dạng này không có tiền đồ nhi t ử tương lai cũng không xưng kế thừa đế vị chết cũng được trước khi đến đại khánh điện trước đó hoàng đế mệnh bí các các chủ lý nhược đảo đến đây í c kiến diệm phi đến không hoàng đế hỏi lý nhược đảo lắc đầu đến ngược lại là đến chỉ là không tới như thế nói đến ngũ vương chết cũng không a n hoàng đế cười lệnh k â đứng lên n â n g lên hai tay để các cung nữ giúp hắn sửa sang lấy trang là bác liêu hồng lư u chùa đám người kia giết hắn a hoàng đế lại hỏi bẩm bệ hạ là hồng lư u chùa người không sai chỉ b ấ t quá hắn cũng chưa chết cái gì hoàng đế đột nhiên trừng thẳng hai mắt hắn vì sao không chết hồng lư u chùa nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ còn giết không hắn một tên m a o đầu tiểu tử đào thần xuất thủ lý nhược đào nói hoàng đế nhất thời h i p lại hai mắt cái này họ dương vũ phu xấu chấm chuyện tốt nguyên bản châm còn muốn mượn diệ phi cái chết giao hấn một phen hồng lư chùa đám người kia. bệ hạ vừa rồi thần đao các bên kia đã phái người đến thông chi vi thần nói là này họ diệp tiểu tử ở trên đường bị người ám sát không cách nào lại vào cung lý nhược đào nói hoàng đế phát ra cười lạnh một tiếng sau đó đem m u bàn tay đến sau lưng bước nhanh mà rời đi vừa nói hắn lần này thế nhưng là đắc tội không ít người chờ xem sau một lúc hoàng đế đi vào đại khánh điện ở đây tất cả mọi người lập tức đi xuống quý lễ trang m i ệ n g một lời cho hắn chúc h ọ hoàng đế đại h ỉ hạ lệnh ban thưởng trong điện tất cả mọi người một phần hậu lễ sau đó mọi người rời bước đến tập ánh điện hưởng dụng thọ yến cho đến giờ mùi qua đi các vị đại thần cùng nước khác sứ thần nhóm mới rời đi bởi vì nơi đây một mực không có nhìn thấy ngũ vương cùng ngũ vương phi bắc liêu s ứ đoàn người một mực tại âm thầm nghe ngóng hai người sự tỉnh thằng đến ra trong hoàng cung môn về sau bắc liêu nhị hoàng tử ra luật tư mới thu được một tờ giấy cái này mới biết được ngũ vương cùng ngũ vương phi sáng nay được ban cho chết biết được việc này về sau ra luật tư giận dữ giận dữ ngũ vương phi cùng phụ thân của hắn là cùng cha cùng mẫu huy n h g ộ i cũng là hắn thân của c ô hắn tự nhiên là khó mà tiếp nhận lo lắng ra l u ậ t tư không kiềm chế được nỗi lòng ra l u ậ t hành vội vàng đi đến phía sau hắn phải tay thật chặt bóp lấy bờ vai của hắn nói hoàng tử ta biết ngư i giờ phút này rất phẫn nộ có thể phẫn nộ là giải quyết không vấn đề gì sư phụ cô cô nàng chết ra l u ậ t tư quay đầu lại hướng lấy ra l u ậ t hành gầm nhẹ nói ra l u ậ t hành bất đắc di cau mày một cái nhỏ giọng hấp tấp nói người chết không có thể sống lại chắc hẳn cái này vân quốc hoàng đế là biết cái gì việc cấp bách là mau chóng rời đi biệt kinh rời đi vân quốc để tránh đêm dài lắm động không ra luận tư cảm xúc vẫn như cũ kích động sư phụ ta nhất định phải bọn họ cho ta một câu trả lời thỏa đáng không thể cô cô ta tốt xấu là cùng thân công chúa dựa vào cái gì bọn họ nói r ế t liền giết gia luật hoành sắc mặt trở nên đông trầm hoàng tử ngươi như vậy không giữ được bình tĩnh tương lai còn thế nào cùng thái tử tranh đoạt hoàng vị ta gia luật tư muốn nói lại thôi bữa bữa sau túi đầu xuống gia luật hoành n h i ê n lặng thư một hơi sau đó vỗ một cái gia luật tư bà vai nhớ k ỹ thời khắc này nội hỏa tương lai muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu ừng i a luật tư trịnh trọng ậ t đầu hai ngày sau gia luật tư liền dẫn bắc liêu sứ đoàn mọi người rời đi biện n h nơi đây tuy nói hoàng cung đối ban chết ngũ vương cùng ngũ vương phi sự tình một mực là giữ bí mật có thể việc này sớm tại thành biện kinh bên trong đã là xuyên được xôn xao nguyên bản thất vương rơi đ à i ngũ vương bị ký thác kỳ vọng bây giờ ngũ vương đã chết liền chỉ còn lại thái tử một người có thể mọi người đều biết thái tử đã bệnh nguy kịch không có bao nhiêu thời gian thế là tương lai ai đem kế thừa đế n vị liền trở thành trên phố n h i ệ nghị trong đó nhất là người xem trọng tự nhiên là thái tử nhi tử hoàng tôn chu thành bất quá tại thành biện kinh bên trong chu thành đã là có tiếng xấu khắp nơi lưu truyền rất nhiều hắn làm nhiều việc các nghe đồn chu thành về sau chính là hoàng đế đệ đệ huệ thân vương huệ thân vương vì hoàng đế cùng cha cùng mẫu b ả o đệ đầy bụng kinh luân tài hoa hơn người không chỉ có viết qua mấy thiên trị quốc tế thế văn trường cũng tại thư pháp cùng v ẽ tranh đều rất có tạo nghệ mà lại dù đã qua biết thiên mệnh chi niên bởi vì thở nhỏ tập võ nguyên nhân thân thể vẫn như cũ kiệt khang huệ thân vương dưới gối hai vị thế tử một văn một võ đều trong triều thân kiêm chức vị quan trọng trừ cái đó ra có hy vọng kế thừa hoàng vị còn có chu hành cùng tuần t h ô n g hai vị hoàng tôn hai người này theo thứ tự là nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử trương tử mặt khác thành biện kinh bên trong còn có nghe đồn sưng thất vương tuy nhiên bị phán chém đầu cả nhà bởi vì ngũ vương bên này biến cố thiên tử có khả năng sẽ đặc xá thất vương triều đình bên trong thọ thần sinh nhật thoáng qua một cái theo các quốc gia sứ đoàn tuần tự rời đi hoàng đế liền muốn bắt đầu triệt để thanh lý ngũ vương cùng thất vương vây cánh đám đại thần lòng người bàng hoàng màn đêm buông xuống đại lý tự trong thiên lao theo thái dương rơi xuống những ngục tốt liền muốn cho bên trong người đưa cơm bình thường có thể quan trong thiên lao đầu đều là một chút địa vị cực cao đại quan hoặc là hoàng thân quốc thích cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tuy nói bọn họ là thân thể hãm luân ngữ những n g ụ c tốt đều không dám thất lễ thân là hoàng đế n h i tử thất vương bây giờ cũng bị nhốt tại cái này cài tù bên trong đợi trong thiên lao những ngày này thất vương mỗi ngày mỗi một bữa đều là h ả o tịu i thịt ngon hơn nữa là hữu cầu tất ứng không thể bảo là là ưu đãi nhưng mà lúc này cái này đ ỗ n g nhiên cơm tối cũng chỉ có hai cái phát cứng rắn lạnh bánh ngô vẫn như cũng một đĩa nhỏ dưa mối u cùng một bát nước ngay cả tịu i đều không có nhìn một chút về sau thất vương lúc này giận dữ đem này đổ đầy nước lạnh bắt hung hăng vùng ra mặt đất đối đưa c ơ ngục tốt quát những vật này là người l à sao này ngục tốt phát ra c bây giờ các hạ đều đã là tù nhân còn coi mình là thất vương nha những vật này người yêu có ăn hay không bởi vì nhà tù ả m đạm tăng thêm này ngục tốt túi đầu thất vương thấy không rõ lắm hình dạng của hắn thất vương đứng dậy tốt ngơi ư cái bẩn thiệu đồ vật thật sự cho rằng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nha chẳng lẽ không phải như thế sao vương thúc này ngục tốt đột nhiên nâng lên đồng thời nhấc lên trên tay đèn lồng chiếu sáng mặt mình nhìn thấy này ngục tốt khuôn mặt về sau thất vương đột nhiên giật mình hắn không nghĩ tới trước mắt ngục tốt thế mà là c h á của hắn hoàng tôn chu thành làm sao ngươi tới thất vương nghi vấn sau đó quá sợ hãi càng không ngừng lắc đầu không đúng đại lý tự những người này đều bị ngươi thu mua chu thành n é t miệng cười một tiếng nụ cười mười phần âm u vương thúc tại ta tám t u i năm đó tận mắt thấy cái kia gọi hiến bắc tề ra hỏa giết chết hoàng huynh của ta đồng thời từng đao đem ta hoàng tôn tháo thành tán khối ngươi có biết những năm này mỗi khi gặp trăng sáng sao thưa chi dạng ta đều sẽ làm lên cái này ác ngộng chu thành giữ t ậ n lấy gương mặt nói cái này thất vương hãi nhiên thất sắc lúc ấy ta niên kỷ tuy nhỏ có thể ta liền đã quyết định thay ta hoàng huynh báo thù dù sau đó tới yến bắc t ề bị loạn tiễn bắn chết thụy vương thúc cũng bị bắn chết có thể ta biết hung thủ thật sự cũng không phải là bọn họ mà chính là vương thúc ngươi dứt lời chu thành rút ra bên h ô g đ a o quay đầu về sau lưng hô đem người mang đến ngay sau đó thất vương liền nhìn thấy mình hai vị nhi tử cùng một vị nữ nhi đều được đưa tới trước mặt bị cưỡng ép nhấn lấy quỷ ở trước mặt của h ắ n chu thành ngươi đây làm lớn thất vương kinh hoàng không thôi toàn thân dù lập cập hoàng thúc bọn họ đều là ta đường huynh đệ ngươi yên tâm ta không sẽ cam lòng tổn thương bọn họ chu thành nói dứt lời chu thành nhất đao đâm vào bảy vương trường từ phía sau lưng một tiếng hét thảm về sau vị này thế tử liền ngã trên mặt đất gặp tình hình này đ ệ đệ mội mội đều bị dọa đến kinh hoàng khóc lớn a thất vương phát ra đau lòng nước góc kêu rên quỳ gối mình sắp tắt t h ở trưởng t ử trước mặt phụ vương hải nhi hải nhi đau quá nói xong câu đó về sau thế tử liền hai mắt nhắm lại không thất vương hai tay vô lễ bưng lấy trưởng t ử mặt một mặt bi thương cùng tuyệt vọng ách lúc này hắn một cái khác chưa đầy bảy tuổi nhi t ử hét thảm một tiếng cũng rơi vào trước mắt của hắn a a a hắn mười tuổi nữ nhi phát ra đinh thai nước g ó thét lên sau đó liền mất đi không không không thất vương nhìn xem mình chết đi tiểu nhi từ khóc ròng ròng hắn n g mở đầu nhìn về phía chu thành cùng chu thành cái tia thanh vừa nhiễm lên máu tơi đau. chu thành ta cùng ngươi liều thất vương đứng dậy muốn đem nào về phía chu thành lại bị chu thành bên cạnh thủ vệ cho hân xuống vương thúc tận mắt thấy mình trí thân chết đi là loại nào tư vị chu thành cười lạnh nói hắn lúc này vô tình lanh huyết thậm chí có chút điên cuồng ta muốn giết ngươi thất vương vặn vẹo lên khuôn mặt gầm nhẹ nói chu thành ngửa mặt lên trời cười to sau đó nói thế nào nhưng có cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực năm đó ta chính là nhìn ta như vậy hoàng huynh bị người từng đao tháo thành tán khối sau đó chu thành dẫn theo đao đi hướng thất vương này bị dọa ngất thân nữ nhi bên cạnh đem mũi đao treo tại hắn nữ nhi trên lưng thấu chương xong bốn trăm mười lăm chương bốn trăm mười lăm đều nên kết thúc đi chương bốn trăm mười lăm đều nên kết thúc đi không đừng thất vương mang theo một loại giọng cầu khẩn nói càng không ngừng lắc đầu mọi người đều biết hắn này bình thường đối vị quận chúa này sùng á i nhất vương thúc cho ngươi hai lựa chọn một cái là ở ngay trước mặt ngươi đưa nàng tháo thành tán khối một cái khác là đưa nàng bán đến người người môi giới sơ về sau nàng tới nhà người khác p h ụ thượng làm nha hoàn hay là đến câu lan nhà ngói bên trong bán mình mãi nghệ ta đây có thể liền khó nói chắc chu thành nói nàng tốt xấu là cái q u ủ n chúa cho dù là nàng là mang tội c h i thân làm sao có thể mặc cho người xử trí ta ngay cả hai vị đường đệ cũng dám giết vương thúc ngươi cho rằng có cái gì là ta làm không được chu thành cười lạnh nói thất vương mặt s á m như cho thế nào ngươi mới bằng lòng thả nàng rất đơn giản chu thành trên tay đao đâm vào đến quận chúa phía sau lưng chỉ cần vương thúc ngươi gặp trở ngại tự sát ta liền tha con chúa ngươi hẳn phải biết tất cả đường đệm mội bên trong ta đối đãi nàng tốt nhất như thân sinh mội mội vậy ngươi có dám lấy ngươi hoàng huynh danh nghĩa thể tương lai sẽ thiện đãi nàng chu thành lúc này đem trên tay đao đưa cho hộ vệ bên cạnh sau đó đem q u ậ n chúa từ dưới đất ô m lấy vương thúc giờ t í trước đó ta muốn nghe đến ngươi tin chết nếu không ngươi đem nghe được đường mội tin chết thất vương nhắm mắt lại trầm trọng đáp ứng một tiếng ra thất vương nhà tù về sau hoàng tôn đem q u ậ n chúa ô m trở về đến hắn lúc đầu trong phòng giam cho ta hảo hảo chiếu cố tốt quần chúa hắn dặn dò trước khi rời đi chu thành dùng tay mỏ sờ quần chúa đầu một m ta cũng không phải là cố ý muốn thương tổn n g ư ơ i n g ư ơ i yên tâm tương lai không có bất luận kẻ nào tổn thương n g ư ơ i đến trong đêm thoáng qua một cái giờ hợi liền truyền r a thất vương gặp trở ngại tự sát tin tức biết được việc này thời điểm hoàng đế vừa ăn vào an tâm dưỡng thần thuốc n ố ó c nửa ngày về sau hoàng đế mới từ tin tức này bên trong tỉnh táo lại hắn hai mắt nhắm lại tựa hồ là không nguyện ý để người nhìn thấy trong mắt của hắn bị thương có thể hắn tay trái hai ngón cũng không ngừng tại l a o chán h i ệ n nhiên là bị kích thích v ậ hạ muốn hay không đi truyền thái ý nha một bên lý công cốc hỏi hoàng đế phất phất tay nay nịch tử vốn chính là người sắp chết chết không có gì đáng tiếc nói câu nói này thời điểm hoàng đế ánh mắt đang không ngừng đào quanh lấy trong điện hết thảy không biết là hoa mắt hay là không biết làm sao b ậ y hạ nô tài còn có một chuyện phải b m báo lý công công lại nói hoàng đế chừng lý công công liếc một chút còn có tin tức xấu Chẳng không muốn nghe ừng lý công công túi đầu xuống ngươi ngược lại là nói n h a hoàng đế đột nhiên dùng sức vũ một cái cái b ả n lý công công bị dọa đến quỳ tới đất bên trên v ậ hạ bất giận nô tài đáng chết mau nói muốn chết đơn giản rất châm lập tức liền mệnh người đem ngươi loạn côn đánh chết b ậ y hạ lý công công khóc ra thành tiếng thất vương hai vị thế tử cũng gặp trở ngại tự sát ngươi nói cái gì hoàng đế mặt lộ vẻ n g h i hoặc này hai tên tiểu tử cũng chết đúng nha ngắm lại hoàng đế đột nhiên đứng dậy một thanh đá ngã lăn trước mắt cái bàn tức g i ậ n đến toàn thân run r u dậy sau đó hắn che lấy lồng ngực của mình ngồi trở lại đến trên g h ế một hồi lâu về sau hắn mới bình phục lại đứng dậy nói ra di giá đông cung làm hoàng đế đi vào đông cung lúc đông cung cửa cung đã nhắm lại hộ vệ còn chưa g ó cửa nghe được thái tử tiếng ho khan chuyển đến hoàng đế n g ắ m lại lại nói quên trở về đi b ậ y hạ cái này một bên lý công công mười phần kinh ngạc nợ máu trả bằng máu a hoàng đế nói quả nhiên lớn nhất giống chấm hay là chấm thái tử thấy hoàng đế cười lý công công cũng mặt mày hớn hở b ậ y hạ này thất vương phi u o n chúa còn có mấy vị chắc phi nên xử trí như thế nào giao cho đông cung bên kia xử trí đi hoàng đế nói sau đó ngồi lên t i ợ u tại lên t i ợ u về sau hoàng đế hướng lý công công k h o á t k h o tay ra hiệu lý công công xích lại gần lý công công tâm linh thần hội đem lỗ hai áp vào hắn bên h a i chỉ nghe thấy hắn đang nói rằng lệ phi h o i thai một chuyện đừng để bất luận kẻ nào biết sau này nàng cùng nàng trong bụng hoàng tử sinh tử liền giao cho ngươi như hoàng tử không gánh nổi ngươi liền có thể học thất vương gặp trở ngại tự sát đến ngày thứ hai tào t r i ề u thời điểm thất vương cùng hai vị thế tử gặp trở ngại tự sát một chuyện c h ấ n kinh toàn bộ triều chính ngự sử đại các n ô n quan lòng đầy căm vẫn yêu cầu hoàng đế nghiêm t r a việc này hoàng đế đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ mà chính là hạ lệnh thanh trừ trong triều ẩn thiên cùng phụng hòa giáo người phạm là trước đây cùng thất vương cùng ngũ vương đi được gần đại thần đều muốn nhận đại lý tự cùng mật các điều tra sau đó trong nửa tháng vân quốc triều đình gần bốn thành quan viên đều lọt vào điều tra cuối cùng trong đó một nhiều hơn phân nửa quan viên bị t r a ra âm thầm cấu kết ngoại địch trong đó kẻ nặng chém đầu cả nhà kẻ nhẹ chí ít cũng là cả nhà lưu vong đến linh nam cái này tiếp tục mấy chục năm hoàng vị chi tranh tựa hồ đã hạ màn kết thúc nhưng mà việc này tuyệt không như vậy kết thúc tại bị tiêu nam vân đánh thành trọng thương sau ngày thứ năm diệp phi rốt cục tỉnh lại liên tục ba ngày ngày nắng trói trang t h a n h biện kinh cũng bắt đầu ấm lại diệp phi tỉnh lại lúc dương y y y cùng tiêu dịch hà đang ngồi ở giường bệnh vừa nói chuyện tiêu dịch hà ngươi khỏi hẳn nghe được diệp phi thanh âm về sau tiêu dịch hà cùng dương y y, -y lập tức nhìn về phía hắn diệp phi người r ố t c ụ c tỉnh hai người cơ hồ là t r a m miệng một lời trên mặt đều mang vẻ mặt kinh hỷ ta hết thể nằm mấy ngày diệp phi hỏi thấy tiêu dịch hà giang rộng ra một bàn tay diệp phi thở dài c h ắ c không được ta như thế nói ngay vậy dương y Y Y ỡ i lập tức đứng dậy ta cái này dặn dò nhà bếp cho ngươi nấu c h é n cháo dứt lời dương y Y Y ỡ i liền vội vã ra khỏi phòng liếc nhau về sau tiêu dịch hà cười ngồi vào diệp phi bên cạnh cùng lần trước đồng dạng nhờ có ngươi tự chuẩn bị linh đan rượu dược nếu không ngươi đã sớm chết ngươi lại cho ta ăn nhiều thuốc diệp phi cười khổ lần sau ghi nhớ là mỗi ngày một viên lập tức ăn quá nhiều thật sẽ chết người đừng có lần sau tiêu dịch hà vội vàng lắc đầu nói t r à n g diện này có chút dọn người các ngươi người đọc sách cũng là nhát gan ngươi cũng không biết dương cô nương khóc đến có bao nhiêu lợi hại tiêu dịch hà lặng lẽ nói nói còn có mấy ngày nay cơ hồ đều là nàng đang chiếu cống ngươi vậy còn ngươi tiêu dịch hà trước đó vài ngày ngươi t h ụ t h ư ơ n g ta cũng không có thiếu chiếu cống ngươi vì sao ta t h ụ t h ư ơ n g ngươi liền không thể có ơn t ấ t báo d i ệ p phi chất vấn tiêu dịch hà bất đắc dĩ khoát k h o t a y nơi nào đến p h i ta dương cô nương không cho ta cơ hội này diễm phi tương lai ngươi có tính toán gì có tính toán gì đương nhiên là về giang nam này dương cô nương đâu d i ệ p phi nhắm mắt lại không có trả lời mà chính là vén chân lên tại tiêu dịch hà nâm phía dưới xuống giường nằm trên giường nhiều ngày như vậy toàn thân đau nhức không còn chút sức lực nào hai chân câu đứng người lên một khắc này hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng một hồi lâu sau mới c h ậ m tới sau đó tại tiêu dịch hà nâm phía dưới hắn ra khỏi phòng đứng tại thái dương d ư ớ i đáy non ấm ánh nắng rơi ở trên người hắn gió mát nhẹ nhẹ phất qua đã thật lâu cảm thấy như thế thư giãn thích di cái này thành biện kinh bên trong hết thảy đều nên kết thúc đi hắn hỏi tiêu dịch hà tiêu dịch h à gật gật đầu hẳn là kết thúc ca nhưng mà thấu chương s o n g 416. chương 416, diệp phủ bị tập kích chương 416, diệp phủ bị tập kích hàng châu trời đông thoáng qua một cái lại hạ lên dài đến mười mấy ngày chưa nghỉ mưa xuân hàn ý vẫn như cũ diệp phủ ấm áp sáng ngời gian phòng bên trong tần thương nguyệt vừa ngâm xong chân sau đó tại cốc cũ lan nâng đỡ hướng bên giường đi đến nàng lúc này bụng đã thấy lớn thân thể thường xuyên sẽ cảm thấy khó chịu diệp phi đi biện kinh mấy ngày này chứ nuôi tốt thân thể của mình bên ngoài nàng mỗi ngày làm sự tỉnh chính là chờ mong diệp phi trở về thu được diệp phi bên trên p h o n g thư là tại mười ngày trước kia cho nên hai ngày này nàng mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là đi nghe ngóng nhưng có diệp phi gửi trở về tin chưa lấy được tin nàng khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc diệp phi muốn ở rể đến thần đao các t r u y ể n ôn nàng là có nghe nói qua chỉ bất quá đối với cái này nàng lại không chút nào lo lắng bởi vì nàng tín nhiệm diệp phi đã diệp phi đối nàng hứa hẹn qua sẽ không lại nạp tiếp diệp phi liền không khả năng sẽ bỏ t h ầ m tiêu thanh cưới dương ý ý ý ý mà lại liền xem như diệp phi thật muốn cưới dương ý ý ý ý ý đối nàng mà nói cũng không sao hoàn toàn như trước đây địa nàng chỉ yêu cầu có thể tại diệp phi trong lòng còn có một chỗ cắm rùi liền là đủ vị tần thương n g u y ệ t ngồi ở mép giường về sau cốc ú lan nhịn không được phàn nàn nói cái này diệp phi đi biện kinh cũng có rất nhiều thời gian vẫn chưa trở lại tần thương n g u y ệ t p h ố c thử cười một tiếng sau đó cầm cốc gú lan tay ú lan ban đêm ngươi liền ngủ cùng ta đi có mấy lời ta cùng sư phụ khó mà nói chỉ có thể nói cho ngươi lời gì nha đương nhiên là diệp phi nói xấu nha t ầ n thương nguyện ố lên khỏe mắt cười nói cùng lan ữ u tử lại tính tình bên trên lại giống nhau đến mấy phần cho nên cốc gú lan tâm tư nàng bao nhiêu là biết đến bởi vì bệ b ụ n nhiều việc tiêu cục sự vụ các cú lan bình thường m ỗ i cái chừng mười ngày mới có thể về diệp phụ thăm hỏi nàng một lần mà lại mỗi lần vừa thấy mặt các cú lan chỗ quan tâm chuyện làm thứ nhất hẳn là cùng diệp phi có quan hệ thương u y ệ t các cú lan rất chân thành mà nhìn xem tần thương u y ệ t ngươi chẳng lẽ thật sinh diệp phi khi a ừ m thấy tần thương u y ệ t gật đầu các cú lan mặt lộ vẻ kinh hoàng vội vàng thay diệp phi giải thích ngươi có thể tuyệt đối đường sinh khí để tránh động thai khí chắc hẳn hắn là tại thành biện kinh có chuyện quan trọng mang theo nếu không cũng sẽ không dừng lại nhiều như vậy thời gian vậy được rồi t lan vậy ta liền không có giận hắn các c lan mặt đường kinh ng không nghĩ tới như thế dễ như t r ở bàn tay thuyết phục tần thương nguyệt nàng nhìn xem tần thương nguyệt thấy hắn mắt mang ý cười mới biết mình bị tần thương nguyệt trêu c ậ n thế là dương giả tức giận hất ra tần thương nguyệt tay ai ra ú lan ngươi giận ta à nha tần thương nguyệt chủ động hướng cốc ú lan kể kỳ thật ta không có chút nào sinh diệm phi khí ta cũng rõ ràng hắn tại thành biện kinh đợi nhiều như vậy thời gian là vì báo thủ cốc ú lan cười gật gật đầu sau đó đ ố i tần thương n g u y ệ t nói vậy chúng ta tắt đèn đi、ừ. ngay tại cốc ú lan đứng vậy hướng bản trang điểm đi đến thời điểm đột nhiên hưu một tiếng nhiều chi cung tiễn liên tục bắn thủng gian phòng cửa sổ bắn về phía tần thương n g u y ệ t các cú lan khẽ giật mình đợi đến nàng quay đầu lúc những cái kia cung tiễn đã đi tới tần thương n g u y ệ t trước mặt cũng may tần thương n g u y ệ t đầy đủ nhạy bén vội vàng bắt sau khi đứng dậy chăn bông hướng phía trước ném đi ngăn lại này mấy chi bắn về phía nàng cung tiễn nàng còn không tới kịp thở dốc lại có mấy chi cung tiễn p h o n g tới tại là đồng thời p h o n g đại môn bị phá tan một đám người áo đen dơ đao kiếm xuống tới các ú lan vội vàng rời bước đến tần thương nguyện trước người đồng thời từ trong tay áo móc ra bản thân sáo ngọc đầu tiên là dùng đệ tử đánh rứt bắn về phía t theo địch tiếng vang lên từng vòng từng vòng vô hình khí kình tạt ra nhận tiếng địch quấy nhiễu này mấy tên trong hấp ý nhân lực hỗn loạn đầu váng mắt hoa tân thương nguyệt thì đứng lên không có vũ khí nàng đành phải cầm lấy một cái gối đầu làm phong bị sau đó càng ngày càng nhiều người háo đen tràn vào trên thực lực tựa hồ cũng so trước tiến đến này một đợt người háo đen mạnh tâm trí cũng không có thu được cốc cú lan tiếng địch quá nhiều quấy nhiễu thấy mấy tên người háo đen đánh tới cốc cú lan tăng tốc rồi đúng vào lúc này một người phá cửa sổ mà vào thân phát nhanh như thiệm điện đi vào cốc cú lan trước người đa quang lại lên người kia rút ra trên tay đao lập tức một cỗ băng lãnh đao phong tử trên đao của hắn tuân ra nào về phía tới gần các người áo đen đem các người áo đen bước lui về sau người kia nháy mắt đi vào trong đó một tên người áo đen trước mặt nhất đao đâm xuyên hắn phần bụng giải quyết người áo đen kia sau hắn lại đến một tên khác người áo đen sau lưng lại là nhất đao trí mạng sau đó cơ hội chỉ ở thời gian trong nháy mắt bên trong người kia liền đem xông vào trong phòng tất cả người áo đen giải quyết nhìn xem thân ảnh của người nọ c ó c cú lan t r ư ờ n g lớn hai mắt cũng chăm chú nắm mình quần trái người trước mắt thế nhưng là nàng cựu nhân giết cha liều trường thanh nàng không biết liêu t r ư ờ n g thanh tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng chẳng lẽ liêu t r ư ờ n g thanh vẫn đang âm thầm đi theo nàng mà ngoài phòng võ đăng trương hạc linh cùng tần thương nguyệt sư phụ nguỵ thi đều đã đổi tới nguỵ thi dùng tiếng địch của mình đem tất cả ngoài cửa người áo đen đánh bại trương hạc linh thì là đem tất cả nút trong bóng tối bắn tên người áo đen tìm ra ném tới nguỵ thi trước mặt thấy thế, thế cục đã bị khống chế liêu t r ư ờ n g thanh thu hồi đao của mình sau đó thông qua cửa sổ rời đi một câu cũng không có t h ậ m chí ngay cả nhìn cũng không nhìn cóc gú lan liếc một chút nguyên lai là hắn thần thương nguyện thở dài liên quan tới b ắ c huyền cung năm đó quá khứ nàng từng nghe diệp phi nhắc qua dưới cái nhìn của nàng liêu trưởng thanh giống như cốc cú lan đều là đáng thương người trước mắt thời gian ngụy thi xài bước đi tiền đến vội vàng hỏi nguyện nhi ngươi không sao chứ sư phụ tần h thương nguyện cười lắc đầu len lén đem gối đầu thả lại đến trên giường sau đó tiến lên đón nhờ có c õ i cú lan tại nàng cầm ngụy thi tay nói ngụy thi đầy cõi lòng cảm kích hướng về phía cốc cú lan gật gật đầu sau đó thật dài bung lỏng một hơi bên ngoài thế nào trương đạo trưởng đều giải quyết Nguyễn、thi、nói, còn bắt mấy cái người sống, mấy Thi bắt hẳn cái lúc à là Thành rất ra trong trên Trưởng xuất thể thi thể khắp nơi, cùng trên thi thể vết đào, Thi tới thủ. nhanh liền Nhìn gian phòng bên nơi, cùng Nguyễn liền ngờ hỏi lịch. khắp đao, Liêu l có xem ấy tại đi biện kinh trước diệp phi liền cùng ngụy thi chào hỏi nói là liêu trưởng thành sẽ một mực ngầm bên trong bảo hộ cấp cú lan về sau cấp cú lan tới chơi nàng nếu là phát giác được liêu trưởng thành cũng đừng nên trách qua sau một lúc trương h ạ c linh tiến đến thần nương tử người không sao chứ hắn hỏi trước thấy tần thương nguyện mỉm cười lắc đầu trương hà lĩnh lại nói ta dò nghe những cái kia thích khách là ẩn thiên phái tới diệp phi tại thành biện kinh xấu bọn họ không ý chuyện làm đến bọn hắn nguyên khí đại thương cho nên bọn họ muốn giết tần nương tử cùng trong bụng hài tử báo thù nghe được diệp phi hai chữ tần thương nguyệt trong mắt không khỏi lõe lên một vệt sáng cái này diệp phi thật đúng là không b ấ t lo trương hạc lĩnh cười h ắ t hắc hai tiếng tiểu tử này là thật yêu gây phiền thoái hắn cũng biết hắn yêu gây phiền thoái cho nên lúc ban đầu mới khẩn cầu bần đạo lưu lại giúp hắn g i ữ nhà còn có chiếu cố tần nương tử làm phiên đạo trưởng thần thương nguyệt cười khổ nói nghĩ thầm thật sự là diệ phi khẩn cầu có thể diệp phi Không được. thần thương nguyện đột nhiên ý thức được một vấn đề tấu chương s o n g bốn trăm m ư ơ i bảy chương bốn trăm m ư ơ i bảy trên việc tu luyện đột phá chương bốn trăm m ư ơ i bảy trên việc tu luyện đột phá n g u y ệ t nhi làm sao ngụy thi vội hỏi sư phụ trương đạo trưởng đã diệp phủ bị tấn công này thiệu hưng thẩm ra bên kia sợ là sẽ không may mắn thoát khỏi thần thương nguyện bất t á n nói đừng lo lắng trương h ạ c lĩnh rất có năm chắc nói nói, thẩm ra bên kia không có việc gì nửa chén trà nhỏ thời gian về sau bên tây hồ bên trên hai tên nam tử đúng hẹn đến đây gặp nhau hai người một cao một thấp một già một trẻ sự tình làm được như thế nào lớn tuổi nam tự hỏi ám sát thất bại không chỉ có thanh em phường trưởng môn ngụy thi tại ngay cả võ đang trương hạc lĩnh cũng tại thiếu niên kia trả lời trương hạc lĩnh thêm mà còn tại gian nam chẳng lẽ hắn sẽ một mực đợi tại diệp phủ thẳng đến diệp phi từ biện kinh trở về người trường giả kia có chút ngoài ý muốn không chỉ có như thế còn có một vị đeo đao cao thủ thiếu niên tiếp lấy nói có thể là b ắ c huyền cung liếu trường thanh cái gì người trường giả kia cả kinh n ố c ngay cả liếu trường thanh cũng tại cái này diệp trong phủ có thể nói là đỉnh tiêm cao thủ tụ t ậ p xem ra muốn ám sát tần thương nguyện cho diệp phi một chút giáo hấn là khó khó như lên trời trừ phi quân quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn chúng ta ẩn thiên cùng n à y họ diệp bút trứng này sớm muộn sẽ tính toán này thiệu hưng thẩm ra bên đó đây thiếu niên kia lại hỏi trường giả giơ tay lên thủy bỏ ám sát đừng quên t h ẩ m tiêu thanh mới là diệp phi chính thê đã diệp phi tại diệp phủ bên trong an bài nhiều cao thủ như vậy thẩm ra bên kia tự nhiên cũng sẽ không thiếu đã là như thế cần gì phải lại phái chúng ta người đi chịu chết đâu nay về sau có tính t á n gì cái này ta cũng không biết trường giả lắc đầu bây giờ người chữ l ó t này bảy vị chết thì chết thương thì thương chữ l ó t mấy vị lại không chịu hiện thân đoán chừng muốn qua một hồi lâu mới có thể c h ậ m tới xem ra lúc trước đ e m tất cả b ả o bối đều ép trên người thất vương cũng không phải là một cái đúng lựa chọn dứt lời người trưởng giả kia đứng dậy này lên biến mất tại trong màn đêm thời gian trong nháy mắt liền qua bảy ngày diệp phi thương thế đã khôi phục bảy thành tiêu dịch hà thì đã hoàn toàn khỏi hẳn khỏi hẳn về sau tiêu dịch hà liền chuyển về đến võ chiêu việt ở tuy nhiên mỗi ngày chạm vào tối hắn đều sẽ tới đến thần đào các thăm hỏi diệp phi thuận tiện đến còn một bữa cơm tối tiêu dịch hà nói cho diệp phi thì nam hoài đã bị miễn đi võ chiêu viện viện trưởng chức vụ bây giờ đang đại lý tự bên trong tiếp nhận điều tra ngoài ra võ chiêu trong nội viện còn có không ít giáo đầu cùng đệ tử đều bị đại lý tự người mang đi nghe nói không phải cùng ẩn thiên có quan hệ chính là cùng phụng h ỏ a giáo cấu kết lần này vì rõ ràng trong triều ẩn thiên cùng phụng h ỏ a giáo thế lực thiên gia có thể nói là không t i ế c bất cứ giá nào làm cho trong triều mỗi cái là người người cảm thấy bất an triều chính dung chuyển có mấy vị ngôn quan liên danh thượng đ ấ u lấy từ quan bị ép buộc muốn hoàng đế như vậy thu tay lại cuối cùng hoàng đế không chỉ có liền mấy người nguyện đồng thời còn lấy cấu kết ngoại địch làm lý do đem mấy người đánh vào thiên lao từ đó về sau liền không có đại thần còn dám thượng đấu chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp đại lý tự hình bộ cùng mật các điều tra đêm đã khuya tiêu dịch hà rời đi về sau diệp phi liền muốn dương y dùy y h mang tới bốn cái chứa chén nước phân biệt đặt ở phòng của hắn bốn nơi hẻo lánh diệp phi vì sao muốn tại bốn nơi hẻo lánh bày ra bốn cái bát dương y dùy y h hiếu kỳ hỏi từ trước đến nay biện kinh về sau liền một mực gặp chuyện phiền thoái còn suýt nữa mất mạng ta suy nghĩ có thể là phong thủy không tốt thế là mới đổi một chút trong gian phòng đó phong thủy diệp phi giải thích thật chứ nguyên lai、like、ngươi còn hiệu phong thủy chi thuật dương y dùy y kinh ngạc thở dài diệp phi cười ha ha hai tiếng đương nhiên là giả t h u ầ n miệng nói bậy ngươi lại cũng tin tưởng dương y dùy y không vui vốn éo một cái khoe miệng sau đó nói có chút c h á n ghét nhưng thật ra là vì tu luyện diệp phi trở nên nghiêm túc trước đây tại đi vào biện kinh trước ta đã từng bế quan tu luyện qua vài lần chính là muốn thông qua cảm thấy được cái này bốn cái bắt nước từ đó đạt tới lấy khí ngự thủy cảnh giới dương y dùy y hề mặt lộ vẻ không hiểu chưa từng tu luyện qua thủy tính nội lực nàng không cách nào hiểu biết diệp phi lời nói có thể ta lúc ấy thất bại diệp phi tiếp lấy nói cùng t u ầ n âm t u ầ n dương khí kinh không giống bước ra bên trong thân thể thủy tính khí kình có thể không dễ k h ô n g chế mà cảm giác cái này cái gọi là tự nhiên chi thủy cũng xa so với cảm giác kiếm khó hơn nhiều ta xem như nghe rõ chút dương y y như có điều suy nghĩ gật đầu chỉ bất quá ngươi bây giờ đại thương mới khỏi không nên như thế nóng nổi đợi đến thân thể hoàn toàn khôi phục lại tu luyện cũng không một nha d i ệ p phi lắc đầu giải thích nói ta nghĩ rèn sắc khi còn nóng ngày ấy cùng tiêu nam vân lúc giao thủ sống chết trước mắt trước m ộ t k h ắ c ta đột nhiên cảm thấy được cách đó không xa dòng nước chi thủy cuối cùng chính là để mà khí ngự đâm bị thương hắn việc này ta nghe phụ thân nói qua hắn nói lúc ấy hắn vốn định xuất thủ đi ngăn lại tiêu nam vân có thể về sau gặp ngươi tựa hồ có chút lĩnh lộ mới không có xuất thủ đi cứu ngươi để hắn không nghĩ tới chính là cuối cùng ngươi thế mà trọng thương tiêu nam vân phải biết hắn nhưng là bắc liêu đệ nhất đao khách ở vào bất bại cảnh cao thủ dương y Y Y Y n ó i đầy mắt chỉ là đối với diệp phi sùng bái cười cười diệp phi nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác trong phòng bốn chén nước nhìn xem này bốn chén nước về sau dương y Y Y u mới phát giác được mình tồn tại có khả năng sẽ đánh n h i u đến diệp phi tu luyện có thể lúc này lại đi ra ngoài tựa hồ có chút mượt động tính tất nhiên sẽ ảnh hưởng đều diệ nàng chỉ có thể l ạ g yên không một tiếng động đi đến một t r ư ơ n g ghế ngồi tròn trước ngồi xuống khéo léo nhìn xem diệp phi chờ mong diệp phi tu luyện thành công không biết qua bao lâu nhìn chằm chằm vào diệp phi dương y lưu y lìa sắp ngủ đột nhiên một trận yếu đớt dùng động âm thanh truyền vào đến trong thai nàng nàng đột nhiên mở hai mắt ra hướng phía động t i n h truyền đến nhìn lại chỉ thấy góc tây bắc cái kêu bắt tại khe dun bên trong thanh thủy cũng tại hơi hơi thoải mái nàng mặt lộ vẻ vui mừng xem ra diệp phi là làm được đông nhiên ở giữa một góc khác cũng truyền ra động tĩnh dương y lưu y lập tức nhìn sang chỉ thấy nơi đó cái kia vẫn có động tinh tuần tự phiêu lọt vào trong t hai dương y y tuần tự quan sát phát hiện còn lại hai cái bắt cũng xuất hiện đồng dạng tình hình nàng lộ ra khó có thể tin biểu lộ nguyên lai diệp phi là muốn cùng lúc cảm giác bốn chén nước cảm giác một b á t nước đối với nàng mà nói không khó lắm cho nên vừa rồi nghe diệp phi nói lên trước đây tu luyện thất bại kinh lịch nàng có chút khó hiểu lúc này nàng mới hiểu được diệp phi trước đây tại sao lại thất bại nguyên lai diệp phi là muốn cùng lúc cảm giác bốn chén nước cái này không chỉ có phải có thâm hậu tâm pháp làm trèo trống còn muốn có đôi khí kình tinh chuẩn đem khống bình thường chỉ có bất bại cảnh trở lên cao thủ mới có thể làm đến như thế dương y d y ghi lần nữa nhìn về phía diệp phi ánh mắt như là nhìn xem một cái quái vật nghĩ thầm diệp phi lúc này mới chưa đầy hai mươi tuổi nhà không dám tưởng tượng hắn tương lai sẽ đến đến một loại gì cao độ đông đông đông bốn cái bắt đột nhiên phát ra mãnh liệt tiếng vang dương y d y ghi đem ánh mắt từ diệp bay người lên chuyển qua hắn bên trong một cái bắt bên trên nàng nhìn thấy t ấ u chương s o n g tháng bốn ă m một m ư ơ tám chương bốn trăm mười tám diệp phi ngươi để ta không được tự nhiên chương bốn trăm mười tám diệp phi ngươi để ta không được tự nhiên nàng nhìn thấy cái kia trong chén nước chậm rãi thăng lên trận nang nhìn về phía cái khác nơi hẻo lánh bên trong bát bên trong đầu nước đồng dạng dâng lên đột nhiên bốn cái trong chén dâng lên nước hóa thành bốn đạo thủy kiếm lấy xét đánh chi thế bay đến diệp phi trước mặt cuối cùng tại diệp phi trước người hội tụ hình thành một đạo khá lớn thủy kiếm lúc này diệp phi mở mắt ra tiện tay vung lên cái kia đạo khá lớn thủy kiếm liền rơi xuống mặt đất hóa thành một vũng nước thấy diệp phi đem khí kình chìm vào đan điển dương y y y y y y liền vội vàng đứng lên đi vào trước mặt hắn hỏi diệp phi thành công Cái nếu à y cùng gian hoa h p là ta h không h có lĩnh nộ sai tất cả ngũ hành nội lực tu luyện mục đích cuối cùng nhất đều là đối với tự nhiên một loại cảm giác cuối cùng đạt tới tự mình cùng tự nhiên kết hợp hòa mỹ ngay sau diệp phi lời nói này về sau dương y chỉ là kiến thức nửa đời diệp phi chiếu ngươi nói như vậy tu luyện thuần âm hoặc thuần dương nội lực mục đích lại là cái gì đầu tiên là hoàn thành đối bản thân nhận biết lại là đối với tự nhiên nhận biết đi diệp phi lấy không quá xác định giọng điệu nói nói âm dương cùng ngũ hành bản chính là chúng ta người đối thế gian vạn vật một loại tổng kết chẳng lẽ đây chính là phụ thân trước đây nói với ta thấy mình cùng mỗi ngày sao dương y d ì ý g h ĩ như có điều suy nghĩ nói diệp phi đi xuống giường cười hỏi không biết lưu luyến đạt tới loại cảnh giới nào dương y d ì ý g h ĩ lắc đầu mờ mịt nói cho tới nay ta đều coi là ta rất rõ ràng ta muốn cái gì thế nhưng là từ từ năm trước tại võ đang thông qua ngư ơ i giải được núi võ đang đại tự tại kiếm pháp về sau ta phát hiện ta tự hồ vẫn luôn không phải rất tự tại có đôi khi ta thường xuyên sẽ nghĩ ta dương y dùy ý n đến tột cùng muốn chính là cái gì ai nói nữ tử không bằng nam ngươi hẳn là muốn chứng minh chính là ngươi không thua bởi bất luận cái gì nam tử diệp phi nhắc nhở dương y dùy ý n lắc đầu ánh mắt lấp lóe một chút sau liếc nhìn diệp phi gương mặt đỏ lên thế nhưng là ta gặp được một cái để ta tâm phục khẩu phục nam tử trước đó ta không nghĩ tới trên đời này thế mà lại còn có dạng này một người nam tử diệp phi mặt lộ vẻ xấu hổ như hắn không có tự mình đa tình dương y gợi y trong miệng nam từ kia chính là hắn diệp phi ngươi để ta không được tự nhiên dứt lời dương y gợi y liền quay người cực nhanh rời đi diệp phi đắng chắt gãi gãi đầu sau đó phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ rời đi diệp phi gian phòng dương y gợi y tìm tới phụ thân của mình dương thác nhìn thấy nữ nhi của mình muộn như vậy còn tìm đến mình dương thác liền đoán được nàng có tâm sự liền hỏi thế nhưng là có tâm sự gì phụ thân ta mới từ diệp phi này ra dương y gợi y g nói dương thác mặt lộ vẻ khó xử mọi thứ hắn đều có thể thay mình nữ nhi khuyên có thể duy trì có cái này nhi nữ tư tình với hắn mà nói là vô giải hết lần này tới lần khác dương y lý y l tìm hắn nói chính là nhi nữ tư tình diệp phi lại tiến bộ dương y lý y cảm khai nói sau đó liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho dương thác sau khi nghe xong dương thác chật chật tán dương cái này diệp phi tuổi còn trẻ cảnh giới lại đạt tới đại bộ phận người cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới thực tế là để người không thể tin được tốt một cái tự nhiên cùng tự mình kết hợp phụ thân ngươi cảm thấy nữ nhi đạt tới thấy cảnh giới của mình sao dương y gợi ý gây hỏi nói thực cho vi phụ ngươi giờ phút này trong lòng nghĩ đến chuyện gì do dự hồi lâu sau dương y gợi ý y mới thẹn thùng nói diệp phi vậy ngươi lại nói cho vi phụ tại bá đạo c h i ý cùng đại tự tại c h i ý bên trong ngươi càng tán đồng cái nào dương thác lại tiếp tục hỏi bởi vì diệp phi nữ nhi tựa hồ càng tán đồng cái sau dương thác mỉm cười như thế nói đến ngươi biết ngươi muốn cái gì thế nhưng là phụ thân nữ nhi cùng diệp phi ở giữa là không thể nào có thể này cũng không thể ngăn cản ngươi nghĩ hắn dương thác nói như ngươi cái tuổi này rất khó làm được lấy lên được cùng thả xuống được phải biết người cả một đời làm lớn nhiều chuyện đều là không có kết quả chỉ cần tương lai một ngày kia quay đầu ngươi cái tuổi này có thể nhớ tới diễm phi còn có lúc này mình liền là đủ phụ thân nữ nhi không hiểu dương y d ù ý gây lắc đầu tiếp nhận thời khắc này mình không cần vì thế khắc thích một cái không nên thích mà ảo não hoặc là cảm thấy tiếc nuối không cam tâm nhân sinh đường dài dàn giặc bất kỳ cái gì thời điểm chính mình cũng là tốt nhất dương y d ù ý gây sầm mặt lại phụ thân ý của ngươi là tiếp nhận mình chính là thấy mình sao ừng dương thác cười cười sau đó chính sờ sờ nữ nhi đầu diệp phi không sai biệt lắm cũng muốn rời khỏi biện kinh là thời điểm h ả o h ả o cùng hắn nói lời tạm biệt đi dương y d ư y dìa đột nhiên một thanh đụng vào đến cha mình trong ngực nói phụ thân nữ nhi chán ghét diệp phi dương thác ha ha cười cười trong lòng nghĩ đến phu nhân nữ nhi của chúng ta rốt cục lớn lên tuổi trẻ thật là tốt lại là một ngày mới xuất ra khối k i a m ậ t các lệnh bài diệp phi trong lòng lại bắt đầu tính toán rời đi biện kinh thời gian hắn đã đáp ứng dương y d ì y d ì phải trở tới thành biện kinh hoa đảo nợ về sau lại đi dương y d ư y dì nói cho hắn không ra mười ngày nửa tháng hoa đảo liền muốn mở cho nên diệp phi dự định chờ cùng dương y, y y y y nhìn qua hoa đảo lại đem cái này lệnh bài còn cho hoàng đế bây giờ thất vương cùng ngũ vương thần tiên cùng phụng hỏa giáo thế lực đều đã bị diệt trừ chắc hẳn hoàng đế sẽ không lại làm k h ó hắn về phần chu thành bên kia chính như hắn đoán trước như vậy tuần thành đúng là không thể tin hoàng đế thọ thần sinh nhật ngày ấy trừ ngũ vương được ban cho tử c h i bên ngoài biện kinh bên trong cũng không có phát sinh chuyện khác hắn không biết chu thành vì sao muốn lừa hắn cũng không muốn biết bây giờ hắn chỉ muốn rời đi biện kinh rời đi cái này ngươi lừa ta gạt nơi thị phi trước buổi trưa dương thắc đến xem diệp phi. dương thiên các chủ d i ệ p phi xuống giường đứng dậy đi n ê n dương thác ha ha cười hai tiếng d i ệ p phi nghe lưu luyến nói thương thế của ngươi khôi phục được không sai nhờ có dương thiên các chủ cứu rút cùng quý phái dốc lòng chăm sóc vạn bối mới có thể trốn qua một tiếp khôi phục thần tốc khách khí dương thác cười nói bất quá lần này ngươi thủ t h ư ơ n g đều là lưu luyến hết ngày dài lại đ ê m thâu đang chiều cố n h a đầu kia tâm tư dương m g ô ít nhiều có chút hiểu biết đồng thời cũng không muốn làm khó ngươi chỉ hy vọng ngươi đừng thương tổn lòng của nàng cái này làm người cùng làm việc đồng dạng đều cần trước sau vẹ toàn dương thiên các chủ vạn bối minh mạch lưu l u y n sự tình văn bối trả lại cho nàng một câu trả lời thỏa đáng ừng dương thắc gật đầu sau đó lại ha ha c ư ờ i ngồi xuống cùng ta hảo hảo nói một chút ngày ấ y ngươi là như thế nào nộ ra một chiều kia đem bắc liêu đệ nhất đao khách đâm bị thương thấu chương s o n g bốn trăm m ư ơ i chín chương bốn trăm m ư ơ i chín lần nữa vào tù chương bốn trăm m ư ơ i chín lần nữa vào tù lại qua ba ngày tuy nhiên lang trung nói diệp phi thương thế chỉ khôi phục tám thành tuy nhiên diệp phi đã coi mình là khỏi hẳn thần đao các võ đài phía nam trong hoa viên có một cái ao trời còn chưa sáng diệp phi liền đến ao một bên cảm giác trong hồ nước tồn tại hắn vừa mới lĩnh ngộ được lấy khí n g ự thủy rèn sắc khi còn nóng là quan trọng đương dương quang rơi vào diệp bay người lên thời điểm dương y duy y tìm tới hắn mang theo nàng sông đao đã diệp phi kiên trì nói mình đã khỏi hẳn nay nàng liền đến hướng diệp phi thỉnh giáo dương y duy y tại diệp phi sau l ư n g yên lặng đứng một hồi lâu về sau đột nhiên diệp phi xoay người đối nàng h ô lưu luyến t i ế p chiêu vừa rồi xuất thần nhìn qua diệp phi bóng lưng dương y duy y y đ ộ t nhiên giật mình nàng nhìn thấy diệp phi sau l ư n g a o đột nhiên sinh ra vô số đạo hiện ra nhàn nhạt lam quang thủy kiếm sau đó bay qua diệp phi dương y dùy y thìa nhổ ra bản thân s o n g đ a o ngay tại chỗ lượn vòng một vòng về sau quanh thân c u ố n lên một đoàn đào khí sau đó nàng hét lớn một tiếng vung lấy s o n g đ a o bước nhanh chạy về phía diệp phi tất cả đâm về nàng thủy kiếm đều bị nàng quanh thân đào khí hóa giải thấy dương y dùy y thìa tới gần diệp phi không có tránh mà chính là nâng lên tay phải dùng nước pha nóng lạnh tính nội lực cấp tốc dơ lên một đạo màu lam n h ạ t hư kiếm cùng lúc đó một đạo càng lớn thủy kiếm sau lưng h ắ n ao trên không hình thành khi dương y dùy y đào bổ tới thời khắc diệp phi đem tay phải bên trên hư kiếm ném ra đôi dương y dùy dùy thìa nàng thấy rất rõ ràng thế là liền muốn trong tay trái đ à o đem cái kia đạo hư kiếm hóa giải trên tay phải đao thì tiếp tục hướng phía diệp phi mà đi đúng vào lúc này diệp phi sau lưng n a o trên không cái kia thanh cự kiếm đột nhiên từ phía sau đâm xuyên diệp phi thân thể dương y Y ư y nghĩa ngơ ngẩn nháy mắt kia nàng nhìn thấy diệp bay người lên hiện lên một đạo nhàn nhạt lang quang mà cái kia thanh cự kiếm đâm xuyên diệp phi thân thể về sau hắn lại lông tóc không thương cuối cùng dương y d y bị cái kia đạo đâm xuyên diệp phi thân thể mà qua hư kiếm bắt buộc lui nếu không phải diệp phi thu tay lại đem cái k i a đạo cự kiếm biến trở về một vũng nước nàng có khả năng sẽ bị kiếm đâm thương tổn ta lại thua dương y dù ý nghề mười phần hề và nói diệp phi đi đến dương y dù ý nghề trước mặt là ta thừa dịp ngươi không sẵn sàng đối ngươi tập kích thắng mà không võ diệp phi ngươi liền không cần an ủi ta ngươi là hai mươi năm tuổi d ư ớ i đệ nhất người thua ngươi cũng không ngất mặt có thể ta chỉ sợ tương lai cả một đời đều thắng tuy nhiên ngươi dương y dù ý ề nói diệp phi lắc đầu cả một đời quá dài bây giờ nói những này không khỏi qua loa diệp phi tương lai ngươi một định muốn thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ đến lúc đó ta liền có thể nói bại bởi thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không mất mặt nếu ngươi nếu là thắng ta vậy ngươi chẳng phải là cũng là thiên hạ đệ nhất nói cũng đúng dương y dùy y thì khó được cười một tiếng trầm mặc một lát diệp phi tiến lên một bước hướng dương y dùy y để xích lại gần dương y dùy y thì lúc này trở nên bứt dứt bất an diệp phi tuần tự từ dương y dùy y thì cầm trên tay đi nàng song đao cũng đưa nàng song đao thả lại đến trong vỏ đao tuy nói ngươi từ nhỏ si meta vó có thể ngươi dù sao cũng là cái cô nâng ra ngẫu nhiên cũng có thể đi mua chút sơn phấn một nước châu đáo đồ trang sức đến trang phục một phen cô nương r i a ăn mặc đẹp mắt cùng võ công lợi hại cũng không mâu thuẫn cũng không ai nói qua nữ cao thủ liền nhất định phải giống như nam tử có thể ta chính là không thích sơn phấn b ộ t nước châu đáo đổ trang sức dương y dùy ý nghĩa cãi lại nói cũng đúng diệp phi xấu hổ cười khổ cũng không ai quy định nữ tử liền phải thích sơn phấn b ộ t nước dứt lời diệp phi nâng lên hai tay liên tục do dự về sau rơi vào dương y dùy ý nghĩa trên vai diệp phi dương y dùy ý k h u n g tận t r ư n g diệp phi liếc một chút còn tưởng rằng diệp phi muốn đối nàng làm cái gì không an phận cử chỉ nhưng mà diệp phi chỉ là vỗ vỗ bờ vai của nàng giống một vị h u n h giống nhau những ngày này vất vả ngươi chiếu cố ta ngươi tại thành biện kinh lại không có bằng hữu gì ta không chiếu cố ngươi là ai chiếu cố ngươi nha dương y duy ý n g h ĩ run dậy cuống học nói diệp phi thu hồi hai tay của mình đợi đến hoa đảo n ở về sau ta liền muốn về gian g nam không biết lần sau gặp lại sẽ là tại khi nào diệp phi ngươi đây là tại hướng ta nói đừng ừng xem như thế đi hy vọng về sau ta có thể thường xuyên trên giang h ồ nghe được ngươi dương nữ hiệp đại danh diệp phi gật đầu dương y duy ý n g h ĩ đột nhiên siết chặt quyền đầu nhịn không được hướng diệp phi ở ngực đánh mật quyền ta cũng không muốn được nghe lại chuyện của ngươi mỗi lần nghe được chuyện của ngươi ta liền biết ngươi càng ngày càng mạnh diệp phi giơ tay lên nắm chặt dương y dùy thìa quyền đầu dương y dùy thìa giật mình sau đó liền muốn đem quyền đầu thu hồi lại bị diệp phi chăm chú nắm tới trong tay một trận về sau quả đấm của nàng dần dần n ư c trí sau đó cả người nào vào đến diệp phi trong ngực nàng tất cả kiêu ngạo cùng cố chấp đều tại diệp phi trong tay hóa thành ôn lu diệp phi nếu như không có thẩm nương tử không có tần nương tử ngươi sẽ cân nhắc cưới ta sao sẽ không diệp phi trả lời rất kiên quyết vì sao bởi vì ta thích sơn phấn một nước trang điểm lộng lây nữ tử n h à diệp phi thành thật trả lời nhìn xem diệp phi con mắt dương y dùy nghĩa nhìn không được cười cười vì sao dương y dùy n g h ngẩng đầu nhìn diệp phi chửi một câu tục ký đúng vào lúc này thần đao các đại đệ tử tiết thụy vội vàng chạy đến vội la lên sư muội diệp thiếu hiệp không tốt dương y dùy n g h lập tức thoát ly diệp phi ôm ấp túi đầu thẹn đỏ mặt hỏi lớn lớn, lớn sư h u n h ra chuyện gì tiết thụy đi đến diệp phi trước mặt diệp thiếu hiệp đại lý tự người đem ta thần đao các vây quanh cần sư phụ đưa ngươi giao ra độ sa hắn vì sao muốn bắt ta nghe nói hôm nay hướng lên trên có đại thần t ư ợ n g đấu nói vạn bang minh người từng giả trang cường đạo tính gộp lại c ư ớ p đoạt quan ngân mấy trăm vạn l ư ợ n g bạc mà n g ư ơ i thân là vạn bang minh minh chủ vì kẻ cầm đầu tiết thụy giải thích nói vậy dương y ý thì nói diệp phi tự đi năm cuối năm mới lên làm vạn bang minh minh chủ trước đây c ư ớ p đoạt quan ngân sự tình cùng hắn có gì liên quan sư muội ta cũng biết việc này cùng diệp thiếu hiệp không có không liên quan còn đến diệp thiếu hiệp tự mình đi đại lý tự hướng p ụ trách á n này người giao phó nha tiết thụy rất là bất đắc gì nói này ý của phụ thân đâu ý của sư phụ là muốn diệp thiếu hiệp tự hành quyết đoán là muốn chạy trốn còn là theo chân đại lý tự người đi a dương y dù ý b ấ t a n nhìn về phía diệp phi diệp phi ngươi có tính toán gì diệp phi cười cười, cười nhìn qua mảy may đều không nóng nảy không phải liền là đi lội đại lý tự nha hắn hời hợt nói nói nếu như ta đào tẩu đây chẳng phải là tương đương với chạy án kể từ đó còn liên lụy đến người nhà của ta thậm chí là các ngươi thần đ à o các mà lại ngươi yên tâm ta không có việc gì thấy diệp phi như thế chắc chắn dương y dù n g h i ngờ nói diệp phi ngươi thật bởi vậy nắm chắc diệm phi gật đầu sau đó cười rời đi sau đó hắn liền đi theo đại lý tự người rời đi thần đạo cát tại lần trước nhìn thấy hoàng đế thời điểm diệp phi cũng đã đem năm đó vạn bang minh cấp đoạt quan ngân một chuyện nói cho hoàng đế c ũ n g cầu hoàng đế đối vạn bang minh từ nhẹ xử lý hoàng đế lúc ấy liền hướng hắn hứa hẹn chỉ cần hắn truy t r a ra ở tiên tự sẽ đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua Thấu tự tự. Tới gần giữa trưa, đại lý tự trong tiên t chương Chương chương hai xong, gần giữa lao, 420. 420, 420, đại đại đại lý lý lý trước đó không lâu tại võ chiêu viện người thay ta vân quốc xuất chiến liên tiếp đánh bại bắc liêu hồng lưu chùa đệ tử bây giờ toàn bộ thành biện kinh bên trong ai không biết n g ư ờ i đây ồ công tôn hạ có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới diệm phi thế mà nhanh như vậy liền chiêu diệm phi ngươi có biết cấp đ o ạ t quan ngân thế nhưng là liên lụy tam tộc tội chết ta không biết diệm phi lắc đầu có thể ta cũng không cần thiết biết tuy nói cái này vạn ban g minh cấp đ o ạ t quan ngân không sai có thể ta cũng là vừa mới lên làm vạn bang minh minh chủ không bao lâu bất quá là chỉ là mấy tháng mà thôi việc này lại cùng ta có liên can gì đâu công tôn hạ đột nhiên vỗ một cái kinh đường mục thật lâu toàn bộ phòng thẩm v ẫ n bên trong đều đang vang vọng lấy thanh âm tuy nhiên n g ư ờ i mới đảm nhiệm vạn bang minh minh chủ không có nhiều thời gian thế nhưng không có nghĩa là ngươi cùng việc này không có chút nào liên quan trước đó chắc hẳn ngươi tại vạn bang minh bên trong cũng có được địa vị vô cùng quan trọng nếu không cũng sẽ không lên làm minh chủ công tôn hạ quát mằng nói diệm phi chừng công tôn hạ liết một chút sau đó đáp lại đại nhân có lẽ ngươi có chỗ không biết cái này vạn bang minh quy củ Là ai có đại ư ợ c v n m nhân l ta i khuyên ngươi hay là đừng hỏi tên của hắn hoang đường bản quan chính là mệnh quan triều đình quan cư tứ phẩm bây giờ phụng chỉ tra án có cái gì là bản quan không dám hỏi diệp phi bất đắc dĩ thở dài một hơi theo rồi nói ra người này tên là diệp hằng người giang hồ sương vận hiệp trên giang hồ có truyền ôn phàm là ngân lên tên hắn người trong vòng bảy ngày hắn phải chết tại hắn dưới kiếm hắn cùng vãn b ố i quan hệ bất quá là bẻo nước gặp nhau duyên phân a công tôn hạ xem thường cười một tiếng ít cầm trên giang hồ này một bộ hù dọa b ả n quan các ngươi những người giang hồ này luôn luôn chỉ biết chém chém g i ế t g i ế t thật sự là không có điểm q u ý củ ngươi cho rằng bản quan sẽ tin tưởng lời của ngươi nói nha chỉ là bẻo nước gặp nhau hắn liền đem quý giá như thế chi vật tặng cho ngươi ta nhìn ngươi rõ ràng là đang lừa gạt b ả n quan Ngươi tới C Thấy Diệp p vô vô sau đó mấy tên mục tốt xông lên bắt diệp phi hai vai đồng thời cưỡng ép đệ diệp phi quỷ một chân xuống đất ta hôm nay cuối cùng là lĩnh hội tới cái gì là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do diệp phi căm tức nhìn công tôn hạ nói công tôn hạ run lên sau đó lại lần vỗ một cái kinh đường m ộ t tăng thêm lòng dũng cảm quắp trước đánh cho ta hắn ba mươi đại bản ờ đúng vào lúc này một thanh â m từ bên ngoài chuyển đến theo hình bộ thị lang đỗ khoan đi tới đỗ đại nhân làm sao ngươi tới công tôn hạ nghi vẫn hỏi thượng thư đại nhân để cho ta tới hiệp trợ công tôn đại nhân tra án này đỗ khoan đáp lại vừa nói vừa đi đến công tôn hạ bên cạnh công tôn hạ nhìn về phía đỗ khoan có chút không vui nói đỗ đại nhân các ngươi hình bộ thượng thư đại nhân phái ngươi đến hiệp trợ hạ quan chẳng lẽ là không tin chúng ta đại lý tự tra án năng lực đỗ đại nhân cười lắc đầu công tôn đại nhân ấn quy củ các người đại lý tự chỗ đoạn c h i án cần có ta hình bộ phê duyệt công văn mới được dám hỏi một câu công tôn đại nhân nhưng có công tôn hạ sướng sở sau đó phản bác đỗ đại nhân không phải là hồ đồ án này thế nhưng là tạo c h i ế u bên trên bậy hạ hạ lệnh để chúng ta đại lý tự đi thăm dò hẳn là không cần thông qua quý bộ đi đỗ khoan lại là cười một tiếng sau đó từ trong ngực móc ra một trường công văn công tôn đại nhân người hiểu lầm bản quan ý tứ bản quan cũng là đến cấp ngươi đệ trình phê công văn đến thượng thư đại nhân để ta chuyển cáo đại nhân một tiếng cho dù là t h a ý cũng phải dựa theo quy củ cùng điệu đến làm việc nếu là ngay cả chúng ta đều không theo quy củ làm việc làm sao lấy vọng muốn thông qua luật pháp để ư ớ c thuốc bách tính công tôn hạ tuy nhiên không cao hứng nhưng vẫn là khách khí tiếp nhận đỗ khoan đưa tới công văn đã có quý bộ công văn vậy bản quan liền bắt đầu xử án m ờ i đố khoan mỉm cười sau một lúc thấy đỗ khoan vẫn đứng tại bên cạnh mình công tôn hạ lần nữa nhìn về phía hắn đỗ đại nhân ngươi còn có việc khác đỗ khoan mở mịt nháy mắt mấy cái công tôn đại nhân bản quan thế nhưng là phụng thượng thư đại nhân chi mệnh đến hiệp giúp đỡ bọn ngươi tra án cái này công tôn hạ nghiến răng nghĩ lợi có thể ngươi ở đây bản quan công tôn đại nhân ngươi thế nhưng là có gì nan nôn tri ẩn công tôn hạ căm tức nhìn đỗ khoan một hồi lâu sau v ô bàn đứng dậy đỗ đại nhân theo bản quan nhìn ngươi là cố ý quấy nhiễu bản quan xử án đã như vậy bản quan cũng chỉ có thể đi mời phùng đại nhân tới công tôn hạ trong miệng phùng đại nhân chính là đại lý tự khanh công tôn đại nhân ngươi tốt nhất là đem bệ hạ cũng mời đến các ngươi đại lý tự xử án bất kỳ cái gì thẩm phán cuối cùng đều được từ hình bộ phê duyệt ta bộ một khi có bất kỳ nghi nghị đều có thể bác bỏ án này chính là nặng đại án kiện dính đến mấy trăm vạn hai con ngân không thể coi thưởng thượng thư đại nhân phái ta đến hiệp trợ ngươi điều tra án này cũng là không gì đáng trách đỗ đại nhân xem thường nói trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười công tôn hạ á khẩu không trả lời được g i ậ n hư một tiếng sau liền hầm h ự c rời đi gặp hắn đi này mấy tên k h ô n g chế diệp phi ngục tốt cũng đi theo rời đi diệp thiếu hiệp không nghĩ tới ngươi lại như thế bảo trì bình thản đỗ khoan nói một bên tiến lên vị diệp phi đứng dậy đỗ đại nhân ngươi như chậm thêm đến một hồi đoán chừng bọn họ giờ phút này liền nằm trên mặt đất bản quan đã sửng đến đỗ khoan nói một chút tào chiều ăn bữa bánh bao về sau bản quan liền đến nơi này đỗ đại nhân ngươi đến, đến nơi này h ẳ n không phải là vì hiệp trợ đại lý tự cha an a đỗ khoan mỉm、cười. sau đó gật đầu nói đương nhiên thấu chương xong